Vẫn là dựa theo lão quy cụ tới, này không phải liên quan đến toàn bộ ma tộc đại sự, chỉ là ta lăng ra sự, nguyện ý theo kịp liền theo kịp, không muốn theo kịp thỉnh tự tiện. Bất quá, bùn hậu ở chỗ này nghiêm túc cảnh cáo các người, nếu là liên quan đến ma tộc toàn tộc đại sự, bùn hậu liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, đến lúc đó nếu ai dám ngăn trở hoặc không tuân thủ mệnh lệnh, liền đừng trách bùn hậu không khách khí. Ma vương hậu len ken hữu lực thanh âm thật lâu ở trong không khí xoay chuyển nghe được rất nhiều người kích huyết bên ngông. Lập tức có phấn thanh tỏ vẻ, đi, chúng ta nhất định phải đi. Đúng vậy, đứa nhỏ này không chỉ là công chúa vợ chồng hài tử, cũng là chúng ta ma tộc toàn tộc hài tử, chúng ta không thể làm hài tử hủy ở vong linh trong tay. Ta muốn đi. Vì công chúa hài tử làm việc, chính là cho chúng ta chính mình hài tử làm việc. Là nha, ta thành thân mấy vạn năm cũng không có hài tử, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Đối không sai, nói không chừng chúng ta bảo hộ hài tử tích đức, về sau cũng sẽ có chính mình hài tử. Tới người toàn bộ tỏ vẻ muốn đi tấn công vong linh nhất tộc, bắt được cổ vương, giải cứu công chúa hài tử. Một không cẩn thận, lang kỳ tuyết hài tử thành quốc dân hài tử. Tự nhiên, cả người đàn chung cũng có một mình, mà tâm trầm, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt ở chung quanh tươi cười sán lạn dân chúng bên trong, có vẻ phá lệ đột nột. Ma vương cùng ma vương hậu ở cái này vị trí thượng lăn lộn mấy chục và năm, đối như vậy không hữu hảo ánh mắt cũng phá lệ mẫn cảm. Ma vương hậu nhẹ không thể thấy vận khởi linh lực liếc liếc mắt một cái đầu tới không hữu hảo ánh mắt phương hướng, hề tuấn lập túi đầu, không dám cùng ma vương hậu ràng co. Ma vương hậu thật sự là quá cường, cái loại này cao cao huy áp, ép tới hắn linh hồn đều đang run run. Không đúng, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi? Ma vương hậu lại không biết hắn ở sau lưng tiểu siếp, nếu biết, lấy nàng hấp tấp tính cách, đã sớm cho hắn điểm nhan sắc. Nghĩ, hề tuấn liền ngẩng đầu lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn thẳng vào phía trước, phản phất thực thản nhiên đối mặt ma vương hậu xem kỹ. Ma vương hậu cho dù trong lòng có điều nghi hoặc, nhưng cũng trong lòng biết này không phải nghi hoặc thời điểm, nàng yêu cầu người tới trợ giúp tuyết nhi đoạt đến của vương, cho nên đối hề tuấn nghi hoặc khó hiểu cũng liền sơ lược, căn bản là không có để ý. Nàng chỉ cần biết rằng, những người này đại đa số đều là nhiệt tình yêu thương ma tộc, sẽ không đem ma tộc ích lợi lấy tới trao đổi chính mình ích lợi người là được. Đến nỗi kia số ít mấy cái con sâu làm giàu nổi canh, vẫn là tìm một cơ hội lại giải quyết. Cổ kim người làm đại sự, phần lớn là tâm tư kín đáo, ma vương hậu cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng lại lan lột, sau đó bắt đầu điểm số nguyện ý đi trước nhân số. Cuối cùng tới Tam Vạn, nhiều ma tộc dũng sĩ đều tỏ vẻ nguyện ý vì công chúa cống hiến sức lực. Toàn bộ vong linh nhất tộc không có cái này số. Nếu mang nhiều người như vậy qua đi, động tĩnh quá lớn, đưa tới thần tộc người chú ý. Sau đó phái binh tiến đến tấn công ma tộc lâu đài, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cuối cùng, ma vương hậu chọn lựa một ngàn người, giữ lại đều trở về đi. Bùn hậu chờ lát nữa liền dẫn người xuất phát, lưu tại trong nhà cần phải đem chúng ta đại bản doanh xem trọng. Nghe nói gần nhất thần tộc người động tĩnh rất lớn A. Ma Vương nói, những cái đó không có bị chọn chung người sôi nổi về nhà đi, chỉ để lại kia một ngàn dũng sĩ. Ma Vương hậu quyết định tự mình mang binh tiến đến, liền lưu tại quảng trường bên này, làm Ma Vương trở về Hoàng Cung đem người gọi tới. Ma Vương biết rõ chính mình hiện tại năng lực, không thể dễ dàng vận dụng siêu đại linh lực, đi cũng tác dụng không lớn, còn không bằng lưu tại ma tộc nơi tụ cư, vì bọn họ trông coi phía sau. Chính ngươi cẩn thận, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Đây là tân hôn thê tử đối trượng phu lời nói, rất nhiều biết được trượng phu muốn đi vì tiểu công chúa cấp đoạt cổ vương luyện chế giải dược, xôi nổi tiến đến tiến đưa, ôm một cái, cho trượng phu nhất ôn nhu lực lượng. Ma vương cũng đối ma vương hậu nói thanh, bảo trọng, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Sau đó liền bay đi hoàng cung, đem lăng kỷ niên kêu ra tới. Bên này, lăng kỷ niên đã xong xuôi một lần sự tình đang cùng Tử Ngọc ôn tồn đâu. Ma Vương trở lại hoàng cung tập hợp thị vệ khi hai người nhanh chóng mặc tốt quần áo đi ra. Tương lai còn dài, chỉ cần đem muội muội muội Tử cứu tới. Di sâu về sau không có cơ hội. Tử Ngọc cũng là thâm minh đại nghĩa, đi theo Lăng Kỳ Niên nhảy lên hắn kim dược đại bằng điểu, bay đến quảng trường tập kết. Nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết cũng đi theo tới, Ma Vương hậu rất là ngoài ý muốn, cũng thực lo lắng, khuyên Tuyết Nhi ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi chứ 581 đối đầu kẻ địch mạnh. Không quan hệ mẫu hậu, ta muốn hôn tự đi báo thủ, bọn họ dám đối với ta hạ như vậy ngoan độc cổ độc, ta không đi đảo lạn bọn họ ha hổ, lòng ta không thoải mái. Lăng kỳ tuyết đang nói những lời này khi, trong mắt so ngày thường nhiều rất nhiều hung ác tới. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, rất nhiều nữ hài tử có hài tử trước mềm mại nhục được, nhưng là ở có hài tử lúc sau, tính cách lại đột nhiên trở nên vô cùng cứng hãn thậm chí trở thành mọi người trong miệng người đàn bà đánh đá, kia cũng là vì có hải tử A. Ma vương hậu thân là mẫu thân của nàng, cũng rất rõ ràng lăng kỳ tuyết tính tình. Tuy nói trải qua chuyển thế, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tin tưởng trải qua chuyển thế lăng kỳ tuyết linh hồn chỗ sâu trong tính cách cùng trước kia không có bao lớn thay đổi. Ma vương hậu cũng không mạnh mẽ đem lăng kỳ tuyết kéo về đi, hai tử trưởng thành, liền phải có dũng khí, có đảm đương mà không phải mọi chuyện tránh ở tộc nhân mặt sau, ngồi mát ăn bắt vàng. Có lẽ ngay từ đầu bản thân không cảm thấy, thời gian lâu rồi, bản thân tích lũy hoàn trách tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ bùng nổ, liền sẽ không muốn nguyện trung thành với ngươi. Cho nên, Ma Vương hậu luôn là nuôi thả hài tử. Lăng Kỳ Tuyết nói nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa lần trước Lăng Kỳ niên trở về lúc sau, báo cho nàng muội muội thực lực chi cường hãn. Ma vương hậu tin tưởng lăng kỳ tuyết sẽ bảo vệ tốt chính mình, liền đáp ứng làm lăng kỳ tuyết đi. Phía trước tự nguyện tiến đến 1.000 người, hơn nữa trong hoàng cung 500 thị vệ, tổng cộng 1.500 người mênh mông quần cuộn xuất phát. Những người này có chút người cưỡi chính là kim sắc chim đại bàng, cũng có chút người cưới chính là kim dược đại bằng điêu, phi hành ở giữa không trung, che trời, thật là to lớn. Lăng kỳ tuyết không có toa kỵ. Liền cùng ma vương hậu cười ở một con kim dược đại bằng điều sau lưng. Nay chỉ kim dược đại bằng điêu là ma vương hậu tòa kỵ, đi theo nàng có mấy vạn năm, thập phần thông nhân tính. Phía dưới là mênh mông vô bờ đại dương rậm, phía trước là vô ngần xanh thẳm không trùng, thoải mái thanh tân phong nên diện thổi quét lại đây. Lăng kỳ tuyết không cấm nhớ tới ở hoàng diệt đại lục thượng, nàng cùng thiên thiên cũng là ở giữa không trùng xuyên qua vô ngần đại dương rậm khi tình hình lúc ấy những cái đó kim dược đại bằng điêu vì mấy khẩu linh tuyển thủy đều chủ động nhào vào trong lực lấy lòng đi theo bọn họ Lăng kỳ tuyết khó được hảo tâm tình múc ra hai thùng linh tuyển thủy đưa cho ma vương hậu mẫu hậu đây là tâm ý của ta mọi người đều nhiệt tình tới trợ giúp ta ta cũng không thể làm đại gia tay không đi một chuyến ma vương hậu hai mắt bóng lưỡng nhìn chằm chằm đượng đầy linh tuyển thủy tiểu thùng tuyết nhi ngươi đây chính là thứ tốt ta Lăng kỳ tuyết gật gật đầu Mẫu hậu phân ra đi thôi, ngài chính mình liền không cần để lại, chờ trở, trở về về sau ta lại cho ngươi. Ma vương hậu gật gật đầu, kia mẫu hậu liền thay thế những người đó cảm ơn ngươi. Mẫu hậu nói gì vậy, chúng ta là mẹ con, nói nữa lần này quân đội xuất trinh, vẫn là vì ta, luôn nói những lời này liền tưởng chúng ta mẹ con xa lạ. Lăng kỳ tuyết thần sắc nhàn nhạt nhìn chính phía trước, nàng tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng yêu quý nàng người, nàng cũng nhất định phải yêu quý bọn họ. Ta đây hiện tại liền đi đem linh tuyển thủy phân cho bọn họ, miễn cho đặt ở thùng bốc hơi. Ma vương hậu cũng là một cái nghĩ như thế nào liền như thế nào là người. Động tác nhanh chóng đem một thùng linh tuyển thủy phân xong trở về, mọi người đều cảm tạ ngươi đâu. Này đó đều là ta hẳn là, một thùng phân xuống dưới mỗi người phân đến cũng không nhiều lắm, trở về sau có thời gian ta lại phân một chút cho bọn hắn. Lăng kỳ tuyết ngồi ở kim dược đại bằng điêu sau lưng, dõi mắt trông về phía xa. Còn không biết tiểu tỏa cùng tiểu kim long đi nơi nào, nếu là có bọn họ ở thì tốt rồi. Lần này ma tộc động tinh quá lớn, đã sớm chuyển tới thần tộc lô thai. Đông phương kim màu mắt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đi theo hắn bên người gã sai vật đứng yên thật lâu, cũng không có nghe được hắn hồi âm, ngốc đứng, e sợ cho vị này âm tình bất định trưởng lão làm ra cái gì thương tổn hắn thể sắc và tinh thần sự tình. Lăng kỳ tuyết bọn họ ở trên bầu trời phi hành ước chừng 20 ngày, phi hành ma thú có chút mỏi mệt mới dừng lại tới, dừng ở một chỗ rừng rậm dưới tảng cây nghỉ ngơi. Mọi người đều rất quen thuộc đem sự tình gánh vác, cá nhân nấu cơm. Đông phương linh thiên tất nhiên là rất quen thuộc vì lăng kỳ tuyết bận trước bận sau. Ma vương hậu xem ở trong mắt, cảm giác sâu sắc vui mừng. Nữ nhi không có chọn sai người, ít nhất loại này trong sinh hoạt chi tiết nhỏ thượng. Nam tử buông quân tử xa nhà bếp dáng người, chịu vi thê tử làm những cái đó tế tỏa việc nhà, thập phần khó được. Đêm dài trầm, 1.500 người ở trong rừng cây nghỉ ngơi, lưu lại hai một bộ phận canh gác. Nương bóng đêm, rừng Dậm xuất hiện một đám so bóng đêm còn hắt thân ảnh, chính lặng lẽ hướng bên này sờ qua tới, bọn họ phía sau, còn lại là càng nhiều quái vật khổng lồ. Lang kỳ tuyết có hỗn độn thế giới, mang theo rất nhiều đồ vật, dựng lều trại thực thoải mái. Đang ngủ ngon lành trầm, chợt nghe được canh gác người truyền đến một trận cảnh giác tiếng còi, liền tỉnh lại. Mặc tốt quần áo ra tới, hai bên người đã đối thượng. Nhưng mà đối phương lại không phải người, mà là một đám hung thú. Lăng kỳ tuyết khiếp sợ nhìn trước mắt này đen nghìn nghịt một đám hung thú, bọn họ như thế nào lại muốn tới nơi này. Hung thú giống nhau đều là đơn độc hành động, cho dù có quần cư, cũng nhiều nhất bất quá mấy chục cái. Nhưng này đó hung thú. Thấy thế nào số lượng đều đạt tới hơn 1.000, theo chân bọn họ nhân số ngang hàng. hung thú ước chừng có 3 tầng tiểu dương lâu như vậy cao, một đôi giống như bánh xe lớn nhỏ đôi mắt cảnh giác nhìn chầm chầm lăng kỳ tuyết bên này, trong miệng phát ra chi chi gai nhọn thanh âm, chui vào lỗ thai, lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy lỗ thai đều sắp đau rớt. Đông phương linh thiên chạy nhanh lại đây giúp lăng kỳ tuyết che lại lỗ thai, hắn cảm giác lăng kỳ tuyết có chút không thích hợp. Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, hướng hắn cười cười, giơ tay cũng trợ giúp Đông Phương Linh Thiên che lại lỗ thai, hai người nhìn nhau cười. Uy, hiện tại là đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi hai cái muốn hay không như vậy tú ân ái a. Lăng Kỳ niên thâm tình nóng nhìn Thê Tử Tử Ngọc, cũng bung ra chính mình lỗ thai, che lại Tử Ngọc che lại lỗ thai trên tay mặt. Tử Ngọc liền không có gặp qua như vậy có thể so đo, giận chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ bung ra đi chợ giúp hắn che lại lỗ thai. Lâm Nguy Tú ân ái, những cái đó không có thành thân quả thực tưởng tấu chết này hai đội, kích thích độc thân cầu a. Mọi người một bên che lại lỗ thai, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm này, đó to lớn ra hỏa. Lăng Kỳ Tuyết cũng không ngoại lệ, đồng thời trong lòng lại nhiều ra rất nhiều nghi hoặc tới. Hắn cùng Thiên Thiên có trải qua quá cùng loại, chính là ở Hoàng Diệp Đại Lục Nam Lăng Quốc mang trên núi. Ma thú bị nhân vi sử dụng dược vật khống chế, hung tàn công kích bọn họ. Hiện nhiên, trước mắt này đó đại gia hỏa so với kia khi con khỉ thú muốn hung hãn, chỉ là như vậy trừng mắt bọn họ, còn có thể chế tạo ra có thể vào sâm thần thức thanh âm, nếu là hơi có không chú ý, liền sẽ mắc mưu của bọn họ. Hung thú trước sau rằng co không có tiến công, đợi trong chốc lát, ma vương hậu liền hạ lệnh công kích. Này đó hung thú rõ ràng là có bị mà đến, lại chờ đợi còn không chừng sẽ là như thế nào còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Một ngàn nhiều ma tộc dũng sĩ được đến mệnh lệnh lúc sau, sôi nổi ngưng tụ ra màu đen linh lực, xâm nhập hung thú thần thức bên trong. Chỉ là bọn hắn khiếp sợ phát hiện, này đó hung thú thức hải thế nhưng là phong bế lên. Đây chính là bọn họ ma tộc rất ít gặp được sự. Thần thức công kích tạm thời không thể thực hiện được, đại gia liền sửa có chính diện thượng công kích, sôi nổi cầm lấy vũ khí, đem linh lực tụ tập ở vũ khí thượng, hướng hung thú công qua đi chứ 582 tổn thất thật lớn. Đây chính là bọn họ ma tộc rất ít gặp được sự. Thân thức công kích tạm thời không thể thực hiện được, đại gia liền sửa có chính diện thượng công kích, sôi nổi cầm lấy vũ khí, đem linh lực tụ tập ở vũ khí thượng, hướng hung thú công qua đi. Lang kỳ tuyết cùng Đông phương linh tiên ngưng tụ ra không phải màu đen linh lực, mà là kim sắc linh lực. Ngũ hành kiếm đã không có, lang kỳ tuyết luyến tiếp dễ dàng đem thân ốc huyện biến thành vì một thanh kiếm bộ dáng. Liền lấy ra một phen trường kiếm, mũi kiếm thượng ngưng tụ đại lượng kim sắc linh lực. Màu đen linh lực bá đạo, hơn nữa kim sắc linh lực không gì phá nổi, ma tộc bên này nhưng thật ra không có hao phí bao lớn tinh lực liền đem một ngàn nhiều chỉ hung thú cấp giải quyết. Hung thú hình thể thật lớn, một ngàn nhiều chỉ hung thú thi thể, chồng chất ở bên nhau, hình thành một tòa thật lớn thi sơn, nhìn thấy ghê người. Nơi nơi đều là huyết tinh hương vị, nghe thực không thoải mái, hơi làm nghỉ ngơi trình đốn. Lăng kỷ tuyết đem phục nguyên đan phân phát đi xuống cấp những cái đó bị thương, bọn họ liền rời đi. Nơi này đã tiến vào vong linh nơi tủ cư địa bàn, hết thể vẫn là tiểu tâm vị thượng. Lúc này thiên còn không có lượng, kia mấy cái màu đen thân ảnh lại nương bóng đêm lặng lẽ rời đi. Ma ma tộc người nhưng không ai có thể cảm ứng ra bọn họ hơi thở. Bọn họ là ở ngày hôm sau ban đêm lại lần nữa tao ngộ đến hung thú công kích. Nay phê hung thú số lượng là tối hôm qua gấp 2. Cùng đêm qua giống nhau, đều là bị cái gì khống chế được, chỉ cần là công kích bọn họ, liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu, tóm lại công kích đến chết phương hưu. Này đó hung thú hình thể thật lớn, lang kỳ tuyết trong tay dược liệu không đủ để luyện chế ra như vậy nhiều cởi bỏ giải độc đan, liền vứt bỏ vì bọn họ giải độc ý tưởng, đối phó bọn họ, vẫn là dùng võ lực nói chuyện tốt nhất xử. Lang kỳ tuyết không nói lời nào, toàn tâm toàn lực đầu nhập chiến đấu, không bao lâu. Liền đem hung thú tiêu diệt Nhưng là hôm nay Có nhiều hơn dũng sĩ bị thương Lăng kỳ tuyết dứt khoát cầm trong tay Phục nguyên đan đều phân phát đi xuống Cảm thấy thiếu Liền ở mọi người đều nghỉ ngơi thời điểm Thế ra đan lô Bắt đầu luyện đan Hôm nay bọn họ cũng không có kịp thời đi Mà là bay ra một chút khoảng cách dừng lại nghỉ ngơi Hôm nay buổi tối số lượng chính là tối hôm qua gấp 2 Đại gia hỏa có có chút mệt mỏi Chưa nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đi Lăng kỳ tuyết không rảnh lo mệt mỏi, làm cho đại gia hỏa mặt liền luyện chế phục nguyên đan, sau đó đem luyện chế tốt phân phát đi xuống, kể từ đó, ở đây dũng sĩ không mỗi người đều có thể phân đến 20 viên phục nguyên đan. Lúc sau, Lăng kỳ tuyết tỏ vẻ, nếu là ai trong tay có dược liệu, nguyện ý miễn phí trợ giúp bọn họ luyện chế thành phục nguyên đan. Ai trong tay không có điểm dược liệu a? Một ngàn nhiều người động tác nhất trí tỏ vẻ có, nhưng đem ma vương hậu lo lắng. Một ngàn nhiều người dược liệu đều luyện chế thành đan dược, tuyết nhi còn sẽ không mẹ suy sụp. Không được không được, các ngươi ấn trình tự tới, từng nhóm thứ tới, như vậy sẽ đem tuyết nhi mà chết. Ma vương hậu đau lòng nữ nhi. Những người đó cũng biết chính mình nóng đội, xin lỗi cười, cười cười, tự giác xếp hàng tới. Vì thế suốt hai ngày, bọn họ đều dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi. Lăng kỳ tuyết cũng suốt bận rộn hai ngày, mới trợ giúp 500 dũng sĩ đem đan dược luyện chế hảo. Còn có một ngàn dũng sĩ, chỉ có thể an bài tại hạ một lần. Liên tục luyện đan hai ngày, lăng kỳ tuyết thể lực cùng tinh thần lực đều vận dụng tới rồi một cái cực hạ. Hơn nữa nàng kiên trì, liền phá tan trở ngại cấp bậc lại thăng một bậc, nàng tưởng ngồi xuống lắng đọng lại lắng đọng lại. Hiện tại lăng kỳ tuyết cũng là linh tôn hậu kỳ, nếu có thể đột phá linh thánh, khoảng cách huyện linh hoạt càng tiến thêm một bước. Mấy ngày nay, Đông Phương Linh Thiên một bên bồi lăng kỳ tuyết luyện đan. Cũng một bên nỗ lực tu luyện, cấp bậc đột phá huyện linh một bậc, trở thành nhị cấp tu sĩ. Hai vợ chồng song song vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng hiện tại bọn họ cấp bậc ở trong cao thủ chỉ có thể xem như một cái tỏa, nhưng có tiến bộ, cho dù là một chút tiểu nhân, Lăng Kỳ Tuyết cũng vui vẻ. Ma Vương Hậu cũng vì Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy kiêu ngạo, đây là nàng nữ nhi. Vốn dĩ Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ lại vì dư lại dung sĩ luyện đan Nề hà vừa mới tiến lên dai, liền tới rồi một đám hung thú, lần này số lượng là thượng một lần gấp hai, nói cách khác tương so với lần đầu tiên, là bốn lần. Lúc này đây, bọn họ tổn thương càng nghiêm trọng, Đông Vương Linh Thiên cánh tay cũng bị hung thú chảo phá một lỗ hồng, lăng kỳ tuyết đau lòng trợ giúp hắn thượng dược. Thiên thiên, ngươi xem này cùng chúng ta ở mân chi thánh trải qua giống không giống. Lần đó cũng là như thế này, tiến công đám người một chút nhiều lên. Tới rồi cuối cùng, bọn họ quanh thân như là bị cái gì lực lượng bao vây lấy, phản phất muốn khống chế bọn họ giống nhau. Ta cũng cảm giác ra tới, không biết mô hậu bên kia cảm giác được không có, chúng ta thương lượng một chút. Hai vợ chồng ngồi thật sự ma vương hậu rất gần, liền đem bọn họ ở Hoàng diệt Đại Lục Thượng trải qua quá một ít nói cho ma vương hậu. Các ngươi còn có như vậy trải qua à? Ma vương hậu thực giật mình, ta chưa bao giờ biết vong linh còn có như vậy trận pháp cấp bậc tính kế. Các người nói ta sẽ coi trọng, nhưng đã đi vào nơi này, vì Tuyết Nhi cổ độc, như thế nào cũng muốn tiến hành đi xuống A. Là nha, mục đích không có đạt tới, nàng chính mình đều luyến tiếp trở về. Lăng Kỳ Tuyết liền làm ma vương hậu cấp các Dung sĩ đề một cái tỉnh, nếu là tái ngộ đến hung thú không thể trực tiếp giết, nếu không giết hung thú tới nhất định số lượng, có lẽ bọn họ liền sẽ trở thành vong linh nhất tộc giết người công cụ. Trở thành vong linh giết người công cụ. Lăng kỳ tuyết cảm thấy có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng thực mau dây lát lướt qua, nàng chào không được. Chào không được liền chào không được, nàng liền không hề nghĩ nhiều. Đội ngũ lại một lần xuất phát, từ ma tộc lâu đài xuất phát, tới vong linh nơi tụ cư yêu cầu một tháng, đi theo thần điện không sai biệt lắm. Đã có thể ở khoảng cách vong linh nơi tụ cư còn có một ngày lộ chính khi, bọn họ lại lần nữa gặp tới rồi hung thú công kích. Có thể đem hung thủ huấn luyện thành vì bọn họ cảm tử đội, này đó vong linh cũng coi như là nhân tài. Còn có các loại hùn không rất cổ độc, hoa chiêu chống chất, như vậy chủng tộc như thế nào cũng không giống như là một cái nhược chủng tộc. Lăng kỳ tuyết liền nghi hoặc, này đó vong linh như thế nào còn sẽ dựa vào thần tộc đâu. Kỳ thật bọn họ tự lực cánh sinh cũng không phải không thể. Nhưng lăng kỳ tuyết không có như vậy nhiều thời gian tới nghi hoặc. Trước mắt vẫn là trước giải quyết này đàn số lượng khổng lồ đại gia hỏa lại nói. Mê hồn tán số lượng thiếu, đối này đó đại gia hỏa khởi tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể đem bọn họ đả thương, thương đến khởi không tới, lại không thể chết được, bọn họ mới sẽ không trúng vong linh quý đạo. Này đối với này đó dung sĩ tới nói thật là một nan đề. Chúng ta chỉ là chém đứt bọn họ chân, không thể muốn bọn họ mệnh, đả kích minh bạch không có, bằng không chúng ta giết đến nhất định số lượng hung thú liên sẽ càng sắt càng đỏ mắt, cuối cùng trở thành vòng linh con dối. Ma Vương Hậu đã truyền lệnh đi xuống. Không thể giết, chỉ có thể chém đứt bốn chân, làm hung thú mất đi sức chiến đấu. Nay đối một ngàn nhiều dung sĩ tới nói cũng là một loại thật lớn khảo nghiệm. Càng nhiều dung sĩ bị thương, thậm chí đã có hai cái dung sĩ vì thế hy sinh. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy rất khổ sở, những người này đều là vì nàng mà đến, lại đem mệnh ném ở chỗ này. Nhưng hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Trước 583 hắn hy sinh. Nàng vẫn là trở về về sau nhiều hơn trợ giúp bọn họ người nhà, lúc này mới không làm thất vọng bọn họ chết. Lăng kỳ tuyết không dám lại phân tâm. Này đó hung thú thể tích quá mức khổng lồ, nếu là đồng thời mất đi linh lực, nàng cũng không chiếm ưu thế, cho nên lăng kỳ tuyết không có bẻ ra kính trợ, mà là dùng chính mình chân thật thế lực đi công kích hung thú. Mỗi lần mệt đến kết sức, nàng liền nuốt vào phục nguyên đan, tiếp tục chiến đấu bởi vì nàng là công chúa này đó dung sĩ cùng ma vương hậu đều có ý thức đem nàng bảo vệ lại tới cho nên lăng kỳ tuyết tuy rằng mệt lại không có bị thương nhưng thật ra đông phương linh thiên trên cổ tay lại lần nữa bị vẽ ra vài đạo khẩu tử làm lăng kỳ tuyết đau lòng không thôi trận này chiến đấu so với trước bất luận cái gì một hồi chiến đấu đều phải khó khăn bọn họ ước chừng chiếm nhiều năm ngày năm đêm đều không có đem hung thú giải quyết rõ ràng. Muốn đi vào vong linh nơi tụ cư, nhất định phải trải qua này đó hung thú vây đổ. Không có cách nào, nuốt vào phục nguyên đan lúc sau, bọn họ lại tiếp tục chiến đấu. Lăng kỳ tuyết mệnh kết sức, một chút linh lực đều sử không ra, chỉ có thể bằng dựa vào còn sót lại tinh thần lực, khống chế được thần úp huyện biến thành vì trường kiếm, một kiếm một kiếm đi chém hung thú bốn chân. Cũng may thần úp là không gì phá nổi, này một kiếm đi xuống. Cũng có thể ở hung thú trên chân chém ra một cái miệng to tới, may mắn nói, còn có thể chém đứt một nửa, này chỉ hung thú một chân cũng coi như là báo hỏng. Lại sau lại, lăng kỳ tuyết liền tinh thần lực đều xử không ra, cũng không biết nghĩ như thế nào, dùng cuối cùng thần thức vừa động, tiến vào hỗn độn thế giới đi. Trực tiếp ngồi ở tụ linh trận bên trong, tiểu hồng lo lắng múc linh tuyển thủy lại đây vì nàng uống, tiểu nguyệt săn sóc cho nàng đưa vào một chút lực lượng. Ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận chung, lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng sắp chết rồi. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác được trong bụng thai nhi tồn tại, nàng cảm giác trong bụng thai nhi như là muốn đem nàng toàn bộ lực lượng đều hấp thu qua đi, thậm chí sinh mệnh lực cũng bị nó hút đến sạch sẽ, mà nàng hiện tại đã là một khối khô khốc thi thể. Ngay cả biết chính mình là mạnh tử hàm một sợi tàn hồn ngũ hành kiếm linh cũng chạy ra tới, suốt ruột vây quanh lăng kỳ tuyết thi thể xoay vòng vòng. Nhưng không. Hiện tại lăng kỳ tuyết giống như là một khối khô khốc thi thể, trên mặt bị thương làn da bởi vì mất đi hơi nước, mất đi sinh mệnh lực, đã trở nên khô cản, như là một đoạn khô khốc đầu gỗ, màu vàng nâu lằn ra, tản ra từng trận thi xú. Bên ngoài, ma vương hậu không cảm giác được lăng kỳ tuyết hơi thở, xuất ruột thần thức lực ngoại phóng, liền phải đại quy mô tìm tòi lăng kỳ tuyết. Mẫu hậu không cần lo lắng, tuyết nhi không có việc gì, nàng hiện tại thực an toàn. Đông Phương Linh Thiên ngăn lại Ma Vương Hậu, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết này đó hung thú, chờ Tuyết Nhi ra tới khi, nàng liền có thể nhẹ nhàng đi theo bọn họ cùng đi vong linh nơi tụ cư. Nhưng ta vì cái gì không có cảm giác được nàng. Đông Phương Linh Thiên nghĩ nghĩ, mật tâm lọt vào thai, nói cho Ma Vương Hậu, Tuyết Nhi có chính mình một cái không gian, có thể tự do ra vào. Ma Vương Hậu bừng tỉnh đại ngộ, liền yên tâm, Đông Phương Linh Thiên cùng Tuyết Nhi ở chung thời gian trường. Lấy bọn họ chi gian đồng sinh cộng tử quan hệ, Đông Phương Linh Thiên khẳng định là biết lăng kỳ tuyết bí mật. Ma Vương hậu nhớ kỹ, nàng nhất định sẽ tử thủ bí mật này, ngay cả Ma Vương đều không nói cho. Không phải không tín nhiệm Ma Vương, mà là loại này nghịch thiên bí mật, biết đến người càng ít, đối tuyết nhi liền càng an toàn. Hỗn độn thế giới bên trong, mạnh tử hàm ở quay chung quanh lăng kỳ tuyết xoay suốt 100 vòng sau, đã hạ quyết tâm. Từ từ thần tộc cái kia mạnh tử hàm trong miệng biết được, hắn chỉ là từ mạnh tử hàm trên người phân hóa ra tới một sợi tàn hồn, rất nhiều mạnh tử hàm ký ức liền ùa vào hắn trong đầu, đặc biệt là về thần tộc ký ức. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng là một mình ký ức, rồi lại là hai cái độc lập linh hồn thể. Khó trách trước kia hắn tông cảm thấy chính mình ký ức có chút kỳ quái, thường thường sẽ nhảy ra một ít tin tức. Hiện giờ thoạt nhìn mới biết được, khi đó mạnh tử hàm duyên cớ Bởi vì có về thần tộc những cái đó bí mật, mạnh tử hàm liền biết Tuyết Nhi đây là có chuyện gì? Tuyết Nhi, hai cái mạnh tử hàm đều là ái ngươi, tuy rằng ngươi chưa từng có từng yêu ta, nhưng ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy về sau ngươi cũng không cần có bất luận cái gì chịu tội cảm. Ái nhân tâm không phải được đến, mà là trả giá, vì nàng có thể hạnh phúc mà trả giá, ta thực hạnh phúc có thể có cơ hội vì ngươi trả giá. Chỉ là hy vọng về sau ngươi không cần vì ta cảm thấy khổ sở. Mạnh tử hàm lại đối bên người suốt ruột Tiểu Hồng nói, chờ lát nữa mặc kệ ta làm cái gì, đều không cần nói cho Tuyết Nhi, ta không nghĩ nàng có được gánh nặng, nếu là các ngươi cũng giống ta giống nhau, là thích Tuyết Nhi, liền nhất định không thể nói cho nàng, biết không? Nhìn quen đậu bị kiếm linh, Tiểu Hồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghiêm túc mạnh tử hàm, dùng sức gật gật đầu. Hảo! Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thật vui vẻ có các ngươi như vậy một đám bằng hữu. về sau các ngươi tiếp tục hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi, gặp lại. Nói cũng không quay đầu lại chui vào lăng kỳ Tuyết trong bụng, hắn muốn sử dụng sở hữu linh hồn lực lượng đi đóng cửa Tuyết Nhi trong bụng cổ độc, không cho cổ độc vào lúc này phát tác, Tuyết Nhi mới có cứu. Chỉ là, đổi lấy kết quả khả năng sẽ là hồn phi phách tán. Cũng thế. Hắn muốn dĩ chính là một sợi vô pháp trở lại chủ linh hồn tan hồn, như vậy cũng hảo, dù sao đối mạnh tử hàm cũng không có gì tổn thương. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng sắp chết rồi, thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn, loại cảm giác này giống như là phải bị rút cạn giống nhau, làm nàng bị trói buộc ở một cái gông cùm xiển xích, vô pháp tránh thoát. Nàng hoang mang, nàng cảm thấy nơi nơi đều tràn ngập tử khí, nàng giãy rủa, nàng nỗ lực, lại như thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu tìm không thấy sinh mệnh bổ sung. Nhưng mà, liền ở nàng sắp tuyệt vọng hết sức, chỉ cảm thấy có thứ gì cách trở ở thân thể của nàng bên ngoài. Đân độ chung, cảm giác được kia cổ hút nàng sinh mệnh lực lực lượng bị cái gì ngăn cách, nàng sinh mệnh lực không hề sói mòn. Miệng ba ngọt ngào, nàng biết đó là linh tuyền thủy hương vị. Tiểu Hồng cùng Tiểu Nguyệt không ngừng uy thực nàng linh tuyền thủy. Trong miệng ngọt lành cho lăng kỳ tuyết sống sót hy vọng, liền giống như khô héo tiểu miêu. Gặp được dễ chịu thanh tuyển, nàng liệu mạng hút, luyện hóa. Một trận mát lạnh cảm giác chuyển đến, nàng cuối cùng là tìm có thể bắt lấy dơm dạ, rốt cuộc có thể cảm nhận được sinh mệnh tồn tại. Nàng gắt gao bắt lấy kia cổ sinh mệnh chi khí, e sợ cho vừa lơ đãng liền sẽ biến mất. Lúc sau, nàng cảm thấy kia khô quắc kinh mạch, máu một lần nữa lưu động lên. Nàng kinh hỉ, nàng gấp không chờ nổi muốn này đó máu chạy trốn càng mau, muốn này đó máu lao nhanh. Kinh mạch được đến máu tầm bổ, tựa như khô cạn con sông trải qua một hồi mưa to lễ rửa tội, lại lần nữa đôi đầy ướt át, lại lần nữa đến sinh mệnh suối nguồn giống nhau. Sau đó lăng kỳ tuyết cảm giác được nàng mỗi một tấc làn da đều ở tân sinh, mỗi một đoạn kinh mạch đều được đến lúc lại. Máu lại như vậy vui sướng lao nhanh, ở kinh mạch vận chuyển. chương 584 di sơn đảo hải. Nàng sinh mệnh, nàng mỗi một tế bào đều như là trọng sinh quá giống nhau, tràn ngập lực lượng. Ước chừng qua nửa ngày, Tiểu Hồng kinh hỉ nhìn đến nàng khô héo làn da lại chậm rãi tràn đầy lên. Lại mở to mắt, Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc đã thăng cấp tới rồi linh thánh lúc đầu. Chúc mừng tỷ tỷ, nhờ họa được phúc. Lăng Kỳ Tuyết vừa mở mắt ra, Tiểu Hồng liền đi lên báo tin vui, nàng là tưởng phân tán Lăng Kỳ Tuyết lực chú ý, không cho nàng nhớ tới mạnh tử hàm. Hôn đuộn thế giới như vậy đại, lại chỉ ở bọn họ mấy cái, nhiều năm như vậy đi qua, nàng cùng Tiểu Nguyệt. Mạnh Tử Hàm Chi Gian cũng sinh ra thâm hậu hữu nghị chi tình. Tuy rằng nàng luyến tiếc Mạnh Tử Hàm, nhưng tương so dưới, nàng càng thích đem nàng đưa tới nơi này tới tỷ tỷ. Nếu là không có tỷ tỷ, có lẽ nàng ở lửa đốt đảo đã bị người phát hiện, mang về tàn nhận giết hại. Cảm ơn Tiểu Hồng, chiếu cố ta đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Không có, ta chỉ là uy ngươi một chút linh tuyển thủy mà thôi, là tỷ tỷ kiên cường, ở biến thành một khối thây khô dưới tình huống còn có thể ngoan cường tỉnh lại người, thật sự là không nhiều lắm. Tiểu Hồng thực thích lăng kỳ tuyết như vậy ngẫu nhiên sẽ có điểm tiểu thương cảm, nhưng lại luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt kiên cường lại đây. Tiểu Nguyệt cũng dính đi lên, tỷ tỷ ngươi nhưng đem chúng ta sợ hãi, ngươi không biết, ta đều cho rằng ngươi đã không có. Tiểu Hồng nhiệt tình như lửa, Tiểu Nguyệt còn lại là ôn nhu như nước, cái này như mặt nước hài tử càng dễ dàng thương cảm. Lăng kỳ tuyết một phen ôm chầm hai cái tiểu nữ hài, an ủi nói, hảo hảo, tỷ tỷ này không phải không có việc gì sao. Tỷ tỷ còn muốn thủ hốn độn thế giới, cho các ngươi cả đời đều quá thanh thản ổn định. Bên ngoài, ma tộc dung sĩ liều mạng chém hung thú chân, trải qua sáu ngày khăng khít nghỉ đánh nhau, bọn họ cũng cơ hồ kiệt sức. Mấy chục vạn năm tới, bọn họ cùng vong linh chi gian chiến tranh đều sẽ hỗn loạn thần tộc ở bên trong. Mà chết Linh luôn là dễ dàng nhất chạy trốn cái kia, tới phía trước, bọn họ cũng không có cảm thấy vong Linh là như thế nào rảo hoạt khó đối phó, chính là đi vào nơi này lúc sau, bọn họ liền cảm giác được, vong Linh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Chỉ là tầng này ra không nghèo hung thú lực trận, chính là bọn họ ma tộc lộng không ra. Đều nói thần tộc cùng ma tộc là thiên vực đại lục hai đại chủng tộc, nhưng từ mấy ngày nay tình huống xem, Vong Linh nhất tộc trở thành tam đại gia tộc căn bản không quá. Đông Phương Linh Thiên Trong đầu hiện lên một tia cùng lăng kỳ tuyết giống nhau ý tưởng, vì sao này Vong Linh thực lực như vậy cường đại, còn muốn đi dựa vào thần tộc, chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới, dựa vào thần tộc chẳng khác nào đem chính mình đại lượng tài nguyên giao cho thần tộc, bọn họ sẽ cam tâm sao. Từ hôm nay cùng dĩ vãng cùng Vong Linh giao thủ tình huống tới xem, Vong Linh không phải cái loại này dễ dàng an phận người a. An phận người sẽ làm ra như vậy nhiều hại người cổ độc tới. Đông phương linh tiên trong lòng nghi hoặc chợt lóe mà qua, thực mau liền toàn tâm toàn ý gia nhập chiến đấu bên trong. Hắn cũng không có thời gian nghĩ lại chuyện này. Kỳ thật, trải qua 6 ngày ác chiến, hắn cũng không sai biệt lắm tinh bị lực tẫn. Nếu không phải tuyết nhi lưu lại rất nhiều đan dược cho hắn, phòng trường hiện tại hắn cũng sắp mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà... Những cái đó hung thú số lượng lại như là cuồn cuộn không ngừng hướng bên này chen trúc lại đây, chém ngã một cái còn có một cái, chém nữa lại đến. Con Hảo Tuyết Nhi trốn vào hỗn độn thế giới, vang không hắn muốn đau lòng. Thất thần trong ngay mắt, một con hung thú thật lớn chân trước hướng hắn đảo qua tới. Đông Phương Linh Thiên thân ảnh vừa chuyển, khó khăn lắm né tránh. Sau đó hắn phía sau, một con lớn hơn nữa ma chụp vào hắn chụp lại đây. Nếu là bị này chỉ chảo tộc chụp một trưởng. Bất tử cũng sẽ trọng thương, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lang kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới ra tới, thân ước nguyên biến thành vì trường kiếm, một kiếm liền chém đứt con manh thú kia mong đuôi. Cấp bậc thăng lên tới sau, nàng linh lực dư thừa, cảm giác lực lượng cũng lớn rất nhiều, xoát xoát xoát một kiếm một con, liên tục chém đứt mấy chỉ hung thú mong đuôi. Hung thú thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, tập đổ bên cạnh cây cối, tập tới rồi ma tộc dung sĩ bên người còn hảo bọn họ kịp thời né tránh. Đại gia cẩn thận. Lăng kỳ tuyết toàn thân tràn ngập lực lượng, lại liên tiếp chém ngã mấy chỉ hung thú. Chính là, hung thú giống như thủy triều giống nhau cuồn cuộn không ngừng trào ra tới, chém lại nhiều cũng chém không xong. Cần thiết nghĩ đến một cái biện pháp ngăn lại mới được, nếu không như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ bị mệt chết. Mọi người đều bay đến trên bầu trời đi. Lăng kỳ tuyết nghĩ tới di sơn đảo hải, Liên vận khởi linh lực đối sở hữu ma tộc dũng sĩ nói. Mẫu hậu, ngươi có thể nghe tuyết nhi. Đông phương linh thiên thấy có rất nhiều người còn ở cùng hung thú chiến đấu, không có nghe lăng kỳ tuyết, liền đối với ma vương hậu nói. Rốt cuộc lăng kỳ tuyết cấp bậc quá thấp, rất nhiều người vẫn là không phục nàng chỉ huy. Tuyết nhi ma vương hậu muốn nói lại thôi, tính, tuyết nhi cũng không phải một cái nóng nảy, nhiều cho nàng một chút tín nhiệm đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ma Vương Hậu vận khởi linh lực mệnh lệnh Sở Hữu Dung Sí cùng thị vệ, mọi người đều nghe tiểu công chúa, bay đến giữa không trung đi. Lăng Kỳ tuyết quan sát qua, này đó hung thú đều là bỏ sát, vô pháp bay đến giữa không trung đi, nếu ma tộc người đều bay đến giữa không trung, nàng liền có thể dùng Di Sơn đảo hải công pháp, đem này đó hung thú dưới chân biến thành một mảnh đại hồ đất, làm cho bọn họ vô pháp bò lên tới công kích. Chính là, nếu có thể bay lên tới Những nhiệm vụ này đã sớm không cần ở chỗ này cùng hung thú chiến đấu. Nơi này là vong linh nhất tộc địa bàn, trên bầu trời bị hạ cấm chế, bay đến 3 mét chỗ căn bản là rốt cuộc phi không đứng dậy. Mọi người đều như vậy bảo trì, đợi chút sẽ có khí xoáy tụ, đại gia cẩn thận. Thiên thiên, cho ta một chương thêm vào phủ. Nàng bắt đầu yên lặng nghiệm động di sơn đảo hải khẩu quyết, đồng thời yên lặng thiêu đốt từ đông phương linh thiên A trong tay lấy tới thêm vào phủ. Đại lượng linh lực từ lăng kỳ tuyết hai trưởng chi gian chút xuống mà ra, ngầm bắt đầu có dị vang. Sau đó liền thấy vừa mới bọn họ đánh nhau nơi sân phát ra thật lớn ẩm ẩm ẩm tiếng vang, ngầm bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Có hung thú cảm giác được không đúng, đứng ở bên cạnh hung thú bắt đầu ra bên ngoài chạy. Ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ chạy. Đông phương linh thiên lớn tiếng hô, sự ra đột nhiên, hắn cũng bất chấp hay không sẽ đắc tội với người, tin tưởng ở cái này khẩn cấp thời khác. Sẽ không có người còn so đo này đó Những cái đó ma tộc dũng sĩ Bị lăng kỳ tuyết này Một chiêu rất hay cả kinh trận mắt há hốc mồm Nghe được lăng kỳ tuyết kêu gọi lúc sau Phản ứng lại đây Chạy nhanh bay đến trầm xuống mặt đất bên cạnh chỗ Đem những cái đó ý đồ chạy trốn Hung thu cấp chém đứt bốn chân Ma vương hậu cũng bị nữ nhi Chiêu thức ấy sợ ngây người Nguyên lai nàng nữ nhi là như vậy xuất sắc Cho dù cấp bậc không có rất cao Nàng cũng có kinh thiên bản lĩnh Nàng vì nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, cũng gắt gao nhìn chầm chầm vong linh nơi tụ cư bên kia phương hướng. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không biết. Vạn nhất có vong linh đột nhiên tập kích lại đây, nàng cũng làm tốt nữ nhi chắn một chán. Đông phương linh thiên cũng là đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau, vì nàng hộ pháp. Đây là bọn họ nhiều năm trước tới nay hình thành ăn ý, mặc kệ là ai chuyên tâm luyện công cách làm, một cái khác liền sẽ chủ động vì nàng, hán hộ pháp. Lăng Kỳ tuyết tự nhiên biết Đông Phương Linh Thiên sẽ hộ nàng chu toàn, bính trừ hết thảy tạm nghiệm, dụng tâm niệm chú. Những cái đó khẩu quyết thêm chú ngữ từ nàng trong miệng niệm ra, biến ảo trở thành nhất xuyên xuyên kim sắc văn tự hình chêm, quần cuốn không ngừng hướng hố đất trung bay đi. Mà hố đất trầm xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thực mau liền chìm xuống 20 m. Lại vào lúc này, từ trên bầu trời bay tới một đám đen nghìn nghịt mỏ nhọn thú. Đây là một loại thực quả đen không sai biệt lắm hung thú, miệng ba thực tiêm, vì vậy được gọi là. Tự nhiên, làm cho bọn họ ở hung thú đứng hàng thượng được gọi là còn có bọn họ cường hãn lực công kích. Mỏ nhọn thú lại am hiểu quần thể tác chiến, không ra động tác lấy, một khi xuất động, chậm thì hàng ngàn hàng vạn, nhiều thì mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn. Hơn nữa loại này mỏ nhọn thú thập phần tàn bạo, mặc kệ là sống vẫn là chết, một khi bị bọn họ theo dõi, không chết không ngừng thẳng đến đem địch nhân thị tan sạch, chỉ còn lại có một bộ xương cốt mới thôi. Đối phó như vậy mỏ nhọn thú tốt nhất là sử dụng hỏa công, nhưng ma tộc đại đa số người sử dụng đều là màu đen linh lực, đối phó này đó mỏ nhọn thú cũng không có bao lớn ưu thế. Trước mắt Di Sơn Đảo Hải khẩu quyết không thể đỉnh, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bọn họ sẽ gặp phải trên trời dưới đất hai loại hung thú vây đánh. Đông Vương Linh Thiên tự nhiên minh bạch này đó. Đối ma vương hậu nói, mẫu hậu ngươi trước dẫn người chắn trong chốc lát, chờ tuyết nhi đem này đó bỏ sát thú đều xử lý tốt, lại đến đối phó này đó mỏ nhọn thú. Ma vương hậu thấy đông phương linh thiên thần sắc nghiêm trọng, liền biết sự tình sẽ không như vậy dễ dàng, gật đầu. Đối những cái đó dũng sĩ nói, chúng ta nhất định phải giúp công chúa chắn trong chốc lát. Chúng ta đem hết toàn lực đều phải giúp công chúa chắn trong chốc lát. Những cái đó dũng sĩ không chỗ nào sợ hãi có hỏa thuộc tính trực tiếp phun hỏa, không có hỏa thuộc tính liền ngừng tụ ra màu đen linh lực, chấp khởi trường kiếm cùng mỏ nhọn thú chiến đấu ở bên nhau. Không bao lâu, liên tiếp vang lên mỏ nhọn thú tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó ma tộc dung sĩ cũng có người bị thương, nhưng bọn hắn cắn răng kiên trì, sợ quấy dày lăng kỳ tuyết. Mỏ nhọn thú số lượng quá nhiều, thỉnh thoảng có ma tộc dung sĩ bị thương. Lăng Kỳ Tuyết di sơn đảo hải tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, nếu lúc này đã chịu quấy rầy liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí sẽ lọt vào phản vệ. Đông Phương Linh Thiên không dám có chút phân tâm, toàn tâm toàn lực vì lăng kỳ tuyết hộ pháp, không cho những cái đó mỏ nhọn thú tới gần lăng kỳ tuyết. Cố tình, những cái đó mỏ nhọn thú tự hồ biết lăng kỳ tuyết mới là cái này hố to người khởi sướng, một cái tiếp theo một cái hướng lăng kỳ tuyết bên này xông tới. Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra một cái đại hòa cầu, dùng thần thức thao tác, Không ngừng ở mỏ nhọn thú chi gian qua lại lan lột, thiêu chết không ít mỏ nhọn thú. Ma vương hậu bản thân cũng là có hỏa thuộc tính, nàng cùng đông phương linh thiên liên thủ lên, vì lăng kỳ tuyết ngưng tụ ra một đạo cai chán. Nhưng mỏ nhọn thú quá nhiều, vẫn là có một con mỏ nhọn thú đột phá bọn họ cai chán, hướng lăng kỳ tuyết trên người đánh sâu vào qua đi. Lúc này, nàng đang ở hết sức chăm chú niệm động khẩu quyết, không thể ngưng tụ ra kết giới bảo hộ, nếu không... Công pháp là vô pháp hoàn thành. Lăng kỳ tuyết cảm giác được phía sau lưng bị cái gì mổ một ngụm, bén nhọn đau ý tập thượng phía sau lưng, thân hình một đốn, thiếu chút nữa liền kêu lên đau đớn. Nhưng một khi khẩu quyết bị đánh gãy, di sơn đảo hải cũng sẽ bị đánh gãy, nàng chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Vong linh Ta lăng kỳ tuyết sinh thời nhất định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng kỳ tuyết âm thầm thề Loại này thời thời khắc khắc đều muốn đi hại người chủng tộc lưu trữ cũng vô dụng. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem toàn bộ vong linh nhất tộc cấp diệt tộc. Lăng kỳ tuyết không dám ở phân tâm, gia tăng đem dư lại khẩu quyết niệm song. Nhưng mà, trong lúc này lại có hai ba chỉ mỏ nhọn thú công kích đến nàng bên người, nàng phía sau lưng đã bị mổ ra mấy cái huyết động, đau đến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Nhưng nàng vẫn là kiên trì đem khẩu quyết niệm song, theo giới chân chấn động đình chỉ ầm ẩm vang lớn cũng đột nhiên im bặt. Nàng trước mặt thình lình xuất hiện một cái đường kính năm nghìn mẹ hô to, hố bể sâu chừng trăm mét đứt gãy khẩu là vương góc, cho dù những cái đó hung thú có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp bỏ lên tới. Làm xong này đó, lang kỳ tuyết quay đầu, hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng, song trưởng gian ngưng tụ ra một đoàn màu lam ngọn lửa tới. Đây là tiểu tỏa để lại cho nàng thiên địa linh hỏa. Trải qua trong khoảng thời gian này tới nàng tu luyện thêm bảo dưỡng, có thể ngưng tụ ra thật lớn một phen phát hỏa. Cực nóng lửa lớn vừa ra, gặp được không khí huyên biến thành màu đỏ ngọn lửa, đem nửa không chung đều nhiễm hồng. Những cái đó mỏ nhọn thú bị thiêu đến bùn bùn rung động, bọn họ là không đạt mục đích không quay đầu lại, cho nên hết thể bị bị thiêu chết, từ giữa không chung rơi xuống xuống dưới, biến thành một đống than cốc. Công chúa làm tốt lắm! Công chúa huy vũ! Những cái đó các dung sĩ cùng kêu lên hoan hô lên, nghẹn khuất 6 ngày, cái này cuối cùng là ra một ngụm hắc khí. Nói thực ra, ngay từ đầu bọn họ thuần túy là không nghĩ ma tộc Hải Tử đã chịu tàn hại mới ra đến. Đối cái này tiểu công chúa tuy rằng sẽ trong lòng cảm kích, bởi vì phía trước nàng miễn phí trợ giúp ma tộc luyện chế ăn dược. Nhưng bọn hắn tôn kính giới hạn trong luyện đan, cảm thấy tiểu công chúa bất quá là một cái ưu tú luyện đan sư thôi. Đến nỗi thực lực của nàng Bọn họ cho rằng cùng nàng cấp bậc không sai biệt lắm, thấp đến ngượng ngùng nói ra. Ai ngờ, này hai lần khó chơi chiến đấu, đều là tiểu công chúa xoay chuyển cục diện. Bọn họ hoan hô nhảy nhót, đồng thời đối lăng kỳ tuyết càng thêm tôn kính. Lăng kỳ tuyết lại cao hứng không đứng dậy, này chỉ là bắt đầu. Phía trước ma tộc cùng vong linh giao thủ đều ở ma tộc địa bàn thượng, vong linh đánh một lát liền chạy. Có vẻ thập phần khiếp đảm yếu đuối, ở tới phía trước. Ai đều cho rằng đây là một hồi mênh ngông cuộn cuộn cướp bóc. Sau đó, lại chỉ là bắt đầu, bọn họ liền ăn đủ đau khổ. Kế tiếp có lẽ còn sẽ càng khó. Nếu là như thế này, liên lụy này đó ma tộc chiến sĩ, nàng không đành lòng, liền đối với ma vương hậu nói, mẫu hậu, ngươi đối bọn họ nói, hiện tại tưởng trở về có thể trở về, này chỉ là chúng ta lăng ra sự, không đáng làm cho bọn họ vì lên sợi. Ma vương hậu gật gật đầu. Đem lăng kỳ tuyết ý tứ truyền đạt cho đại gia, nàng cũng nghĩ đến kế tiếp lộ sẽ càng khó. Các dũng sĩ, này đó chiến đấu là chúng ta bất ngờ, nếu hiện tại đại gia có tưởng quay đầu lại, có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ, chúng ta lăng ra nhớ kỹ đại gia ân tình. Tuy rằng bọn họ cũng là quân chủ chế, nhưng trên thực tế, bọn họ cùng những người này là bình đẳng, chỉ là ở tao ngộ đến ma tộc Nguy Năng Khi, bọn họ mới có trực tiếp mệnh lệnh quyền. Ngay thường vì tư nhân sự tình, những cái đó ma tộc chiến sĩ là có thể cự tuyệt nghe lệnh. Chúng ta không quay về, hiện tại trở về, cũng quá nạo loại, chúng ta thể sống chết đi theo công chúa. Là, có công chúa ở, chúng ta không sợ. Dưa, Lang Kỳ tuyết tưởng nói kỳ thật thực lực của ta rất thấp, tới một cái thực lực cao một chút lao nhân là có thể đem ta cấp bóc chết. Các ngươi như vậy tín nhiệm, ta Alexander A. Nhìn dừng lại ở 3 mét trô giữa không chung ma tộc dũng sĩ, Lăng Kỳ Tuyết hốc mắt có chút tức tác. Tuyết nhi, một khi đã như vậy khiến cho bọn họ lưu lại đi, vong linh dám như thế tính kê ta ma tộc người, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta ma tộc dễ khi dễ. Ma Vương Hậu khuyên Lăng Kỳ Tuyết nói. chương 586 Hỏa Công Lăng Kỳ Tuyết trần trờ trong chốc lát, kia mọi người đều lưu lại đi, nhưng là có một chút. Một khi phát hiện địch nhân qua cường đại, các ngươi vẫn là trước bảo mệnh đệ nhất, lại làm chuyện khác biết không? Chúng ta đã biết. Lửa lớn đầy trời bay múa, thiêu đỏ nửa không trùng, đang là chính ngọ, lửa lớn thiêu đốt, kéo rừng rậm, cây cối cũng thiêu đốt lên. Nhìn càng nhóm lửa càng lớn rừng rậm, lang kỳ tuyết linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái biện pháp. Mẫu hầu, chúng ta liền dùng lửa lớn mở đường, một phen lửa đốt đến vong linh quê quán đi. Nhưng thật ra quản ngươi cái gì hung thú vẫn là vong linh, một phen lửa thiêu hủy, xem các ngươi còn như thế nào công kích. Biện pháp này hảo, ta duy trì. Ma vương hậu trước mắt sáng ngời, đại gia sẽ sử dụng hỏa đều đem rừng rậm bậc lửa, chúng ta một phen cây đúc vong linh tiêu chết. Liên tiếp lửa lớn đem toàn bộ rừng rậm đều bậc lửa, lang kỳ tuyết lại lệnh đại gia ngưng tụ ra gió to, hướng vong linh nơi tụ cừ bên kia thổi đi. Có phong gia tốc, không bao lâu. Lửa lớn liền thiêu mấy chục mét xa. Đáng tiếc nơi này vô pháp trời cao phi hành, không cho lăng kỳ tuyết tưởng, bay đến giữa không chung nhìn lửa lớn lan tràn qua đi, bên kia nhất định sẽ thực xuất sắc. Lộng trong chốc lát, liền làm tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi, làm lửa lớn chậm rãi thiêu qua đi là được. Đánh sáu ngày, đại gia đã là cường nỏ chi cung, không ngừng xuống dưới còn hảo, còn có thể bảo trì trong chốc lát. Dừng lại xuống dưới, ai đều không nghĩ lại nhúc nhích trực tiếp nằm dưới mặt đất, phía trước cách đó không xa chính là lửa lớn, đảo cũng không lạnh. Đông phương linh thiên rất mệt, lại vẫn là cường trống vì lăng kỳ tuyết làm một ít ăn, lại tiếp đón ma vương hậu cùng lăng kỳ niên vợ chồng lại đây ngồi chờ. Lăng kỳ tuyết liền ở bên cạnh bày ra cái bàn, bày ra ghế dựa, ngồi chờ đông phương linh thiên vì nàng làm tốt ăn. Những cái đó ma tộc dung sĩ tấm tắc bảo lạ, này người một nhà không giống như là tới đánh giặc, đảo như là tới du lịch cái gì đều chuẩn bị có từ ngọc thọc thọc lang kỳ niên thấy không có ngươi xem muội phu đối muội muội thật tốt mẹ chết còn giúp muội muội nấu cơm ngươi còn không dám đi và hỗ trợ lang kỳ niên đang thương hề hề ngọc nhi ngươi cũng bỏ được vạn nhất phu quân ta mẹ chết ngươi phải thủ tiết phi phi phi đi ngươi nói cái gì có chết hay không không may mắn lan đi chợ giúp muội phu nấu cơm từ ngọc mới mặc kệ hắn vốn đang là thọc một chút sau lại trực tiếp một chân liền đem lăng kỷ niên cấp đạp đi ra ngoài, ngẩng đầu đối thượng ma vương hậu, tử ngọc mặt xoát đến đỏ, xấu hổ cúi đầu, giống như làm cho ma vương hậu mặt đá nàng như tử, thật không tốt ta. Ma vương hậu lại ha ha cười rộ lên, xứng đáng tiểu tử ngươi, ngày thường ở lão nương nơi này kiêu ngạo đi, làm ngươi kiêu ngạo, về sau có con dâu thay ta thu thập ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút. Ho ho, tử ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bà bà cũng là cái khai sáng. Bằng không khác bà bà đã sớm trừng mắt dựng mục đích trừng nàng, thậm chí ở trong lòng bắt đầu nghĩ về sau như thế nào sửa trị nàng, khi dễ con trai của nàng. Cảm ơn bà bà duy trì. Từ Ngọc lại đắc ý lên, hướng Lăng Kỳ tuyết gầm nhẹ, có nghe thấy không, còn không mau cút đi đi nấu cơm. Lăng Kỳ niên lại tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể lăn đến Đông Phương Linh Thiên bên người, về phải hỏi Đông Phương Linh Thiên, muội Phu. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Đông phương linh thiên cũng không khách khí, giúp ta đem rau xanh giặt sạch. Lăng kỳ tuyết thật là bội phục đông phương linh thiên, người khác nạp giới hận không thể nhiều trang dược liệu, đang dược, bảo bối, hắn nhưng hảo, toàn bộ dùng để trang nguyên liệu nấu ăn cùng phòng bếp đồ dùng đi. Nôi và bếp mọi thứ đều có, còn có mới mẻ rau dưa. Sắc! Trước kia hắn cảm thấy giống hắn như vậy thâm ái tử ngọc đã là vĩ đại tình yêu. Hiện giờ xem đông phương linh thiên, hắn quả thực lại túng lại tỏa. Cố tình tử ngọc còn ở bên kia ngồi dương nhanh muốn bước, thế nào, ngươi có phải hay không không có chính mình tưởng tượng như vậy hảo? Ai nói, chúng ta chỉ là biểu đạt phương thức không giống nhau mà thôi, ngươi dám nói ta không yêu ngươi. Lăng kỳ niên dầm gì nói, ngó tử ngọc liếc mắt một cái, kia ý tứ, rất có thâm ý, chỉ có tử ngọc có thể minh bạch. Tử ngọc ngẹn họng, nàng tin tưởng. Nếu là nàng dám nói Lăng Kỳ Niên không đủ gái nàng, trở về về sau, nàng chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng vô pháp xuống giường. Đối với một cái mê chơi ái nháo ái chạy nhảy nàng tới nói, đích sắc cũng đủ hình thành uy hiếp. Tử Ngọc túi đầu tới không nói lời nào, trong lòng nghĩ chờ lát nữa nên như thế nào dọn dẹp một chút Lăng Kỳ Niên, nếu không liền cùng muội muội lấy kinh nghiệm. Lăng Kỳ Niên vừa thấy Tử Ngọc dáng vẻ kia liền biết nàng nghĩ đến đâu phương diện đi, nhưng là hắn lại không nói ra ở trong lòng vụn trông nhạc, làm ngươi đa ta, trở về lại thu thập ngươi. Hai vợ chồng son vừa nghĩ tâm sự, Đông Phương Linh Thiên vội vàng mặt khác, mà Lăng Kỳ tuyết chỉ lo xem Đông Phương Linh Thiên, ma vương hậu nhìn vong linh bên kia tới phương hướng, kết quả chính là Lăng Kỳ niên đem rau xanh đều tẩy thành một đống lạ lá cây. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Linh Thiên lại từ nạp giới lấy ra một đống mới mẻ rau dưa, mới làm ra một đốn ăn ngon. Rượu đủ cơm no lúc sau. Đông Phương Linh Thiên lại nhanh nhẹn đắp một cái giản dị lều trại, Lăng Kỳ Tuyết lại đem giường lớn lấy ra tới dọn xong. Đông Phương Linh Thiên Tổng không thể chính mình cùng Lăng Kỳ Tuyết ở bên trong nghỉ ngơi, Ma Vương Hậu cái này trưởng bối ở bên ngoài thủ đi. Vì thế, an bài Ma Vương Hậu cùng Tử Ngọc cùng nhau cùng Lăng Kỳ Tuyết tế một tế, hắn tác làm Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp lộ một cái mà phô ra tới, cùng Lăng Kỳ Niên ở bên ngoài đua một cái. Mặt khác ma tộc dũng sĩ cũng học đông phương linh thiên bộ dáng, lộng một cái mà phô, tốt 5 tốt 3 tễ một cái phô liền nghỉ ngơi. Để lại vài người thủ, vạn nhất vong linh nhất tộc đột nhiên ra tới đánh lén, bọn họ còn ở ngủ mơ bên trong đã bị bản thân giết cũng không biết. Cũng may, kế tiếp một ngày đều thực bình tĩnh, vong linh nhất tộc không có đánh lén, cũng không có gì đại sự phát sinh, thời tiết càng là ngoài dự đoán đông nhu, không nóng không lạnh, thực thoải mái. cứ như vậy Đại gia ước chừng nghỉ ngơi hai ngày, mà lửa lớn cũng không biết lan tràn đến nơi nào. Bọn họ đi theo lửa lớn dấu vết một đường hướng vong linh nơi tụ cư bên kia đi đến. Nơi này chỉ có thể tầng trời thấp 3 mét phi hành, còn không bằng không phi. Chỉ là liên tục đi rồi hai ngày lúc sau, lang kỳ tuyết liền phát hiện không thích hợp. Giống như, trước một ngày bọn họ liền đi qua nơi này. Thiên thiên! Lang kỳ tuyết kéo kéo đông phương linh thiên tay háo, ngươi phát hiện không có nơi này chúng ta ngày hôm qua đi qua đã sớm phát hiện nơi này chúng ta đi qua ba lần Đông Phương Linh Thiên trầm giọng nói nhưng hắn trong thanh âm không hề có hoảng loạn ngược lại có loại trầm trọng vậy ngươi làm gì không nói sớm hại chúng ta hưởng công Lăng Kỳ Tuyết lẩm bẩm nói không phải huường công mà là nơi này cần thiết phải đi bảy bảy bốn mươi chín biến lúc sau mới có thể xuất hiện chân chính trận pháp đến lúc đó ta mới hảo nghĩ cách tẩy bỏ trận pháp không phải đâu Lăng kỳ tuyết trừng lớn đôi mắt, chúng ta đây chẳng phải là muốn đem chân đi đoạn. Không như vậy khoa trường, nhiều nhất là đem chân đi xương là được. Đông phương linh thiên thấp thấp gửi, muốn hay không thân thân tướng công ta có người đi. Đi ngươi, người ở đây nhiều, cũng không e lệ. Lăng kỳ tuyết rỗi tay tùy ý xô đẩy một chút đông phương linh thiên. chương 587 sống trận. Đông phương linh thiên làm bộ thực bị thương bộ dáng che lại ngực. Ai ra, tuyết Nhi. Ngươi đây là chơi xấu đâu, ta không cùng ngươi hôn ta với ai thân A. Ta đã phản bội thần tộc, ngươi không thể đem ta vứt bỏ, bằng không ta liền đưa mắt không quân A. Không được không được, ta liền phải an vạ ngươi, tóm lại ta liền phải cùng ngươi thân. Lăng kỳ tuyết. Thứ này vẫn là nàng lúc ban đầu nhận thức cái kia cao lãnh độc miệng thiên hoa cung chủ sao. Nhiều người như vậy, thứ này cư nhiên trước mặt mọi người chơi xấu. Nàng trên mặt tức khắc hỏa cay, thứ này A. Vô pháp hảo hảo nói chuyện. Không để ý tới ngươi. Lăng kỳ tuyết đem đầu bốn léo, đi đến ma vương hậu bên người. Kết quả ma vương hậu ghét bỏ đi rồi bên kia. Các ngươi khuôn mặt nhỏ khẩu ve van đánh yêu liền không cần đến lao nhân ra nơi này tới. Hai người các ngươi tú ân ái. Ma vương không ở. lão ra hỏa ta chịu không nổi a. Lăng kỳ tuyết. Ma vương hậu thật là đáng yêu. Phòng trừng đông phương linh thiên ái đã chết như vậy nhạc mẫu đi. Hử. Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải một lần nữa đi trở về Đông Phương Linh Thiên bên người, xem như ngươi lợi hại, đem nhạc mâu hồng đến dễ bảo. Đó là tự nhiên, cũng không xem ngươi tướng công ta là người phương nào, tự nhiên là 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Đình đình đình, đình chỉ đình chỉ đình chỉ, nói ngươi hai câu còn tưởng rằng ta ở khen ngươi, thật là không biết e lệ. Lăng Kỳ Tuyết hết trô nói rồi, Đông Phương Linh Thiên càng ngày càng không có tiết tháo. Kết hôn khai trai qua đi nam nhân đều sẽ như vậy sao? Lăng kỳ niên ở bên kia nghe thế hai vợ chồng động tĩnh, cũng si ngốc cười ra tiếng, tiến đến tử ngọc bên lô thai, thấp giọng nói, tử ngọc hảo bà bối, vẫn là ngươi tướng công ta tương đối đứng đắn đi. Tử ngọc, này nam nhân đứng đắn mới là lạ. Nhưng nàng xem lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên tri gian, có kinh nghiệm, cũng không đáp lăng kỳ nên nói, miễn cho ra hỏa này nói ra cái gì làm người mặt đỏ thai hồng nói tới. Chờ lát nữa bị kia một ngàn nhiều dũng sĩ nhìn đến, thật là nhiều thẹn thùng. Lăng kỳ niên lại nói hai câu, tử ngọc đều không phản ứng hắn, tự thảo mất mặt, liền tự động câm mồm. Mà lăng kỳ tuyết bên này, đông phương linh thiên lại là tiếp tục cười ha hả thấp giọng nói, tuyết nhi, ngươi hiểu lầm, ta là nói ta công pháp thực đầy đủ hết, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Ta cũng chưa nói hiểu lầm cái gì nha. Ta cũng là nói ngươi công pháp 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, bất quá, ngươi có ta tinh thông sao, vừa rồi là ai hỏa đại, vừa rồi là sẽ sẽ dùng thổ thuộc tính công pháp, ngươi ở người khác trước mặt có thể như vậy thổi một tuổi, ở trước mặt ta ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Còn có, ngươi ta phía sau đi theo một ngàn nhiều nam nhân, ngươi liền tiếp tục nói đi. Đông Phương Linh Thiên quyết đoán ngoan ngoán câm miệng, vì làm gương tốt. Hắn cùng ma vương hậu liền can người chờ đều là đi ở phía trước dò đường, mà những cái đó dung sĩ tắc đi ở mặt sau. Ước chừng lại đi rồi 7 ngày, bọn họ mới đem 7749 biến đi xong, mà khi bọn hắn thứ 49 thứ đi qua nơi nào đó khi, một cái mê ảo trận liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thiên vực trên đại lục người ai sẽ không dùng một ít trận pháp. Này đó dung sĩ lập tức lâm vào đến mê ảo trận bên trong, đảo cũng không có hoảng loạn. Mà là đạm nhiên đứng ở nguyên lai like địa phương Sương mù tràn ngập Xanh mơn mẩn tinh tinh điểm điểm Ở trong không khí bốc hơi Lang kỳ tuyết am hiểu dùng độc Vừa thấy liền biết đó là một loại độc Đại gia thay phiên đi đến ta bên này Cẩn thận một chút Nàng cho mỗi người đã phát hai viên giải độc đan Có thể ngăn cản khói độc xâm nhập Một bên phát giải độc đan Một bên móc ra một cây dây thừng Làm mỗi một vị ma tộc dũng sĩ Đều lôi kéo dây thừng Để tránh đợi chút vào nhầm mê ảo cảnh giới chung, bị địch nhân phân tán đánh bại. Nếu là giống nhau người, căn bản sẽ không có nhiều như vậy đan dược, càng đừng nói tùy thân mang theo. Nhưng lăng kỳ tuyết có, liền tính luyện chế tốt không đủ dùng, nàng cũng có thể lâm thời lại luyện chế một ít. Này đó dũng sĩ không cấm cảm thán công chúa thần kỳ, phản phất tùy thời tùy chỗ, liền không có nàng lấy không ra đổ vật. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm bội phục công chúa hảo khí độ, nếu là người bình thường. Nơi nào sẽ có nàng hào phóng như vậy, lập tức đem như vậy nhiều đan dược phân ra tới. Bọn họ một ngàn nhiều người, hơn nữa lần trước phục nguyên đan, nàng vừa ra tay chính là thượng vạn viên đan dược phân ra tới. Đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mọi người đều âm thầm thề, về sau nhất định sẽ không phản bội công chúa. Chờ tất cả mọi người lánh đến hai viên giải độc đan sau, lăng kỳ tuyết lại cho ma vương hậu, lăng kỳ niên, tử ngọc mỗi người một lọ. Đợi chút mọi người đều đi theo dây thường đi, có thiên thiên ở phía trước, chúng ta sẽ thuận lợi thông qua cái này mê ảo trận, còn có, ở chỗ này, mặc kệ nhìn thấy người nào, đều không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ lời nói, các ngươi chỉ cần nhớ rõ nhất định phải đi theo dây thường đi, không cần loạn tưởng, không thể loạn muốn biết sao. Ma vương hậu thuật lại đông phương linh thiên công đạo nàng lời nói, chúng ta đã biết, ma tộc dũng sĩ thập phần đồng lòng. Trải qua vừa rồi chiến đấu cùng đi qua cái kia mê cùng giống nhau trận pháp, bọn họ cũng biết Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên chính là phi phạm hạ người, ngay bọn hắn nói đúng không sẽ có sai. Mọi người đều kéo hảo dây thừng, Đông Phương Linh Thiên liền sung phong đi ở phía trước, Lăng Kỳ Tuyết lôi kéo dây thừng đi ở hắn mặt sau, lúc sau là ma vương hậu, Lăng Kỳ Niên, Tử Ngọc, kế tiếp đi theo đó là một ngàn nhiều dũng sĩ. Này dây thường vẫn là lăng kỳ tuyết dùng thật nhiều căn dây thường ghép nối lên, bằng không nơi nào có như vậy lớn lên dây thường A. Dọc theo đường đi, đông phương linh thiên đều là thật cẩn thận, mỗi đi một bước, đều thập phần cẩn thận, gặp được có đặc thù địa phương, còn sẽ đặc biệt sinh ra nhắc nhở lăng kỳ tuyết tiểu tâm một chút. Lăng kỳ tuyết lại chuyển đạt cho nàng phía sau ma vương hậu, như vậy một đường một đường chuyển xuống đi. Thân tộc tổng bộ, đông phương kim nộ mục trứng to. Tức muốn hộp máu nhìn chầm chằm trước mắt một màn này. Đông phương linh thiên phản bội bọn họ thần tộc không nói, còn đem ma tộc người đưa tới vong linh nơi tụ cư đi, quả thực chính là phát rồ Đông phương kim một phen đẩy ngã ở trước mặt hắn phóng giám thị vong linh mê hào trận thủy tinh cầu, giống to, người tới. bổn lao muốn đích thân đi vong linh nơi tụ cư, ta đảo muốn nhìn, lần này đông phương linh thiên muốn như thế nào chạy thoát ta phệ tâm cổ, dám phản bội ta thần tộc. Ta nhất định phải bọn họ thân không bằng chết, mà chết linh nơi tụ cư bên này, sở hữu ma tộc dung sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phía trước một cái nhắc nhở mặt sau một cái, dọc theo đường đi một ngàn nhiều người, thế nhưng toàn bộ không có đi sai nệnh bước, an toàn đi ra mê ảo trợ. Nhìn thấy trước mắt dương quang cây xanh, lăng kỷ tuyết hoan hô lên, rốt cuộc đi ra. Chỉ là, bọn họ không phải phóng hỏa thiêu khu rừng này sao? Sao không thấy nơi này từng có lửa lớn dấu vết? Lăng kỳ tuyết tưởng, đại khái là mê ảo trận cùng phía trước cái kia mê cùng trận tác dụng, lửa lớn thiêu không vào đi. Chờ sở hưu dung sĩ đều an toàn dùng quá mê ảo trận, bọn họ nhìn đến trước mắt này hết thảy đều cảm thấy thân ở thiên đường bên trong. Tây xanh thành bóng dâm mặt sau, từng hàng kim bích huy hoàng tiểu phòng ở. Tuy rằng không phải thành lâu, nhưng mỗi một tòa phòng ở đều là vàng làm cung sương. Mỹ Ngọc làm thành tường cung nóc nhà, Mỹ lệ xa hoa lãng phí, giống như thiên cung giống nhau. Đây là vong linh nhất tộc đại bản doanh. chương 588 đồng sinh cộng tử. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, ngốc ngốc nhìn cây xanh thành bóng dâm mặt sau, những cái đó xa hoa lộng lấy phòng ở. Tuy là kiến thức rộng rãi ma vương hậu, đang xem đến này đó Kim Ngọc phòng ở lúc sau, cũng trừng lớn con mắt, thật lâu nói không ra lời. Thiên thiên! Ngươi nói này sẽ là vong linh nhất tộc đại bản doanh sao? Lăng kỳ tuyết hỏi. Trong tiềm thức, Đông Phương Linh Thiên chính là nàng bách khoa toàn thư, mặc kệ hỏi cái gì hắn đều có thể trả lời được với tới. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua, bất quá, vong linh nhất tộc là vô pháp nhìn thấy ánh mặt trời, này đó phòng ở thoạt nhìn thực rộng thoáng A. Đông Phương Linh Thiên bình tĩnh phân tích. Lăng kỳ tuyết ngấm lại cũng là... Vong linh nhất tộc không thể thấy ánh mặt trời, nếu không toàn thân khô khốc mà chết, nhưng này đó phòng ở hiển nhiên đều là lấy ánh sáng thực hảo, không có âm u nói đến pháp. Ma vương hậu cũng đi tới nói câu, ta xem cũng không giống, vong linh nhất tộc chúng ta cũng đánh quá vài lần giao tế, mỗi một lần đều là ở tiệc tối thượng, đương nhiên, ban ngày cũng sẽ có, bất quá kia đều là ở mưa rầm kéo dài thời tiết, bọn họ còn khoác một cái đại áo choàng. Nếu nói này đó phòng ở là của bọn họ, kia bọn họ sẽ không sợ kim quang phản xạ, kích thích bọn họ làng ra, làm cho bọn họ toàn thân khô khốc mà tử vong sao. Các ngươi phân tích đến độ có lý, không phải có một câu, càng là không chiếm được liền càng muốn được đến, bọn họ tuy rằng vô phúc tiêu thụ này đó phòng ở, lại thập phần hướng tới như vậy phòng ở, mới có thể thành lập một loạt như vậy phòng ở ở chỗ này, như vậy đã có thể mê hoặc định nhân còn có thể thỏa mãn chính mình trong lòng về điểm này dục vọng. Lăng Kỳ Niên cũng phân tích nói, từ Ngọc thấy mọi người đều thảo luận, cũng đi theo thỏ qua tới, kỳ thật ta cảm thấy chân chính đại bản doanh còn ở phía sau, làm không hảo đây là một cái cường hãn trận pháp, một không cẩn thận liền sẽ bị hít vào đi, bị trận pháp treo cổ. Những cái đó dung sĩ cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tập Đại Gia Chi Tinh Hoa Cuối cùng ma vương hậu vẫn là quyết định bất quá đi. Dùng lăng kỳ tuyết nói nói, qua đi làm gì, mặc kệ có phải hay không, một phen lửa đốt qua đi, liền cái gì đều đã biết. Nếu là nơi này thật là vong linh nơi tụ cư, lửa lớn thiêu qua đi khi, bọn họ nhất định sẽ ra tới nên chiến, nếu nơi này chỉ là một cái mê hoặc nhân tâm trận pháp, nhất định sẽ không có vong linh ra tới. Vẫn là ta đến đây đi. Lăng kỳ tuyết đi đến đông phương linh thiên trước mặt, Nàng dùng chính là thiên địa linh hỏa mồi lửa, không dễ dàng bị dập tắt. Mặc niệm khẩu quyết, nàng trước mặt một mét chỗ ngưng tụ ra một cái siêu cấp đại hỏa cầu. Đi khởi. Đại hỏa cầu tạp hướng trong đó một cây đại thụ, đem đại thụ bậc lửa. Lăng kỳ tuyết lại không chế được đại hỏa cầu tạp hướng một khắc cây đại thụ, càng nhiều đại thụ bị bậc lửa. Những cái đó ma tộc dũng sĩ liền ở lăng kỳ tuyết sau lưng thông khí, một cái phóng hỏa, càng nhiều người thông khí, hỏa thế lan tràn thức mau liền thiêu ra hơn 10 mét. Lại qua đi 100 mét chính là những cái đó Kim Ngọc Phong ở, tất cả mọi người duỗi trường cổ, nhìn chầm chầm lửa lớn sau lưng, hy vọng có thể nhìn ra cái gì tới. Ma Vương Hậu càng là trực tiếp thần thức thả ra đi, do xét những cái đó trong phòng đến tuột cùng có chút thứ gì. Sau đó, lửa lớn cách trở tầm mắt mọi người, cho dù thần thức lực có thể dò xét qua đi, cũng bị Ngọc Thạch ngăn trở, căn bản là nhìn không thấu bên trong có cái gì. Tính. đợi lát nữa tổng hội biết kết quả, ma vương hậu thu hồi thần thức, không làm vô dụng công. Lửa lớn thiêu thực mau, đã đốt tới kim ngọc phòng ở trước mặt. Mọi người liếc mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, é e sợ cho rơi rất cái gì. Nhưng mà lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, liền ở lửa lớn đốt tới kim ngọc phòng ở trước mặt khi, lửa lớn lại đột nhiên tự động dập tắt. Đây là tiểu tỏa để lại cho nàng thiên địa linh hỏa trong tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng tắt. Lăng kỳ tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối diện lại có một cái trận pháp, hơn nữa theo ta quan sát cùng phòng trường, những cái đó trong phòng khẳng định có cổ trùng, chỉ sợ là hung hiểm thật mạnh, đại gia vẫn là không cần cùng đi qua. Làm ta cùng tuyết nhi hai người qua đi là được. Nếu là trước đây ở Hoàng Diệp Đại Lục, ở Thiên Hoa Cung, hắn sẽ không chút do dự hạ mệnh lệnh. nhiên này đặc thù ma tộc dũng sĩ, Có thể một đường đi theo bọn họ đi vào nơi này đã không tồi, hắn không thể như vậy ích kỷ gọi bọn hắn qua đi. Nay cổ trùng so với phía trước hung thú trận, mê ảo trận đều phải hung hiểm, một khi trung cổ, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta không sợ. Những cái đó dũng sĩ phần lớn là tâm huyết nam nhi, đều đến nơi đây, có thể nào bất quá đi. Ma vương hậu là cái minh bạch người, nhìn dáng vẻ đông phương linh thiên là nhìn ra cái gì nguy hiểm mới có thể làm những người này đứng ở chỗ này. Mọi người đều nghe thiên thiên đi, chúng ta cái gì không hiểu, qua đi cũng chỉ sẽ kéo bọn họ chân sau, không riêng gì các người, buồn hậu cũng bất quá đi, chúng ta liền lưu lại nơi này tiếp ứng bọn họ, một khi có đột phát trạng hướng phát sinh, chúng ta cũng cũng may trước tiên đuổi qua đi tiếp ứng bọn họ. Ma vương hậu lê tiếng, những cái đó ma tộc dũng sĩ liền nghe lời dừng bước không trước, nhưng bọn hắn khẩn trương thần kinh lại không có bởi vậy thả lòng. Mà là càng thêm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, vạn nhất đông phương linh thiên bọn họ phát sinh ngoài ý mớn, bọn họ cũng hảo đuổi ở trước tiên qua đi cứu bọn họ. Lăng kỳ niên cùng tử Ngọc còn nghĩ đi theo qua đi, cũng bị đông phương linh thiên cự tuyệt, ca ca cùng tẩu tử vẫn là trước lưu lại nơi này, đợi chút ta cùng tuyết nhi xác định không có nguy hiểm sau, sẽ cùng đại gia chào hỏi, chúng ta cùng nhau quá khứ. Đều là cùng nhau ra tới, lưu lại bọn họ ở chỗ này cũng dễ dàng bị vong linh nhất tộc phân tán đánh bại. Nhưng đối diện các hung chưa biết, hắn không nghĩ lấy này một ngàn nhiều người thánh mạng nói giỡn. Kêu hảo, chúng ta chờ các ngươi tin tức tốt. Lăng kỳ niên nắm lấy tử ngọc tay. Vốn đang tưởng đại gia cùng nhau thượng, san bằng vong linh nhất tộc, lại diễn biến thành hôm nay loại này xấu hổ trường hợp. Lăng kỳ niên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho liên lụy muội muội cùng muội phu. Tuyết nhi sợ sao? Đông phương linh thiên nhu nhu nhìn chăm chú lăng kỳ tuyết, thâm trong mắt đôi đầy nhu tình. Lăng kỳ tuyết cũng ôn nhu lướt nhau, đi thôi. Vì bọn họ chi gian hải tử, mặc kệ là núi đao biển lửa vẫn là địa ngục, nàng đều phải dũng sấm một hồi. Hảo! Ta cùng nhau đồng sinh cộng tử. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết mười ngón tay đan vào nhau, chiều kim ngọc phòng ở đi qua đi. Nơi này cùng kim ngọc phòng ở cách xa nhau bất quá trăm mét. Nhưng là bọn họ lại đi rồi thật lâu, ở phía sau chờ người chỉ nhìn đến bọn họ không ngừng cất bước, lại không thấy bọn họ đi xa. Mọi người đều minh bạch, cho dù bị lửa đốt, này trong rừng rậm nguyên bản liền ẩn chứa trận pháp cũng không có biến mất, mà là tiếp tục phát huy bọn họ tác dụng. Nghĩ đến này, ma vương hậu kìm nén không được, nếu là bọn họ đi ở mặt sau cũng giống hiện tại đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết giống nhau, vạn nhất hai người bọn họ có việc, bọn họ chẳng phải là đuổi bất quá đi. Chúng ta cũng đi, đuổi theo công chúa cùng phòng mã. Đi. Các dụng sĩ cũng ước gì đi điểm đi, như vậy liền có thể khoảng cách lăng kỳ tuyết càng tiến thêm một bước. Đông Vương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết ở phía trước đi tới, chỉ là mặc kệ đi như thế nào, đều cảm giác tại chỗ cất bước. chương 589 Mỹ lệ cung điện. Giống như là đi ở chạy bộ cơ giống nhau, ngươi đi một bước, hắn liền lui ra phía sau một bước, đem ngươi lui về nguyên lai địa phương. Nếu tốc độ của ngươi không đuổi kịp hắn, hắn liền sẽ đem ngươi cấp quăng ngã. Thiên thiên, ngươi có hay không cảm giác được không có, mặc kệ chúng ta đi bao xa, rừng dậm đều sẽ đem chúng ta đưa về nguyên lai địa phương. Đây là một loại đặc thù truyền tống trận, mặc kệ chúng ta đi như thế nào, hắn đều sẽ đem ta đưa về tại chỗ. Ngươi nói không sai, nhưng bố trí loại này trận pháp yêu cầu hao phí đại lượng năng lượng, chỉ cần chúng ta lại nỗ lực một chút, trận pháp là lưu không được chúng ta. Đông Phương Linh Thiên giải thích nói, Lăng Kỳ Tuyết gật gật đầu, chúng ta đây nhanh hơn một bước. Thật lâu không có sử dụng gió xoáy vô ảnh chân pháp, Lăng Kỳ Tuyết dứt khoát thi triển ra gió xoáy vô ảnh chân pháp, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên đi phía trước chạy. Nay bộ chân pháp nàng đã sớm đã dạy Đông Phương Linh Thiên, Đông Phương Linh Thiên thấy vậy, hiểu ý lại đây, cũng thi triển gió xoáy vô ảnh chân pháp, cùng Lăng Kỳ Tuyết cùng nhau thịnh tiến. Quả nhiên, bọn họ tốc độ tăng lên lúc sau Nơi này liền lưu không được bọn họ, ước chừng chạy một canh giờ, bọn họ liền đi vào Kim Ngọc phòng ở trước mặt. Đứng ở Kim Ngọc phòng ở trước mặt, nhìn kia từng hàng kim sắc vàng cùng màu xanh lục bích ngọc đan xen phòng ở, lang kỳ tuyết kia mượn gió bẻ mang ý tưởng liền xông ra. Nếu là có thể đem này đó phòng ở lộng tiến hôn độn thế giới, thật là thật đẹp diệu a. Đông Phương Linh Thiên cũng là như thế này tưởng, hai người nhìn nho cười. Người hiểu ta Thiên Thiên cũng Lăng kỳ tuyết một chút cũng không vì chính mình loại này ý tưởng cảm thấy cảm thấy thẹn. Ai làm vong linh hại người, cho nàng hài tử hạ vô pháp lớn lên còn sẽ hút cơ thể mẹ tinh nguyên cổ độc. Lấy bọn họ một chút phòng ở còn xem như tiện nghi bọn họ. Thân thức vừa động, lăng kỳ tuyết liền tưởng đem này đó phòng ở thu vào hốn độn thế giới bên trong. Nhưng là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, này phòng ở giống như là dài quá chân. Có cổ có thể cùng nàng thần thức lực chống chọi lực lượng phản kháng không cho phòng ở tiến vào hỗn độn thế giới. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nỗ lực là không sai, nhưng làm vô dụng công nỗ lực, đó chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thiên thiên, nó không đi vào. Lăng kỳ tuyết bĩu môi cùng Đông phương linh thiên làm lũng. Không có việc gì, đợi chút nó tổng hội ngoan ngoan đi vào. Đông phương linh thiên ánh mắt như quính, sắc bén nhìn quét này đó phòng ở, thực mau liền phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Tuyết nhi, Ngươi có hay không cảm thấy này đó phòng ở thực quen mắt? Là có điểm. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ hảo đắt trong chốc lát, mới nhớ tới này đó phòng ở theo chân bọn họ ở lạc thiên đại lục thành hòa quốc hòa Bình Thành, thiên điệu dị tượng gặp được trên biển cung điện thập phần giống nhau. Chẳng lẽ này đó là kia tòa cung điện tử kiến trúc đàn? Ngươi xem kiến trúc phong cách, cùng kiến trúc sử dụng vàng, nhan sắc đều là giống nhau, cung điện trong hoa viên ngọc hàng rào. Không phải cũng là này đó ngọc thạch bộ Dáng, Lăng kỳ tuyết nói, nếu là như thế này, chúng ta liền có thể dùng trên biển cung điện tới khống chế này đó phong ở. Đông phương linh thiên mừng rỡ như điên. Tuyết nhi vận khí còn không phải giống nhau hảo. Ở hoang diệt đại lục nhặt được 49 mặt gương, ở đi vào lạc thiên đại lục lúc sau, thực mau phải tới rồi khống chế những cái đó gương tiểu gương. Ở lạc thiên đại lục được đến cung điện, có lẽ có thể khống chế này đó tiểu phong ở. Một vòng thủ săn một vòng, trong đầu có ngàn đầu vạn tự, lại không cách nào liên tiếp lên. Mặc kệ, Lăng Kỳ tuyết thần thức vừa động, tiến vào hốn độn thế giới, đem trong cung điện phương đổ vật đều lấy ra tới, sau đó ra hốn độn thế giới, lại thần thức vừa động, đem cung điện chỉnh ra hốn độn thế giới. Tiếp theo, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, những cái đó Kim Ngọc Phòng ở cư nhiên ở hướng Lăng Kỳ tuyết rửa sát. Sau đó Lăng Kỳ Tuyết cảm giác được ngầm phát ra ầm ầm ầm thanh âm, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, bọn họ trước mắt sở hữu trận pháp đều biến mất, chỉ còn lại có một đám sa hoa lộng lẫy kiến trúc đàn, ở ánh mắt chiếu xuống phát ra kim sắc quang mang. Quang mang vạn trượng, cái gì mê ảo trận, cái gì mê cung trận trong khoảnh khắc đều biến mất, chỉ có này đó mỹ lệ kiến trúc đàn. Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, lại lần nữa đem cung điện thu hồi hỗn độn thế giới chung. Nhưng mà Mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp, cung điện đều như là ở chỗ này dài quá căn, căn bản là không quay về. Cái gì sao? Vừa rồi còn nghĩ, đại cung điện có thể đem tiểu phong ở mang về hỗn độn thế giới chúng đi, kia nàng liền kiếm phiên. Tục nữ nói, luyến tiết hài tử bộ không được lang, nàng kiếp như vậy một cái đại bảo bồi xá ra tới ở chỗ này, lại vẫn là bộ không được này đó tiểu phong ở. Thiên thiên! Lang kỳ tuyết có chút phải hoài. Lần này không dựa theo lẽ thường đi a Không có việc gì, ta suy nghĩ nghĩ cách. Đông Phương Linh Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Tả hưu đánh giá này đó kiến trúc, Đông Phương Linh Thiên ở trong đầu suy đoán rất nhiều loại khả năng. Ước chừng 15 phút sau, hắn đột nhiên nghĩ tới, tuyết nhì, ngươi dùng thổ thuộc tính công pháp cùng thần thức lực đồng thời thử xem. Tốt. Lăng kỳ tuyết cũng minh bạch, này đó phòng ở nên ở trong đất, không cần thổ thuộc tính công pháp đem phòng ở làm ra tới. Là không, có cách nào lộng đi vào. Ý niệm vừa động, thủ thuộc tính công pháp thêm vào, quả nhiên, những cái đó cung điện cùng phòng ở liền xuất hiện ở hỗn độn thế giới của nàng. Không có tiến vào kim ngọc trong phòng xem xét, nhưng Lăng Kỳ Tuyết có nắm chắc, ở hỗn độn thế giới, mặc kệ kim ngọc phòng ở có cái gì nguy hiểm, nàng đều có thể bãi bình. Toàn bộ hỗn độn thế giới, nàng chính là vương, không có nàng trị không được. Kim ngọc phòng ở dọn tiến hỗn độn thế giới lúc sau, Lăng kỳ tuyết liền gấp không chờ nổi tiến vào hỗn độn thế giới, tiến vào kim ngọc phòng ở chung xem xét. Kết quả có chút thất vọng rồi, bên trong dông tuyết, cái gì đều không có, chỉ là một loạt tình mỹ hoa lệ phòng ở thôi. Xem xét lúc sau, lăng kỳ tuyết lại ra hỗn độn thế giới, thiên thiên, cái gì đều không có. Vậy kỳ quái, vong linh nhất tộc lộng một loạt phòng ở ở chỗ này làm gì? Hắn một chút manh mối đều không có. Mỗi một sự kiện vật tồn tại đều có hắn giá trị. Chẳng lẽ này đó phòng ở tồn tại giá trị cũng chỉ là đẹp? kia vàng chế tạo mà thành cung điện lại là như thế nào chạy đến trên biển đi, vẫn là ngàn dặm xa xôi, mặt khác một khối đại lục trên biển. Có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, đông phương linh thiên lại chảo không được. Tính, về sau lại tưởng đi, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, nói không chừng này lúc sau chính là vong linh nhất tộc đại bản doanh. Lăng kỳ tuyết chủ động đi kéo đông phương linh thiên tay. Lúc này, ma vương hậu mang theo một ngàn nhiều dũng sĩ phần phật chạy tới, tuyết nhi các ngươi không có việc gì đi. Nàng mang theo này đó dũng sĩ ở chạy trong quá trình, đột nhiên cảm thấy tốc độ mau nhiều, sẽ không chạy một bước lui một bước, lúc này mới chạy tới, bằng không, bọn họ hiện tại còn ở trong rừng rậm chạy đâu. Không có việc gì, kế tiếp hẳn là sẽ không có trận pháp. đông phương linh thiên đột nhiên nhớ tới, nếu không người đã tới vong linh địa bàn. Kia bọn họ là như thế nào biết vong linh nơi tụ cư ở chỗ này? Mẫu Hậu, các ngươi là như thế nào biết vong linh nơi tụ cư ở chỗ này? Đông Phương Linh tiên hỏi. Chúng ta vẫn luôn đều biết a, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ma Vương Hậu nói. Vậy các ngươi là như thế nào vẫn luôn đều biết đến a? Lăng Kỳ Tuyết cũng cảm thấy này trong đó có vấn đề. Chương 590 lần phương hướng. Mẫu Hậu Ngươi có phải hay không từ phụ vương nơi đó nghe nói tới? Sau đó ma vương lại là từ hắn phụ vương nơi đó nghe tới, một thế hệ chuyển một thế hệ, lại sau đó, chính là như vậy. Kỳ thật bọn họ căn bản là không có đã tới, càng không có xác thực chứng cứ chứng minh vong linh liền ở nơi này. Đây là vấn đề nơi. Bọn họ hoàn toàn khả năng đi lầm đường. Ma vương hậu không cho là đúng, kỳ thật chúng ta cũng có theo dõi quá vong linh nhất tộc người. Chính mắt gặp qua bọn họ đi đến nơi này, chỉ là tới rồi mê ảo trận nơi đó, liền không có tiến vào qua, kế tiếp lộ chỉ có thể dựa chính chúng ta sơ soạn. Lăng kỳ tuyết lúc này mới buông mới tới, ít nhất có thể phía trước lộ không có đi sai. Tuyết nhi, người có hay không nghĩ tới chúng ta ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng nhìn thấy vong linh, bọn họ là thế nào? Đông Phương Linh Thiên nói ra vấn đề mấu chốt. Lăng kỳ tuyết bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ là ở tại ngầm. Mặc kệ bọn họ trên mặt đất làm ra bao lớn động tính, đối những cái đó vong linh đều sẽ không có ảnh hưởng, bởi vì bọn họ là ở tại ngầm. Lăng kỳ tuyết hướng đông phương linh thiên dơ ngón tay cái lên, vẫn là thiên thiên ngươi tâm tư kín đáo các ngươi lưu lại nơi này, ta đi xuống nhìn xem. Ta bồi ngươi cùng đi. Đông phương linh thiên không yên tâm, nếu là gặp được cái gì, hắn cùng tuyết nhi còn có một cái chiếu cố. Ma vương hậu cũng không yên tâm, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lăng kỳ niên cũng sốt ruột, vạn nhất dưới mặt đất gặp được điểm tình huống như thế nào, hắn cũng có thể giúp một chút. Các ngươi vẫn là trên mặt đất ta tương đối an tâm, liền thiên thiên cùng ta đi là được. Các ngươi suy nghĩ một chút ta. vạn nhất gặp được tình huống như thế nào, ta nhanh chân liền chạy, nhưng người nhiều liền không giống nhau, ta còn phải phân tâm chiếu cố các ngươi. Lăng kỳ tuyết không cho ma vương hậu nói chuyện cơ hội, lôi kéo đông phương linh thiên liền hướng ngầm chui vào đi các loại thuộc tính đầy đủ hết thật là hảo a. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Lăng Kỳ Tuyết có chút tiểu đắc ý một bên đi xuống toán, một bên hỏi Đông Phương Linh Thiên, "Thiên Thiên, ngươi cảm thấy lần này chúng ta sẽ gặp được vong linh sao? Phía trước gặp được những cái đó hung thú cùng trận pháp liền mệt đến chúng ta quá sức, nếu là vong linh rất cường đại, chúng ta là trở về vẫn là xông vào?" Đông Phương Linh Thiên bình tĩnh đem người vấn đề này ở trong lòng nghĩ tới một lần. Thận trọng lại thận trọng suy xét lúc sau, mới nói nói, nếu tới. Chính là địa ngục ta cũng muốn xông vào một lần, bằng không về sau bọn họ ma tộc nhất tộc chẳng phải là bị người ta cười đã chết. Người đối ma tộc so với ta còn đệ bụng, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là chân chính ma tộc, mà ta là giả. Lăng kỳ tuyết cười hì hì đi xuống toàn Chỉ là, vẫn luôn vương góc chui vào nàng cực hạn 170 mễ, vẫn là không có nhìn đến cái gì trừ bỏ thổ vẫn là thổ liền phản hồi mặt đất. Ma vương hậu đám người đều là nôn nóng đang chờ đợi, nhìn thấy lăng kỳ tuyết đi lên, liền gấp không chờ nổi tiến lên đây quan tâm dò hỏi như thế nào, các ngươi không có việc gì đi. Ma vương hậu trong lòng cũng không phải không có ngẹn quất tưởng ở phía trước bọn họ kêu kêu một cái hùng dũng ngoai vệ, khí phép hiên ngang, vốn dĩ cho rằng vong linh thực lực thực nhược, trực tiếp tiến hành một hồi càn quét đoạt cổ vương liền đi ai ngờ, này vong linh là bực này cao thông. Bọn họ còn hy sinh hai cái dũng sĩ. Nhưng nàng không hối hận, vì nữ nhi, cũng vì ma tộc cái này được đến không dễ hài tử, nàng nguyện ý mạo hiểm, cũng không ngại bị chê cười. Chỉ là đáng thương kia hai cái ở cùng hung thú quá trình chiến đấu chung, hy sinh dũng sĩ. Chúng ta không có việc gì, bất quá nơi này không phải vong linh nơi tụ cư, chúng ta lại hướng bên trong đi vừa đi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chúng ta sẽ tìm được vong linh nhất tộc tìm được cổ vương vì muội muội hài tử giải trừ cổ độc. Từ ngọc thấy đại gia tinh thần có chút vô dụng, liền đứng ra cổ vũ nói là nha, chúng ta sẽ thành công. Lăng kỳ tuyết cũng âm thầm vì chính mình cổ vũ, trước kia nàng cùng thiên thiên không phải cũng là gặp được lớn hơn nữa khó khăn sao, khi đó bọn họ cấp bậc thực lực càng thấp, làm theo khắc phục khó khăn được đến bọn họ muốn này đó nhi, này đó tính cái gì. Vừa rồi cung điện xuất hiện thời điểm, Sở hữu trận pháp đều biến mất, hiện tại lộ so vừa rồi muốn khá hơn nhiều. Lăng kỳ tuyết vẫn là thừa hành hỏa không chính sách, hỏa ở phía trước đi, người cùng mặt sau, một đường từ từ về phía trước thi hành. Chỉ là, ước chừng một ngày lúc sau, bọn họ cái gì đều không có tìm được. Lại như thế về phía trước đi rồi ba ngày, thiêu hủy thật lớn một mảnh rừng rậm, nơi nơi đều là đen nhánh thang quốc, khói đen cuốn cuộn. ngôi cách một khoảng cách. Lăng kỳ tuyết đều sẽ chui vào ngầm xem xét hay không có vong linh tồn tại, chỉ là không mặc kệ nàng tìm được nơi nào, đều không có tìm được vong linh tồn tại, liền cái bóng dáng đều không có tìm được. Như thế lại qua một ngày, bọn họ đã đem rừng rậm đốt tới bờ biển, lại như cũ không có vong linh bóng dáng. Chẳng lẽ là phương hướng lầm? Cái này, ma vương hậu đều mê hoặc, nếu nơi này không phải vong linh nơi tụ cư kêu bọn họ vì sao phải làm ra như vậy nhiều trận pháp ở bên ngoài, cố lộng huyền hư. Cái này tất cả mọi người hoang mang không thôi, rõ ràng là khí rào rạt tìm bản thân đã kích, kết quả chính là liền bản thân ở nơi nào đều tìm không thấy. Loại này bị đẻ nén có thể nghĩ. Xuất sư bất lợi, làm lăng kỳ tuyết rất là buồn bực, thiệt hại hai gã dũng sĩ, nàng cảm thấy thập phần ấy nấy, nếu không phải bởi vì nàng khăng khăng muốn đem hài tử lưu lại liền sẽ không tạo thành hôm nay cục diện. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Nhìn bình tĩnh mặt biển, lăng kỳ tuyết ngẹt ngào, nói không ra lời. Đông Phương Linh Thiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trấn ăn nàng kia kích động cảm xúc, tuyết nhi đừng khổ sở, tổng hội có biện pháp, phía trước như vậy bao lớn gió lớn lãng chúng ta đều sông qua tới, không để bụng nhiều điểm này có phải hay không, làm ta nghĩ lại. Còn nghĩ cái gì? Chẳng lẽ vong linh ở tại đáy biển hạ? Lăng kỳ tuyết thở phì phì. Đông phương linh thiên trước mắt sáng ngời, nói không chừng vong linh thật đúng là ở tại đáy biển hạ. Tuyết nhi một ngữ bừng tỉnh người trong ngọng A. Tuyết nhi ngươi giỏi quá, chúng ta đến đáy biển hạ nhìn xem. Lăng kỳ tuyết cũng bừng tỉnh, trên biển cung điện có thể xuất hiện ở trên mặt biển, kia vong linh ở tại đáy biển hạ cũng không phải không có khả năng. Mẫu hậu các ngươi chờ, ta cùng thiên thiên đi xuống nhìn xem. Lấy ra tỷ thủy châu liền phải hướng trong biển toàn Từ từ Ma vương hậu đem hai người gọi lại Từ nạp giới móc ra một viên tỷ thủy châu Nàng chỉ có này một viên Vốn đang cảm thấy làm khó nữ nhi có non rể Chỉ có thể có một mình sử dụng tỷ thủy châu Lại thấy nữ nhi cũng có được một viên Vọng bọn họ thiên vực đại lục tự xưng sản vật phong phú Nàng bảo bối đều so ra kém nữ nhi nhiều như vậy Ma vương hậu đem tỷ thủy châu giao cho đông phương linh thiên Làm mẫu thân cái gì đều không coi cho ngươi, này tránh được bọt nước là coi như làm là bồi thường. Cảm ơn mẫu hậu, Đông Phương Linh Thiên cũng không làm ra vẻ chối tử, trước mắt có thể có hai viên tỷ thủy châu tốt nhất, hắn ở dưới nước cũng không cần liên lụy tuyết nhi. Hãy còn nhớ rõ lần đó ở Hòa Bình thành đáy biển, hắn đem tuyết nhi liên lụy nhưng thảm. Đi thôi. Mẫu hậu ở mặt trên cũng ở lâu một cái tâm nhãn. Hai người cũng không quay đầu lại chui vào trong nước. Trước 591 trời sinh ác ma, có tỷ Thủy Châu bảo hộ, Đông Phương Linh Thiên cũng không cần lo lắng chết đuối, hai người vẫn luôn đi đến đáy biển, lăng kỳ tuyết thi triển kim chuột thổ độn, hai người chui vào đáy biển thổ tầng hạ. Quả không ngoài sở liệu, này đó giả hoạt vong linh hoa liền ở chỗ này. Thiết trí tầng tầng cái chán, hao phí đại lượng tài nguyên tới duy trì trận pháp, cũng không tin bọn họ chỉ là vì cố lộng huyền hư. Tự nhiên... Nếu không phải bọn họ nghĩ đến đáy biển, này đó trận pháp thật là có cố lộng huyền hư ý vị. Lần này, vong linh oa không có tưởng lần trước như vậy, như vậy gian nan đi vào, lăng kỷ tuyết là trực tiếp toàn như vong linh trong ổ đi. Đây là một cái thập phần âm u ẩm ướp thụ động, bên trong cái gì đều không có, chỉ có một ít đơn giản bàn ghế một chiếc giường. Có một cái dáng người thấp bé vong linh nhìn đến hai người từ trên trời giáng xuống, vẫn luôn thế nhưng dọa choáng váng. Ngồi ở ghế trên, ngươi nửa ngày, cũng nói không ra lời. Lăng kỳ tuyết màu mắt ấm lánh, chính là này đó vong linh hại nàng cùng hài tử. Mặc niệm khẩu quyết, niệm ra một chuỗi khẩu quyết tới, liền thấy nàng song trưởng gian ngưng tụ ra một cái hòa xà. Hỏa xà linh hoạt du đi qua đi, ở vong linh thân thể bên ngoài vòng thành mấy cái vòng. Lăng kỳ tuyết có thể rõ ràng nhìn đến vong linh mặt bộ làn da bắt đầu xuất hiện thất thủy hiện tượng. Ngươi không cần giấy rua. Đây là thiên địa linh hỏa ngươi là tránh không thoát. Lăng kỳ tuyết màu mắt âm lánh đảo qua tiểu thổ động một vòng, bên trong cái gì đều không có. Nói, các ngươi cổ vương đặt ở nơi nào? Ta không biết. Vong linh dãy rủa, sắc mặt thống khổ. kia hỏa xài cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vì ở mân chi thánh có kinh nghiệm, Lăng kỳ tuyết biết đến, vong linh bản thân thực lực rất thấp, có lẽ là nói thể chất ảnh hưởng, bọn họ cơ hồ tu luyện cũng không được gì. Thực yếu đớt. Duy nhất cường đại chính là bọn họ hùn không dứt cổ độc, đủ loại vũ khí, còn có trận pháp. Cho nên cái này vong linh mới có thể dễ dàng bị nàng khống chế. Bằng không, những cái đó hạ đến hoàng diệt đại lục vong linh sao lại dễ như trở bàn tay bị nhân loại bao vây tiêu diệt. Nàng phải cẩn thận chính là nơi này là không có cơ quan ám khí, có lẽ kỳ quái trận pháp linh tinh. Yên tâm, nơi này không có trận pháp, cũng không có cơ quan ám khí. Chúng ta phải cẩn thận chính là hay không có cổ trùng. Đông phương linh thiên nhất có thể hiểu lăng kỳ tuyết tâm tư. Không có liên hảo. Ta cảm thấy nơi này âm trầm chầm, chầm. Xem cái này vong linh cũng không giống như là biết đến bộ dáng. Chúng ta vẫn là mặt khác tìm xem đi. Đông phương linh thiên gật đầu. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động. Hỏa xà bậc lửa vong linh. Từng trận ghê tẩm thi xu ở trong không khí phát ra. Bọn họ rời đi tiểu thổ động ra tiểu thổ động một mặt duy nhất một cái môn. Không ra không động đậy biết, ra cửa động, bọn họ khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Bọn họ phía trước là một cái cao ước đường kính ước 50 m bề sâu chừng 100 mét hố to. Hố trên vách rầm rạp chen đầy như vậy cửa, mỗi một cái cửa động đều sẽ có một cái nhỏ hẹp sạn đạo liên tiếp lên, hiển nhiên là mỗi một cái cửa đều sẽ có một cái thổ động. Mà mỗi một cái thổ trong động tắc ở một cái vong linh, Nơi này quả nhiên chính là vong linh đại bản doanh. Cũng may, cái kia sạn đạo không phải Long Châu xây dựng mà thành, bằng không Lang Kỳ Tuyết lại muốn thay Tiểu Kim Long cảm thấy đau lòng. Bởi vì không thể gặp ánh mặt trời, bọn họ chỉ có thể sinh hoạt dưới mặt đất, mà nơi này, nhất âm ú à mức. Hố đất tản mát ra từng trận lệ người ghê tởm xú vị, Lang Kỳ Tuyết từ hỗn độn thế giới lấy ra tự chế khẩu trang mang lên, Cấp Đông Phương Linh Thiên cũng mang lên một cái. Lúc này mới hướng một cái khác thổ trong động đi đến. Cái này vong linh đuổi kịp mặt một cái vong linh cũng giống nhau, cái gì cũng không biết, lăng kỳ tuyết đành phải đem hắn cấp thiêu hủy. Lúc sau, bọn họ lại liên tục tiến vào mấy cái vong linh thổ trong động, những người này đều tỏ vẻ không biết, bị lăng kỳ tuyết thiêu chết. Kỳ quái, ta đều thiêu chết bọn họ vài người, bọn họ cũng không có phát hiện sao. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc. Này đó vong linh không giống như là trì độn. Nhìn nhìn lại đi. Đông phương linh thiên nhíu mày, đây là bọn họ đại bản doanh vong linh, hẳn là không phải là cố ý cho chúng ta sát, sau đó đem chúng ta lâm vào cái gì cổ chung đi. Ta xem cũng không giống, vậy giết đi, chỉ cần chúng ta tâm trí cũng đủ kiên cường, là sẽ không thu được mê hoặc Lang kỳ tuyết cũng duy trì sát. Này đó vong linh quá đáng giận, đầu tiên là cấp thiên thiên hạ phệ tình hàn, giải trừ sau còn nghĩ hạ phệ tâm cổ. Hiện tại lại đối bọn họ hài tử hạ vô pháp lớn lên cổ, nàng một chút cũng bất đồng tình này đó nhỏ yếu văng linh, thậm chí nàng hận không thể một phen lửa đốt cái này thổ động. Nê hà thực lực của nàng còn không có cường đại đến có thể thả ra như vậy đại một phen hỏa, bằng không, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Không thể một phen lửa đốt rất sở hữu thổ động, thiêu một bộ phận cũng hảo. Bọn họ như vậy giống cái rồi nhặng không đầu giống nhau xung loạn, loạn hỏi, cũng hỏi không ra cái gì còn không bằng đem động tĩnh náo lớn một chút, đem những cái đó địa vị cao vong linh cấp chấn ra tới, mới có cơ hội tìm được cổ vương. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho lăng kỳ tuyết, nơi này nhất định có một con cổ vương. Mặc niệm cầu quyết, một cái hỏa xả từ nàng hai trưởng gian uốn lượn mà ra, thẳng đánh một cái thủ cửa động khẩu. Lửa lớn mang theo cực nóng rít gào đem những cái đó thổ động một chất cửa bập lửa, ngay sau đó, lăng kỳ tuyết nghe được rất nhiều tiếng kêu thẳng thiết. Đó là hỏa xà tàn sát bửa bãi trong động vong linh kết tác. Nàng tưởng, nàng là trời sinh ác ma, nghe được cái loại này tiếng kêu thảm thiết, nàng chẳng những không có cảm thấy đáng thương, ngược lại có loại trả thù sau khoái cảm. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất giết hắn cả nhà. Nàng trong bụng hài tử trung cổ, cùng toàn bộ vong linh nhất tộc đều thoát không được quan hệ. Lăng kỳ tuyết thị huyết tăng lớn hỏa lực đồng thời khống chế được 6 điều hỏa xà hướng những cái đó thổ cửa động miệng phun bắn mà đi. Đông phương linh thiên cũng không yếu thế, dựa theo lăng kỳ tuyết phương pháp, đồng thời khống chế 6 điều hỏa xà, đốt cháy thổ trong động vong linh. Như vậy đại động tĩnh, cũng không tin bọn họ đầu nhi không ra. Trên thực tế, lăng kỳ tuyết xem nhẹ vong linh tham sống sợ chết, ít nhất nàng ở hoàng diệt đại lục thượng nhìn đến những cái đó vong linh, đều là chúng cổ, là sẽ không tham sống sợ chết nhưng nơi này bình thường vong linh thành viên đều không co chúng cổ lại thập phần sợ chết mặc kệ lăng kỳ tuyết nháo ra cái dạng gì động tĩnh bọn họ đều không ra xem một cái Lăng kỳ tuyết hết châu nói rồi nếu là như vậy thiêu đi xuống sở hữu vong linh đều thiêu chết đều sẽ không có người ra tới kia bọn họ như thế nào bắt được cổ vương thiên thiên như vậy không được chúng ta tìm một chút nơi nào mới là vong linh nhất tộc đầu nhi thổ động đi đối kiến trúc cách cục nhận thức Đông Vương linh thiên tương đối lành nghề. Quan sát trong chốc lát, chúng ta trước từ trung gian đi xem đi, nếu không phải trung gian, chính là nhất phía dưới một tầng. Hai người đỉnh chỉ tiến công, phi thân mà xuống, đi vào trung gian một loạt thổ cửa động khẩu, như cũ là hỏa xả xuất kích, giữ cửa khẩu bậc lửa, sau đó xông vào trong động. Đây là một cái hình thể so vừa rồi cái kia vong linh hình thể còn muốn lớn hơn một chút vong linh, hiển nhiên là bởi vì hắn cấp bậc tương đối cao. Các ngươi là ai, như thế nào sẽ xông vào chúng ta trong đậu? Vong linh kinh hoàng thất thố kêu sợ hãi. chương 592 cấp bậc thấp nhất. Ngươi ở vong linh trung địa vị là cái gì, nói cho ta tạm tha ngươi bất tử. Lăng kỳ tuyết kiến thức tới rồi vong linh tham sống sợ chết, liền lấy này tánh mạng áp chế. Ta làm gì muốn nói cho ngươi, nói cho ngươi giống nhau sẽ giết ta, trừ phi ngươi thể không giết. Cái này vong linh thân thể đại chút, cấp bậc cao chút. Ngay cả chỉ số thông minh cũng so vừa rồi cái kia vong linh muốn cao. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi không nói có rất nhiều những người khác nói, ngươi tưởng nói còn muốn xem ta có cho hay không người cơ hội này. Lăng kỳ tuyết mới sẽ không bị cái này giả hoạt vong linh phản áp chế cơ hội, nếu hắn cấp ra tin tức là sai lầm, nàng chẳng phải là bạch bạch thể, còn phải đã chịu thiên địa pháp tắt chế ước. Là nha, nơi này nhiều như vậy vong linh, ngươi không nói tổng hội có người nói sao, tuyết nhi. Chúng ta một đám hỏi, ai không nói liền giết ai, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Đông phương linh thiên lạnh lùng nói. Này đó vong linh dám hại hắn cùng tuyết nhi cốt đủ, hắn nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ nghiền xương thành cho. Không nói đến phệ tình hàn, đại nhân thủ đều là vô pháp tha thứ chết thủ, huống chi là một cái vô tội hải tử. Từ lúc bắt đầu tiến vào nơi này, đông phương linh thiên đều không có tính toán buông tha ai. Hắn muốn đem nơi này vong linh toàn bộ đều giết chết. Chỉ là cổ vương còn không có bắt được, hắn tạm thời không nghĩ sinh ra cái gì ngoài ý muốn mà thôi. kia vong linh do dự một chút, vẫn là nói, ta ở chỗ này cái gì cũng không phải, chỉ có thể xem như bình thường vong linh một loại, bởi vì ta cấp bậc quá thấp. Sắc thật rất thấp. Đông vương linh thiên lại hỏi, vậy các ngươi nơi này lớn nhất đầu mục đang ở nơi nào? Càng đi phía dưới, thân phận càng cao. Vong linh nôm nớp lo sợ. Cùng Đông Phương Linh Thiên phỏng đoán hoàn toàn an khớp, Đông Phương Linh Thiên nói chuyện giữ lời, xoay người rời đi. Lần này không giết ngươi, nhưng đợi chút trở về chính là lúc này đây, tạm thời làm ngươi nhiều hô hấp hô hấp mới mẻ không khí đi. Không đúng, nơi này không khí thập phần vẩn đủ khó nghe, một chút cũng không mới mẻ. Hai người nắm tay bay đến nhất phía dưới một tầng thổ cửa động khẩu. Từ thổ cửa động khẩu phát ra như ẩn như hiện hơi thở tới phán đoán. Nơi này ở vong linh cấp bậc liền phải so vừa rồi vị kia muốn cao. Quả nhiên tìm đúng rồi. Đông phương linh thiên một trưởng ngoanh mở cửa khẩu, lăng kỳ tuyết hỏa xả theo sát mà thượng. Hắn có thể nhìn đến bên trong hai cái vong linh kinh hãi biểu tình, trong đó giống được vong linh từ giống cái trên người cọ bắn lên tới, cả kinh kêu lên, cái nào vương bắt đản dám phá hỏng lao tử chuyện tốt. Đông phương linh thiên vội vàng che lại lăng kỳ tuyết đôi mắt, phi lễ chớ coi. Lăng kỳ tuyết tức giận một trưởng nhẹ nhàng bài khai hắn tay, làm gì, lại không phải không có làm qua. Tuyết nhi. Đông phương linh thiên sắc mặt xanh mét, không được xem. Nhìn thấy đông phương linh thiên thật sự so đo, Lăng kỳ tuyết lúc này mới cười hì hì lẩm bẩm một câu, quỷ hẹp hỏi. Rơi mắt tỉnh, không hề xem tình huống bên trong. Chính là quay mặt đi lúc sau ngẫm lại không đúng, bên trong chính là có giống cái vong linh, dựa vào cái gì thiên thiên có thể xem. Nàng không thể xem. Không được, ta có hại, ngươi. Lăng kỳ tuyết nơi nào còn nhìn đến vong linh, chỉ nhìn đến một đoàn hừng hực lửa lớn, hai cái thân ảnh còn ở hỏa chung mấp máy. Đông phương linh thiên sắc thật là sinh khí, này đó vong linh bẩn tuyết nhi đôi mắt. Thiêu chết bọn họ nhiều nhất là thiếu hai cái vong linh, nơi này còn có nhiều như vậy hơi thở không sai biệt lắm thổ động, tổng hội có mặt khác đầu. Lăng kỳ tuyết tưởng cách vách đều bị thiêu. Cái này những cái đó vong linh tổng nên ra tới đi. Kết quả cứ theo lẽ thưởng, trừ bỏ kia hai cái vong linh tiếng kêu thẳng thiết, động tinh gì đều không có, mặt khác vong linh mắt điếc ai ngơ. Chờ hai cái vong linh đều bị tiêu chết, Đông Phương Linh Thiên lúc này mới tạp khai một cái khác thổ động cửa. Cũng may lúc này đây không có nhìn đến không nên xem nổ vật. Tuy rằng nơi này cũng ở hai cái vong linh, một công một mẫu, nhưng bọn hắn không có ở làm nào đó vận động. Đông phương linh thiên không nói hai lời, hỏa xa phần phật đi lên, đem hai cái vong linh tính cả bọn họ dường đi quân lấy. Vong linh bừng tỉnh lại đây, kinh hãi đều thanh âm đều ếch, các ngươi là ai, các ngươi là như thế nào xông tới. Bọn họ tự nhận là đem động phủ tu ở đáy biển, cho dù có người đoán được, cũng là vào không được. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết giống như là bọn họ ác mộng giống nhau, kinh bọn họ sáu hồn không chừng Ngươi chỉ cần nói cho ta. Người trong tay không có có cổ vương là được, mặt khác không cần nhiều lời. Đông phương linh thiên sắc mặt âm u, lãnh cơ hồ đem toàn bộ thổ động đóng băng, lành đến vòng ở vong linh trên người hỏa xả độ ấm đều thấp xuống. May mà lăng kỳ tuyết kịp thời ngưng tụ ra thiên địa linh hỏa, gia cố vong linh trên người hỏa xả, lúc này mới yên lòng. Nàng có thể minh bạch thiên thiên cảm thụ, nàng là hài tử mẫu thân, thiên thiên là hài tử phụ thân, hắn đối hài tử ái sẽ không so nàng thiếu. Không chỉ có như thế, bởi vì vong linh nhất tộc phệ tình hàn, hắn chịu quá khổ so nàng nhiều ra ngàn vạn lần. Thiên Thiên, Lăng Kỳ tuyết gắt gao nắm lấy Đông Vương linh thiên tay, cho hắn lực lượng, sẽ tìm được, con của chúng ta sẽ được cứu trợ. Ân. Hai người trong tay độ ấm xuyên thấu qua hắn tay trái, nàng tay phải chuyển lại, lẫn nhau trong lòng đều ấm áp, Đông Vương linh thiên trên người hàn khí tán phát không ít. Chỉ là Lại nâng mục nhìn phía kia hai cái vong linh, hắn ánh mắt như cũ lanh đến có thể đem toàn bộ thổ động đóng băng. Ta đếm tới ba tiếng, nếu là các ngươi không nói, phía trước những cái đó chết đi vong linh kết cục chính là các ngươi kết cục. Đông phương linh thiên mỗi một chữ đều lanh đến có thể đem người tạc thương. Vong linh tái nhật trên mặt lại lộ ra một tia kiêu ngạo cười tới, ngươi cho rằng các ngươi có thể đem chúng ta như thế nào. Ở chỗ này ta chính là cái này vong linh thế giới đầu. Chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Đông phương linh thiên lại bỏ thêm một cái hỏa xà đi lên. Lăng kỳ tuyết cảm thấy vong linh trên mặt dây lát lướt qua cười quá mức quỷ dị, không dám lỏng. Dị hỏa thần pháp thêm vào thiên địa linh hỏa huyện biến thành từng điều hỏa xà. Ở đông phương linh thiên ngưng tụ ra tới hỏa xà bên ngoài, lại thêm vào đi lên. Tầng tầng hỏa xà ngưng kết trở thành một cái ngang dọc đan sen lưới lửa. năng lượng cái này vong linh có thiên đại bản lĩnh cũng trốn không thoát tới. quả nhiên Ở hỏa xa bậc lửa bọn họ một chất giường lớn lúc sau, hai cái vong linh sắc mặt đều thay đổi. Các ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Giống được vong linh nói không lựa lời. Nói khinh người quá đáng, không ai có thể so đến quá các ngươi vong linh nhất tộc, lợi dụng các ngươi sẽ sử dụng cổ độc, không biết giết hại bao nhiêu người. Đông phương linh thiên ánh mắt sắc bén, tựa như một phen thanh đao tử bắn thẳng đến tiếng vong linh đôi mắt, chọc mù hắn đôi mắt. Giống được vong linh kêu lên một tiếng về phía sau đảo đi. Chỉ là hắn sau lưng là một cái lửa đỏ cực nóng hỏa xà, mới ngã xuống đi liền bắn lên tới, rồi lại đụng tới phía trước hỏa xà, lại lần nữa đau đến hắn ngã xuống đi, như thế phức tạp vài lần, hắn liền thành thật không dám lúc nhích. Nhưng thật ra kia chỉ giống cái vong linh, có thể là cái này giống được vong linh thế tử, thập phần đau lòng trợ phu, khóc sức mướt xin tha, cầu xin các ngươi đừng giết ta nhóm, chúng ta cái gì đối không biết. Chúng ta chỉ là vong linh nhất tộc cấp bậc thấp nhất vong linh, cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là hành trình mặt trên mệnh lệnh A. chương 593 được đến cổ vương. Cái gì? Lăng kỳ tuyết chấn kinh rồi. Nơi này là cái này thổ động thấp nhất trình tự, nhưng này đó lại là cấp bậc thấp nhất vong linh, không thể tin tưởng. Đông vương linh thiên cũng bị tin tức này chấn tới rồi, hắn cũng nhìn ra này đó vong linh cấp bậc quá thấp. Ngay cả ở Mân Chi Thánh nhìn thấy nữ nhân kia đều không bằng, nhưng này lại như thế nào giải thích, nơi này đã là thổ động sâu nhất tầng. Nơi này chỉ là vong linh trong đó một cái thổ động, mà chúng ta còn lại là cái này thổ trong động cấp bậc tối cao, mặt khác cao tầng thứ vong linh không ở nơi này. Đến nỗi vong linh tổng cộng có bao nhiêu cái thổ động chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta biết, có rất nhiều vong linh cấp bậc là cao thâm khó đoán, ngay cả thần tộc trưởng lao đều phải nghe bọn hắn. Tin tức này không khác một cái trọng bằng bom, thật sâu kinh hái hai người trong lòng, vừa rồi cái kia tin tức lập tức tốn bạo. Thần tộc trưởng lão còn phải nghe vong linh nhất tộc đẳng cấp cao trưởng lão nói. Sợ hai người không tin, giống cái vong linh còn giải thích nói, có một lần ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tận mắt nhìn thấy đến thần tộc trưởng lão đối chúng ta vong linh trưởng lão tất cung tất kính, này đó tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng đều là ta tận mắt nhìn thấy, còn thỉnh các ngươi buông thà ta trợ phu. Ta như thế nào biết ngươi theo như lời chính là thật là giả, vạn nhất ngươi nói chính là giả, chúng ta chẳng phải là bạch bạch lãng phí một cái báo thủ cơ hội. Đông phương linh thiên hừ lạnh, này đó vong linh chết không đủ tích, hắn chỉ là tưởng khai quật càng sâu tin tức. Ta biết các ngươi không tin, ở trong mắt rất nhiều người, vong linh đều là ích kỷ giả hoạt, tham sống sợ chết, mà ta cũng thật là tham sống sợ chết, nhưng ta tưởng nói, mặc kệ là nhân loại vẫn là thần tộc, hoặc là ma tộc. Đều không có tuyệt đối người tốt hoặc là người xấu, người tốt chung cũng sẽ có người xấu, người xấu chung cũng sẽ có người tốt. Ta không phải cái gì người tốt, nhưng trừ bỏ chấp hành các trưởng lão mệnh lệnh, mặt khác thời gian ta đều là thành thành thật thật đại ở chỗ này, không ra đi làm chuyện xấu. Đó chính là nói ngươi đi ra ngoài liền phải làm chuyện xấu lạc. Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy giống cái vong linh trong lời nói lỗ hồng, đuổi sắt không bỏ, ngươi vừa rồi theo như lời không đủ giữ được các ngươi mệnh muốn bảo mệnh ngươi đem cổ vương lấy ra tới nói xong tăng lớn hỏa lực đối với giống được vong linh mặt bộ chính là một kích nàng tính đã nhìn ra tên này giống cái vong linh nhất kiêng kỵ chính là tên này giống được vong linh nếu là đem giống được vong linh tới uy hiếp liền tính là làm nàng phản bội tộc, nàng đều không chút do dự gật đầu quả nhiên giống được phát ra hét thảm một tiếng lúc sau giống cái liền mềm lòng cầu ngươi không cần tra tấn hắn ta cho các ngươi cổ vương là được Không, cho bọn họ cổ vương cũng sẽ giết chúng ta, cổ vương cho bọn họ, chúng ta cũng khó có thể chạy thoát các trưởng lao trừng phạt, dù sao đều là chết, chúng ta không thể tiện nghi ngoại tộc Giống được vong linh xem đến còn mãn thấu triệt. Chỉ là lăng kỳ tuyết không cho hắn nói chuyện cơ hội, một chút tiểu ngọn lửa lộng tiến hắn miệng ba, đau đến quang quắc quang quắc kêu to. Giống cái vong linh gấp đến độ tái nhật trên mặt rất xuống vài giọt nước mắt, thật dài móng tay bởi vì suốt ruột đều môi chặt nước. Nào qua đi ôm lấy giống được vong linh, không cho Lăng Kỳ Tuyết tiếp tục thương tổn hắn. Nếu không phải bởi vì có chết thù, Lăng Kỳ Tuyết tưởng, nàng vẫn là rất bội phục này giống cái vong linh đối giống được vong linh ái. Nhưng lập trường bất đồng, vì nàng hài tử, nàng cũng muốn lợi dụng nàng cảm tình. Nàng nếu mềm lòng, này đó vong linh ở đối đãi hài tử thời điểm có từng mềm lòng. Đừng tưởng rằng nhào lên đi là có thể ngăn trở bọn họ công kích, Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, Một cái hỏa xà từ hai cái vong linh kề sát bụng chui qua đi, mạnh mẽ đem hai người tách ra. Ta kiên nhẫn hữu hạ, cho các ngươi một phút, nếu là không nói ra tới, ta liền đem hắn cấp, giết. Lăng kỳ tuyết mặt lạnh lùng đứng ở thổ động cửa, mi đôi thượng trọ, thanh âm lãnh lệ đến giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới quỷ âm. Các ngươi đang thương, ai tôi đang thương ta trong bụng hài tử. Không chế hỏa xà tới gần giống được vong linh, cực nóng hỏa nướng nướng hắn làn ra. Có từng trận ghê tởm mùi khét phát ra, cho dù là cách khẩu trang, đều cảm thấy nôn mửa cảm từng trận đánh rút lại. Lăng kỳ tuyết nhịn xuống nôn mửa cảm, không chế được hỏa xà tiếp tục tới gần giống được vong linh. Cầu xin các ngươi tha hắn, ta cho các ngươi cổ vương là được. Giống cái vong từ nạp dưới bên trong móc ra một cái bình nhỏ, đây là cổ vương. Cầu các ngươi thả hắn. Bình nhỏ ném qua tới, nhưng lăng kỳ tuyết cũng không có mở ra. Này đó vong linh đều là thập phần giả hoạn, vạn nhất nàng mở ra cái chai, kia cổ vương chui vào nàng trong cơ thể, nàng chẳng phải là bạch bạch cho này hai cái vong linh một cái hạ cổ cơ hội. Mặt khác ngưng tụ ra một đoàn tiểu ngọn lửa, đối với cái chai nướng nướng 15 phút, lang kỳ tuyết lại lấy ra một cái tiểu bình xứ, lúc này mới đem vong linh ném lại đây cái kia cái chai mở ra. Bên trong nằm một cái màu trắng sâu, vẫn không núp đích, nhìn dáng vẻ đã chết. Nàng lúc này mới yên tâm đem cái gọi là cổ vương đảo tiến nàng chính mình bình xứ bên trong, triệt rất hòa xả. Hôm nay liền tạm thời buông tha các ngươi, về sau đừng làm chúng ta gặp được ngươi, nếu không liền sẽ không có hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Cái này giống cái vong linh đối trượng phu ái làm nàng nhớ tới nàng cùng thiên thiên, nàng quyết định cấp hai người kia một cái cơ hội, nhưng không bài trừ đợi chút nàng cùng thiên thiên sẽ càn quét toàn bộ hố đất. Đến lúc đó nếu là này hai cái vong linh vẫn là chạy không thoát nói, đó chính là bọn họ mệnh. Ra cái này vong linh thổ động, hai người chiều một cái khác thổ động đi qua đi. Cái này giống cái cho nàng cổ vương không biết là thật là giả, nàng muốn đi ra ngoài hỏi lại vừa hỏi, trong lòng sẽ tương đối nắm chắc. Tựa hồ này tầng dưới chốt vong linh thân phận đều tương đối cao, bên trong trụ đều là hai vợ chồng. Đông vương linh tiên một chân đá văng trong đó một cái thổ động khi... Hai vợ chồng đang ở tiến hành mổ hạng vận động. Tức giận đến hắn trực tiếp một phen lửa đốt qua đi, mổ hai cái vong linh chân chính vĩnh viễn liền ở bên nhau. Hầm hư tạp khai đệ tứ thủ cửa động cẩu, cũng may này hai cái vong linh còn tính bình thường, đang ở mê đầu ngủ nhiều. Đông phương linh thiên hỏa xà xuất kích, vòng ở hai cái vong linh trên người. Lăng kỳ tuyết thiên địa linh hỏa gắn vào bên ngoài, không cho này hai cái vong linh một kia chạy trốn cơ hội. Hai cái vong linh tử ác mộng trung tỉnh lại, nhìn đến người xa lạ, vẻ mặt ngốc nhiên, còn tưởng rằng là vong linh nhất tộc trưởng lao tới. Trưởng lao, ngại như thế nào tới, cũng không đề cập tới trước thông chi tiểu nhân, tiểu nhân hảo trước tiên đi nênh đón các ngươi Đông vương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết nhìn nhau, tương kế tiểu kế, chúng ta là đột nhiên nghĩ đến tới, các ngươi nơi này có chút luận a Hai cái vong linh lúc này mới chú ý tới bọn họ quanh thân lửa lớn, kinh hãi không màng lửa lớn liệu nướng. Bỏ xuống giường quỳ xuống, trưởng lao chúng ta không phải cố ý, tha mạng à, chúng ta này liền thu thập. Thấy thế lăng kỳ tuyết đem hỏa xà phạm vi buông ra một ít. Hai cái vong linh cảm thấy là chính mình làm trưởng lao bất mãn, mới đưa đến trưởng lão dùng lửa lớn trừng phạt bọn họ, cũng không dám phản kháng, trực tiếp nhịn đau liền chạm vào lửa lớn thiêu đốt, chạy nhanh đem trong phòng lung tung rối loạn đồ vật tam hạ hai hạ thu thập. trời biết, lăng kỳ tuyết hoa thật lớn sức lực mới nhịn xuống không cười ra tới, Này hai cái vong linh quả thực chính là đầu bỉ A. Không đúng, này không phải hai cái giống được vong linh sao. Trước 594 lọt vào tính kế. Lăng kỳ tuyết cười xấu xa nhìn phía đông phương linh thiên, chỉ thấy hắn biểu tình nghiêm túc, không hề có bởi vì trường hợp quá khôi hài mà banh không được mặt. Lăng kỳ tuyết biểu môi, thứ này vốn dĩ chính là như vậy, trước nay đều là banh mặt, chỉ là sau lại nhận thức nàng về sau, tai học cười. Nho nhỏ tự luyến một phen. Nàng công lao vẫn là man đại. Chờ hai cái vong linh đem đồ vật cấp thu thập, lại lắp bắp quỷ cầu đạo, cầu trưởng lao khai ân, ta đã thu thập hảo, về sau không bao giờ sẽ lộn như vậy rối loạn. Tạm thời bỏ qua cho các ngươi lần này, không có lần sau. Đông phương linh thiên thu hồi hắn hỏa xà, lăng kỳ tuyết cũng đem hỏa xà thu hồi tới. Hai cái vong linh ở quỷ môn quan trước cửa lung lay một vòng, mừng như điên liên tục khái mấy cái văng đầu, đa tạ trưởng lão không giết chi ân. Đa tạ trưởng lão không giết tri ân. Các ngươi hai cái trước lên, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Đông phương linh thiên thanh sắc thanh lãnh, trang đến còn rất giống. Lăng kỳ tuyết nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ hai người kia liền không có nhìn đến hai người bọn họ sắc mặt bất đồng sao. Vong linh sắc mặt là bạch thảm thảm, mà mặt khác chủng loại sắc mặt hồng nhuận luận. Vẫn là này hai tên ra hỏa sợ chết, cố ý làm bộ nhận sai, hoặc là đây là một cái âm mưu? Chờ nàng cùng thiên thiên thả lỏng cảnh rất sau, này hai cái vong linh liền sẽ cho hắn hai một cái đánh lén. Mọi việc ở lâu một cái tâm nhãn tổng không sai. Đông phương linh thiên cùng kia hai cái vong linh chu toàn, lăng kỳ tuyết liền lưu ý bọn họ biểu tình biến hóa. Chỉ là, kia trương trắng bệnh trắng bệnh mặt, biểu tình như thế nào biến hóa đều là biến hóa không lớn. Vẫn luôn là trắng bệnh trắng bệnh. Trường lão ngài xin hỏi. Hai cái vong linh cung cung kính kính túi đầu. Lần trước trưởng lão tới cấp các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến ra sao, kia hai cái trưởng lão bởi vì làm việc bất lợi, bị đại trưởng lão trừng phạt, chúng ta là mới tới, muốn biết một chút các ngươi nhiệm vụ tiến độ ra sao, cũng hảo an bài kế tiếp nhiệm vụ. Đông Phương Linh Thiên đem lời nói dối nói được tích thủy bất lậu. Lăng Kỳ Tuyết nghe xong đều cảm thấy bọn họ chính là tới đón thế đời trước trưởng lão nhiệm vụ. Báo cáo trưởng lão, chúng ta đã đem sở hữu hung thú đều phái ra đi. Nề hạ bọn họ bên trong co cao thủ, trước hai lần trực tiếp đem chúng ta sở hữu hung thú đều đánh chết, bất quá có một chút rất kỳ quái, bọn họ là như thế nào biết chúng ta thiết hạ bây giờ, chỉ cần bọn họ đem sở hữu hung thú đều đánh chết liền sẽ thị huyết thành ma, đến lúc đó liền sẽ trở thành chúng ta tân con dối, tới rồi mặt sau, thế nhưng không có đánh chết những cái đó hung thú, mà là làm ra một cái hô to, đem hung thú. Vậy ở bên trong... Lăng Kỳ Tuyết Nhi ra cười, nhẫn bụng đều chịu đau. Đông Phương Linh Thiên lại khí thế mười phần hét lớn một tiếng, "Phế vật. Câu trưởng lão Khai Ân, ta cũng là không nghĩ tới bọn họ sẽ lợi hại như vậy a." Hai cái vong linh lại một lần quỳ rạp xuống đất. Lăng Kỳ Tuyết nhíu mày, "Chẳng lẽ những người này không biết bên ngoài động tinh sao? Bằng không như thế nào sẽ cho rằng bọn họ chính là vong linh nhất tộc trưởng lão?" "Hừ, lần này làm việc bất lợi, các ngươi nhìn làm a?" Bộn trưởng Lão nhất định sẽ như thế bẩm báo thượng một bậc trưởng Lão. Đông Phương Linh Thiên làm bộ muốn đi ra ngoài. Hai cái vong linh trận tròn mắt, vội vàng dập đầu, cầu trưởng Lão tha mạng. Nga. Đông Phương Linh Thiên khỏe môi ngậm một mặt cười xấu xa. Các ngươi muốn chúng ta như thế nào tha cho ngươi? Chẳng lẽ muốn chúng ta hai cái chính mình bối hạ làm việc bất lợi tội danh? Các ngươi lại ở chỗ này kê cao gối mà ngủ. Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng nhìn đến. Này hai cái vong linh vốn là trắng bệnh trên mặt càng tựa lau một tầng bạch diện, bạch có thể rất phấn. Trường lao khai ân, ta nguyện ý dùng tài nguyên đổi lấy một cái cơ hội. Tài nguyên bổn trưởng lão có rất nhiều. Đông phương linh thiên khinh thường nhìn lại, quay đầu liền đi. Nhiều ít cái sớm chiều ở chung mới đổi lấy ngươi một ánh mắt, một động tác, ta đều có thể minh bạch ngươi muốn làm gì. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh tiến lên giữ chặt đông phương linh thiên, tính. Chúng ta vẫn là lại cho chúng ta một cái cơ hội đi. Đông vương Linh Thiên lúc này mới làm bộ hầm hừ quay đầu lại, vậy cho bọn hắn một cái cơ hội, ta nhưng trước nói hảo, nếu là bảo bối không tốt, ta đã có thể không nhận chướng. Hai cái vong linh liếc nhau, giống như tự nhận xui xẻo cùng đối phương nói, ngươi trước lấy ra tới đi. Trong đó một cái vong linh lấy ra một cái cái chai, đây là ta có một lần lập công, tiền nhiệm trưởng lão ban cho ta Linh Tuyền Thủy. Lăng kỳ tuyết tưởng nói nàng nhất không thiếu chính là linh tuyển thủy. Ta cái ta có. Lại đổi một cái. Như cũng là Đông phương linh thiên nói chuyện. Một cái khác làm lưu luyến không rời trạng, từ nạp giới móc ra một cái màu bạc bình nhỏ. Lăng kỳ tuyết thấy rõ ràng, vừa rồi cái kia rông, cái vong linh bức cho nàng, cái kia trang cổ vương bình nhỏ chính là như vậy. Này hai cái vong linh quả thực chính là tìm chết. Thật cho rằng có thể tính kế bọn họ. Lăng kỳ tuyết bất động thanh sắc làm bộ hỏi, đây là cái gì? Đây là so linh tuyển thủy còn muốn tốt uống xong đi là có thể tiến giai năng lượng thủy. Người nọ sợ hãi rụt rẻ nói. Đã có tốt như vậy đồ vật, ngươi như thế nào không chính mình hưởng thụ, mà là để lại cho chúng ta. Trường lão minh giam à, thứ này hảo là hảo, nhưng chúng ta cấp bậc không có đạt tới, uống xong đi cũng là lãng phí. Nếu không phải hôm nay làm việc bất lợi, chúng ta cũng luyến tiếc lấy ra tới à. Kia vong linh trang rất giống, Lang Kỳ tuyết mặc niệm khẩu quyết, một cái hỏa xà trực tiếp vờn quanh ở hai cái vong linh trung quanh, lại tay mắt lanh lẹ ngưng tụ ra một đoàn tiểu ngọn lửa, bao bọc lấy cái kia bình nhỏ, dùng lửa đốt 15 phút. Đang xem đến bình nhỏ bị thiêu lúc sau, hai cái vong linh sắc mặt thế nhưng từ bạch biến thành đen. Kia căm giận ánh mắt, như là muốn đem hai người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Các ngươi khinh người quá đáng. Hai cái vong linh thở phì phì thao khởi vũ khí liền phải xông lên. Lăng kỳ cũng không vô nghĩa, triệu hồi ra một đoàn lửa lớn, trực tiếp đem hai cái vong linh đốt thành cho tẫn. Sau đó mở ra cái kia màu bạc bình nhỏ vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một con màu trắng tiểu sâu chết ở bên trong. Nàng thật cẩn thận đem này tiểu sâu phóng tới nàng mang đến cái chai trùng, có hai điều cổ vương trùng, mang về luyện chế đan dược cơ hội lớn hơn nữa. Đi ra hai cái vong linh thổ động. Hai người bay đến hố đất đỉnh chót, hướng bên trong phương một phen lửa lớn. Nay đem lửa lớn có thể thiêu chết nhiều ít vong linh không biết, nhưng bọn hắn vô tâm ham chiến, trực tiếp ra thổ động, dựa vào tị thủy châu trồi lên mặt nước. Mới ra mặt nước, liền nghe được rung trời động mà tiếng nổ mạnh từ bờ biển truyền đến. Đã xảy ra chuyện. Lăng Kỳ Tuyết vận đủ linh lực hướng bờ biển chạy. Nơi đó có ma tộc một ngàn nhiều dũng sĩ, nếu là chúng địch nhân nguyên bộ, về sau nàng lương tâm đem gì an? Hai người thực mau trở lại bên kia, liền nhìn đến ma vương hậu cùng một cái một thân ngọc sắc trường bảo Lão nhân chiến ở bên nhau, người khác rất xa vây xem, tưởng đi vào hỗ trợ, lại không dám đi vào. Đông Vương kim thực lực cùng ma vương hậu không phân cao thấp, chỉ là trên người hắn bảo bối nhiều, kim sắc cùng màu đen linh lực ở giữa không trùng cụ triển, hai người tốc độ thực mau, đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể nhìn đến bọn họ tàn ảnh, căn bản là nhìn không tới bọn họ thật thể ở nơi nào này thân tộc trưởng lão sao. Đông phương linh thiên liếc mắt một cái nhìn ra đông phương kim thân phận, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. chương 595 chạy trối chết. Nghi hoặc lúc sau, lang kỳ tuyết không nói hai lời, bay lên giữa không trùng, kính trận triển khai. Đông phương kim nhìn đến kính trận lúc sau, thế nhưng cười ha ha lên, tiểu nữ hoa tử, ngươi cũng biết này kính trận lai lịch, đây đúng là vong linh nhất tộc chấn tộc chi bảo chi nhất, rất nhiều năm trước kia bị mang đi. Không thể tưởng được lại là người giúp chúng ta mang về tới. Nói rất đúng giống hắn là vong linh nhất tộc người dường như. Nói mặc niệm chú ngữ tưởng đem gương thu hồi đi. Chỉ là, niệm mấy lần chú ngữ lúc sau, gương như cũ dừng lại ở giữa không trung Đông phương kim sắc mặt dần dần biến khó coi lên. Người đối gương làm cái gì, thế nhưng vô pháp chỉ huy. Thiết! Người quản ta làm cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại, này gương là của ta, chúng nó nhận ta là được. Lăng Kỳ tuyết nhanh hơn Kính Trận Bảy Biện tốc độ. Lần trước ở thần điện bên ngoài, Mạnh Tử Hàm có thể nhẹ nhàng né tránh Kính Trận vây công, ở trong lòng nàng để lại khó có thể ma diệt tấn tượng. Lúc này đây, nàng nhất định phải so Đông Phương Kim càng mau. Đông Phương Kim ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, bước ra hướng bên ngoài chạy. Nghê Hà Ma Vương hậu cũng không phải ăn chay, ở ma tộc lâu đài, nàng nghe Lăng Kỳ niên nói qua Kính Trận tác dụng, gắt gao cuốn lấy Đông Phương Kim không cho nàng chạy ra kính trận phạm vi. Đông phương kim tức muốn hụt máu, tưởng hắn cao cao tại thượng thần tộc trưởng lão, bất luận cái gì thời điểm đều là muốn đi thì đi, vậy vây tay không mang theo một đám mây, tuyệt đẹp lại yêu nha đi. Lúc này đây thế nhưng liền chạy chối chết đều trốn không thoát. Nhưng hắn tưởng, hắn cấp bậc còn bãi tại nơi đó, chẳng sợ có được kính trận thêm bảo, lăng kỳ tuyết cũng không làm gì được hắn. Hắn đại ý, theo kính trận bày biện hoàn hảo, Hắn liền cảm thấy trong cơ thể linh lực ngưng tụ nơi tay chỉ lúc sau, liền phóng ra không ra đi. Hắn cả người vô lực đi xuống rớt, lại bị kính trận chặn lại ở bên trong. Ngươi đối kính trận làm cái gì? Đông phương kim giống giận. Kia dựng thẳng lên lông mày dâu tóc, giống như đang nói nàng đối nàng nữ nhi làm cái gì dường như, mà không phải đang hỏi một cái kính trận. Lăng kỳ tuyết lạnh lùng cười, ta làm cái gì làm ngươi chuyện gì? Ngươi vẫn là sấn hiện tại có thể tự do hô hấp mới mẹ không khí, nhiều hô hấp mấy khẩu đi, nếu không về sau liền hô hấp không đến. Rõ ràng. Đông Phương Kim lấy ra bảo bối của hắn độn không phụ, lại phát hiện bậc lửa không được. Cấp giống giống ở nạp giới tìm kiếm mùi lửa loại này mấy chục vạn năm đều không có dùng quá đồ vật. Lăng Kỳ Tuyết cười nhạo nói, mẫu hậu ngươi mau tới đây, để cho ta tới thu thập hắn. Ma Vương Hậu vội vàng hướng Lăng Kỳ Tuyết bên này chạy tới. Lăng kỳ tuyết liền đem La laser thả ra. Thần ma đại chiến sớm hay muộn muốn phát sinh, lúc này nhiều sát một cái thần tộc trưởng lão, về sau thần ma đại chiến phát sinh khi, bọn họ liền ít đi một cái đối thủ. Nhưng Đông Phương Kim làm thần tộc trưởng lão nhiều năm như vậy, trong tay cũng tích lũy không ít bảo bối. Liền ở laser bị gương phản xạ, mắt thấy liền phải tới hắn trước mặt, đem hắn bắn thủng đánh chết, hắn tìm quét ngồi lửa, bậc lửa bán trung hòa độn không phủ, nháy mắt biến mất. Một nghìn mét có hơn, Đông Phương Kim ý thức được hôm nay xử lý không tốt, có lẽ hắn mấy trăm vạn năm mạng già liền sẽ thiệt hại tại đây, không có quay đầu lại, mà là triệu hồi ra chính mình tọa kỵ, hướng thần điện phương hướng bay đi. Giặc cung đường mặc truy, Đông Phương Kim chạy trốn, lang kỳ tuyết không có đổi theo, mà là đem kính trận một đám thu hồi tới, để vào hốn độn thế giới chung đi. Tuyết Nhi Vừa rồi ngươi kia một tay thật sự là quá tuyệt vời. Hàn băng tinh thạch thu hồi, ma vương hậu lại khôi phục linh lực, từ giữa không trung bay xuống xuống dưới. Này vẫn là bảo bối công lao. Lăng kỷ tuyết dùng thương lượng ngữ khí cùng ma vương hậu nói, chúng ta vẫn là đi về trước rồi nói sau. Ma vương hậu gật gật đầu, lần này ra tới, cho nàng một cái giáo hấn. Từ xưa đến nay, bọn họ đều cho rằng ma tộc thập phần cường đại, hiện giờ tới rồi nơi này, nàng mới phát hiện, kỳ thật vong linh nhận tàng rồi thực lực. Nàng phải đi về cùng ma vương, trưởng lao hội người thương lượng thương lượng, về sau có phải hay không nên đem vong linh trở thành là ma tộc đệ nhị đại giả tường địch, miễn cho một ngày kia vong linh đột nhiên đánh tới cửa đi, bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có. Đã không có trận pháp kiềm chế, bọn họ trực tiếp triệu hồi ra tọa kỵ, bay lên giữa không trùng, một đường từ vong linh nơi tụ cử bày trở về đi. Đi ngang qua phía trước cái kia vây khốn hung thú hô to, Lăng kỳ tuyết còn cố ý đi kiểm tra nhìn nhìn bên trong, những cái đó hung thú còn ở nỗ lực hướng lên trên bò. Bất quá đều bò không đến mấy mét liền rơi xuống đi xuống, kia bụ bấm ráng người, đảo có vài phần ngây thơ chất phác bộ dáng. Một đường xuôi gió xôi nước bay 10 ngày, ma vương hậu liền làm đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại hồi trình, không cần phải giống tới khi như vậy cấp lên đường. Đại gia coi như biên phi biên ngắm phong cảnh thả chậm bước chân. Ngày thường hoa ở ma tộc lâu đài nhìn không ra tới, tới rồi dừng dầm về sau, mới phát hiện, kỳ thật nơi này phong cảnh thật sự thực mỹ. Tuyết nhi, chờ lát nữa mẫu hậu thuận tiện giúp ngươi trảo một đầu kim dược đại bằng điều tới cấp ngươi làm tọa kỵ đi. Ma vương hậu xem lăng kỳ tuyết hai vợ chồng đều là không có tọa kỵ, cảm thấy không có phương tiện. Cũng đúng, vậy trước cảm ơn mẫu hậu. Kỳ thật lăng kỳ tuyết hoàn toàn có thể chính mình trảo, nhưng đây là ma vương hậu tâm ý nàng không nghĩ cự tuyệt. Nếu muốn bắt kim dược đại bằng điêu, ma vương hậu đám người bước chân khẳng định là chậm một ít, vì thế liền làm những cái đó ma tộc dũng sĩ đi trước hồi ma tộc lâu đài, mà bọn họ thì tại rừng rậm chuyển động, tìm cơ hội chảo một đầu hình thể tốt kim dược đại bằng điêu. Nơi này chảo kim dược đại bằng điêu phương pháp đi theo hoàng diệt đại lục thượng không sai biệt lắm, đều là dựa theo dấu chân biện pháp tìm được kim dược đại bằng điêu, sau đó lại thực thi bắt giữ. Chỉ là Lăng kỳ tuyết cảm thấy phiền phức, trực tiếp lộ một chén linh tuyển thủy đặt ở trên mặt đất. Tuyết nhi, không thể bướng mình, tốt như vậy đồ vật lãng phí đáng tiếc. Ma vương hậu dù khuyên bảo lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết xua xua tay, không có quan hệ mẫu hậu, kỳ thật như vậy linh tuyển thủy ta còn có rất nhiều. Đến nỗi rất nhiều là nhiều ít, nàng không có lộ ra cái xác thực, đi theo còn có lăng kỳ niên cùng tử ngọc, tuy nói ngày thường bọn họ đều là thực tốt nhưng trên thế giới này nhất không thấu đáo ổn định tính đồ vật chính là nhân tâm. bọn họ đối nàng hảo là bởi vì nàng là muội muội, nếu bọn họ biết muội muội có được vô số trí tôn bà bối sẽ không dậy nổi lòng tham sao? cái này vô pháp bảo đảm. nói thực ra hiện giờ trên thế giới này có thể làm nàng hoàn toàn buông sở hữu cảnh giác chỉ có đông phương linh thiên một mình, người khác nàng đều để lại một phần tâm. thứ tốt lại nhiều cũng không thể đạp hư à. Ngươi mau thu hồi tới, miễn cho lãng phí, bảo bối thiếu một chút là một chút. Ma vương hậu cảm giác cái này nữ nhi hảo bảo bối cũng thật nhiều, cũng không biết thu hồi tới, vạn nhất bị người có tâm theo dõi. Liền sợ bản thân nhớ thương, nghĩ mọi cách cũng muốn được đến sao, đến lúc đó tuyết nhi liền có nguy hiểm. Không được, nàng khuyên bảo khuyên bảo tuyết nhi, tuyết nhi à, về sau những cái đó bảo bối không đến bất đắc dĩ vẫn là không cần lấy ra tới, hoài bích có tội à. Lăng kỳ tuyết hốc mắt nóng lên, vị này mẫu hậu là thiệt tình quan tâm nàng, nếu là người khác, có lẽ đã sớm hỏi nàng nhiều lấy một chút. Ta nhớ kỹ, mẫu hậu không cần lo lắng. Mới nói, chương 596 khí thế bạo trướng. Ha ha ha, các ngươi ở chỗ này, cũng miễn lao phu đi tìm các ngươi đường xa xa xôi. Lăng kỳ tuyết vừa dứt lời, liền nghe được rừng rậm bên kia truyền đến một trận cười gian thanh, mà thanh âm kia. Cùng Đông Phương Kim rất là tương tự. Không phải là Đông Phương Kim tưởng đem kính trận lấy về đi thôi. Lăng Kỳ Tuyết theo tiếng nhìn lại, thật đúng là Đông Phương Kim, hắn phía sau đi theo ba cái tuổi xấp xỉ địa vị, phân biệt là Đông Phương Ngọc, Đông Phương Hoa còn có Đông Phương Tranh. Lấy Đông Phương Kim cầm đầu thần tộc trưởng lão đoàn trình vây quanh trạng đem Lăng Kỳ Tuyết liên can người trở vây quanh ở trong đó. Lăng Kỳ Tuyết may mắn ngày đó làm các dũng sĩ đi trước, miễn cho lưu lại nơi này khẳng định lọt vào này đó lao nhân độc thủ. Nha, buồn cô nương thủ hạ bại tướng ta, ta nói là ai đâu. Thế nào, lão nhân không có bị ngược chết, tiếp theo tìm ngược tới. Lăng kỳ tuyết ngoài miệng không buông tha người. khí đông phương kim quang quắc quang quắc thẳng tê ngươi cái rong rạc nữ hoa tử, ngày đó nếu không phải ngươi sử trá, lao phu sao lại đánh không lại ngươi. Lăng kỳ tuyết không chút nào yếu thế trầm trọng nói, phàm là đánh không lại người đều sẽ nói bản thân sử trá. Nếu ta là người, đánh không lại bản thân, ta sáng sớm trở về nỗ lực tu luyện đi, còn dám ra tới mất mặt. Không đúng, các ngươi vốn dĩ liền không có mặt, cũng chưa nói tới mất mặt. Lang kỳ tuyết một bên châm trọng, trong tay động tác lại không co dừng lại, nàng muốn sấn những người này không chú ý thời điểm. Đem kính trận đều phóng tới hỗn độn thế giới đi thông ngoại giới thông đạo thượng, sau đó ở nhanh nhất thời gian lập tức bày ra tới. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đông Phương Kim Tựa Hồ không có phát hiện lăng kỳ tuyết động tác nhỏ, cũng không đúng, đây là thần thức lực hoàn thành động tác nhỏ, hắn nếu là nhìn ra được tới mới là lạ đâu. Đông Phương Kim bị lăng kỳ tuyết khí thổi dâu trứng mắt, lại không hề biện pháp, hắn tự làm ruột rẻ, cảm thấy thần tộc là chủng tộc cao quý, mà không phải con buôn tiểu nhân loại, càng cảm thấy đến giành ăn ra là người đàn bà đánh đá hành vi, cho nên thần tộc người rất ít có mồm mép thực lưu. Lăng kỳ tuyết một vòng xuống dưới. Đông Vương Kim liền chống đỡ không được, chỉ lo sinh khí. Ma vương hậu cùng lăng kỳ niên, tử ngọc sừng suốt sừng suốt, như vậy cũng có thể, trở về về sau bọn họ cũng muốn học này ngoài miệng công phu, vạn nhất về sau tái ngộ đến thần tộc người, cũng có thể nói theo lăng kỳ tuyết, đêm này đó thần tộc trưởng lao nói chết. Đông Phương Kim Khí nói không ra lời, vẫn là Đông Phương tranh đứng ra, quá to, nơi nào tới tiểu nữ hoa hoa, khoác lắc cũng không sợ đem cái bụng thổi phá. Ta Kim Trưởng lão công phu ở thần tộc kia cũng là nhất lưu, ngươi cái kẻ hèn linh thánh lúc đầu cũng muốn đánh đến quá ta Kim Trưởng lão, quả thực chính là người Si nói mộng. Buổi nói chuyện phảng phất một cái tát ném ở Đông Phương Kim trên mặt, hoặc cay, ngày đó hắn vẫn là thật sự đánh không lại Lăng Kỳ Tuyết. Có phải hay không người Si nói mộng hỏi một chút các ngươi Kim Trưởng lão sẽ biết, uy, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không đối này bốn cái lão nhân nói dối? Lăng kỳ tuyết nghịch ngậm chớp chớp mắt liền, giống như muốn đem đông phương kim trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt. Đông phương linh thiên nhất hiểu biết lăng kỳ tuyết, phụ cười, tuyết Nhi, vết chân một đống tuổi, nếu là ngươi đem bản thân tức chết rồi, hắn bọn hậu đồi tới tìm ngươi phiền thoái, nhưng làm sao bây giờ, chúng ta ít người à? Lăng kỳ tuyết liếc mắt đưa tình, lôi kéo đông phương linh thiên tay, không phải còn có ngươi sao? Ngươi còn không phải là bản thân con cháu sao? Như thế nào? Ngươi cũng muốn vì hắn báo thủ Tuyết nhi nhưng ngoan buồn ta Ta như thế nào sẽ có như vậy trưởng bối Nếu là ta có như vậy trưởng bối Đã sớm phản bội tộc đi ra ngoài Có như vậy vô sỉ trưởng bối Trên mặt rất là không ánh sáng đâu Hai vợ chồng kẻ sướng người họa Lăng là đem đông phương kim khí đầu tóc đều dựng thẳng lên tới kia từng cây màu trắng tóc bạc cao cao dựng thẳng lên Phản phất một con phát mau con nhím Bất quá là một con màu trắng con nhím Chi chi kêu gào liền hướng Lăng Kỳ Tuyết bên này hướng tới này. Lăng Kỳ Tuyết sớm đã có sở chuẩn bị, mẫu hậu các ngươi mau tới đây. Kính trận xoát xoát xoát liền bay ra tới, bảo hộ ở bọn họ xung quanh. Nhiên, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là chậm một bước, Đông Phương Kim nháy mắt liền đến nàng trước mắt, kính trận không có dọn xong, đã bị Đông Phương Kim một trường đánh bay. Tuyết Nhi, Ma Vương hậu giận đến hai mắt đỏ bừng, cả người khí thế đều trướng mấy lần, dám thương ta nữ nhi. Ta muốn các ngươi lên mạng. Vô số màu đen linh lực từ nàng song trưởng gian mãnh liệt phun ra mà ra, ma vương hậu giống như là thay đổi một mình dường như, nổi điên dường như hướng đông phương kim bên kia vọt qua đi. Mẫu hậu, ngươi mau tới đây, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Một trường này, chấn đến lăng kỳ tuyết cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, mới nói đến lời nói ra. Đông phương linh thiên tay mắt lanh lẹ đuổi ở lăng kỳ tuyết ké rớt phía trước. Ôm lấy nàng, tuyết nhi ngươi đi về trước, đem gương cũng thu hồi đi. Đông Phương Linh Thiên đau lòng không thôi, đây là hắn thế tử, hắn thương yêu nhất nữ nhân, Đông Phương Kim cư nhiên bị thương nàng. Liên tính hắn cấp bậc kém hai mươi cái cấp bậc, hắn cũng muốn dùng hết toàn lực vì tuyết nhi đánh một hồi. Phệ thiên kiếm từ nạp giới lấy ra tới, toàn thân ngăm đen thân kiếm ở dưới ánh mặt trời phát ra từng trận quỷ dị quan mang. Đông Phương Linh Thiên trợt quát một tiếng liền hướng Đông Phương Kim bên kia vọt qua đi. "Phản đồ, ngươi còn dám đánh với ta, lão phu một cái tát giật ngươi." Đông Phương Kim giận không thể ác, một chưởng chém ra. Ngoài dự đoán, Đông Phương Linh Thiên không lùi mà tiến tới, đôi tay nắm chặt Phệ Thiên kiếm, cử qua đỉnh đầu, phảng phất một viên đạn pháo giống nhau hướng hắn bên này xông tới. Hắn mũi kiếm thượng, mang theo một cổ lệnh nhận tâm giật mình khí thế, làm hắn cảm thấy, nếu là Đông Phương Linh Thiên cũng có thể xông tới, Chẳng sợ hắn cao hơn hắn mà là cái cấp bậc giống nhau sẽ bị đâm bị thương. Lăng kỳ tuyết nuốt vào một phen phục nguyên đan, lại uống lên một chén linh tuyển thủy lúc sau, cảm giác khá hơn nhiều. Mà mặt khác một bên, Đông Phương Hoa cùng Đông Phương Ngọc, Đông Phương tranh ba người hợp lực đánh Lăng Kỳ Niên, tử Ngọc hai người. Lăng Kỳ Niên bên này đánh thập phần cố hết sức, kế tiếp bại lui. Nếu là chiếu như vậy đi xuống, bọn họ phi toàn quân bị diệt bạo không thể. Lăng Kỳ Tuyết trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lại thấy Đông Phương Linh Thiên nhằm phía Đông Phương Kim, người khác không biết, nàng nhưng liếc mắt một cái nhìn ra Thiên Thiên thế nhưng sử dụng thiêu đốt tinh huyết phương thức ở cùng Đông Phương Kim liều mạng. Hắn bí pháp có thể làm hắn nháy mắt để tốt nhất vài lần thực lực, nhưng mà như vậy hắn tổn thương cũng sẽ thức trọng, thậm chí sẽ lọt vào bí pháp phản vệ. Lăng Kỳ Tuyết không nghĩ như vậy, nếu là Thiên Thiên có chuyện gì, nàng đem như thế nào quá. Chính là Nàng cấp bậc lại là như vậy thấp, thấp đến bản thân một trưởng liền thiếu chút nữa đem nàng đánh chết. Lăng kỳ tuyết không dám khổ sở, yếu đối kẻ yếu mới có thể ở trong lúc nguy cấp khổ sở, nàng là lăng kỳ tuyết. Nàng sẽ nghĩ ra biện pháp. Không có cách nào, tàn nhẫn hạ quyết tâm, hết thảy đều ở nhân vi. Nàng trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới đem hàn băng tinh thạch dùng thần úc bao vây lấy ôm ở trên tay, liền dùng lực hướng lăng kỳ niên bên kia ném qua đi. Sau đó đem thần Úc thu hồi tới. Ma vương hậu hơn nữa đông phương linh thiền, luyện tập đối phó một cái đông phương kim, có lẽ vấn đề không lớn, chính là lăng kỷ niên bên này, tử ngọc cánh tay đã bị thương, mắt thấy lao nhân kia độ lửa linh lực kiếm liền phải đâm thủng nàng ngực. Trước 597 bị thương, nàng vẫn là trước đem nhất nguy cấp người cứu, lại một lần nữa kế hoạch một phen. Hàn băng tinh thạch sẽ không phiêu phù ở giữa không trùng, nhưng ở trải qua lăng kỷ niên bên người khi, Này vài người sẽ có một cái chớp mắt mất đi linh lực. 5 người đồng thời từ không trung rơi xuống xuống dưới, thế nhưng đi theo hàn băng tinh thạch bảo trì thần đồng bộ tiết ấu, đều mất đi linh lực. Lăng kỳ tuyết đại hỉ, cơ hội tới, cũng không rảnh lo hàn băng tinh thạch hay không sẽ bị cướp đi, rút kiếm liền hướng đông phương ngọc trên người đâm tới. Nàng quan sát tới rồi, này năm cái lao nhân trùng, thực lực của hắn là yếu nhất. Gió xoay vô ảnh chân pháp trợ giúp nàng một trận gió dường như chạy đến bọn họ rơi xuống đất địa phương, lăng kỳ tuyết một kích đắc thủ. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, nàng cảm thấy tạng phủ phản phất có ngàn quân đệ nặng, đau đến vô pháp hô hấp. Nhưng nàng cắn răng kiên trì. Mất đi linh lực, này đó lao nhân tử giữa không chúng té rớt, đều quăng ngã không nhẹ, hơn nữa hàn băng tinh thạch liền ở bọn họ phụ cận, tạm thời bọn họ còn xử không ra linh lực tới. Lăng Kỳ tuyết một kiếm đâm thủng Đông Phương Ngọc yếu hại lúc sau, lại hướng cách hắn gần nhất Đông Phương tranh trên người đâm tới. Nàng thương thật sự quá nặng, một kiếm thư thiên, Đông Phương tranh né tránh. Lăng Kỳ niên tự biết đây là bọn họ cuối cùng cơ hội, không rảnh lo bị thương tử Ngọc, không rảnh lo rơi không sai biệt lắm đoạn rất chân trái, bàn tay trần tạp hướng Đông Phương Hoa. Này ba cái lao nhân dám đến chợ giúp Đông Phương Kim, liền phải làm tốt cấp Đông Phương Kim trôn cùng chuẩn bị. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, mất đi linh lực dưới tình huống, Lăng Kỳ Niên thân thể so Đông Phương Hoa hiếu thắng ra rất nhiều, một quyền tạp đến Đông Phương Hoa cái mũi thượng. Đông Phương Hoa kia mấy trăm vạn năm nhiều bị tạp rối tinh rối mù, tưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết, miệng ba lại ăn một quyền, hàm răng rơi xuống mấy viên, miệng ba cũng xưng đi lên. Lăng Kỳ Niên không dám qua loa, một quyền lại một quyền nện xuống đi, thẳng đến Đông Phương Hoa tắt thở mới dừng tay. Mà lăng kỳ tuyết tắc đối Đông Phương tranh theo đuổi không bỏ, hôm nay này đó lao nhân, ai đều đừng nghĩ đi. Nói này ba cái lao nhân đều không có Đông Phương kim rào hoạt, thời khắc mấu chốt thế nhưng ai đều không có nghĩ đến dùng độn không phủ. Cũng không phải không nghĩ tới, Đông Phương tranh liền đem độn không phủ lấy ở bị thương, người hà vô pháp ngưng tụ ra linh lực, độn không phủ ở bị thương vô pháp thiêu đốt. Hắn cũng chỉ có thể vệ ngoài ném xuống độn không phủ, hướng hàn băng tinh thạch bên ngoài chạy tới. Mấy trăm vạn tuyến người, hắn không có khả năng đoán không ra mất đi linh lực là hàn băng tinh thạch dở cho quỷ. Muốn mạng sống nhất định phải nhanh chóng rời đi a này mau hàn băng tinh thạch. Sau đó, hắn mau lang kỳ tuyết càng mau hít sâu, phun ra một búng máu, không muốn sống vận khởi gió xoáy vô ảnh chân pháp, đuổi theo. Nàng thương quá nặng, gió xoáy vô ảnh chân pháp cũng chỉ có thể phát huy hai thành công lực, nhưng đối với một cái tuổi già lao nhân, cũng đủ. Lăng kỳ tuyết đuổi tới Đông Phương tranh sau lưng một mét khoảng cách khi cảm thấy một trận choáng váng, thiếu chút nữa liền ngã quỵ. A, Phúc! Một tiếng hò hét, một búng máu phun ra, Lăng kỳ tuyết đột nhiên cầm trong tay trường kiếm ném bay ra đi. Ở trước mắt tối sầm phía trước, nàng nhìn đến Đông Phương tranh ngã vào nàng trước mặt, mà nàng, liền cuối cùng đem hàn băng tinh thạch thu hồi đi sức lực đều không có. Đông Phương linh thiên biết rõ thực lực của chính mình đánh không lại Đông Phương Kim. Liên yên lặng vận khởi khẩu quyết, trong lòng đào ra một giọt tinh huyết, thúc giục một cái vô hình trận pháp thiếu đốt, đem tự thân kỳ thật nháy mắt tăng lên mấy cái bội số. Đông Vương kim thầm giật mình, giống nhau tu luyện giả không đến cuối cùng thời điểm, là sẽ không sử dụng loại này tổn hại thân thể phương thức tới chiến đấu, cùng lắm thì đào tẩu là được. Hiện giờ xem đông phương linh thiên thầy chết không sờn bộ dáng, hắn trong lòng hoàng hốt, tổng cảm thấy hôm nay loại cảm giác nói không nên lời quanh quẩn ở trong lòng. Nếu là không nhân lúc còn sớm rời đi, có lẽ hôm nay liền mệnh tang tại đây. Tâm thần bất an rất nhiều, hắn phát hiện đông phương linh thiên khí thế làm cho người ta sợ hãi từ hắn phía trước công kích mà đến, mà ma vương hậu tắc vòng đến hắn phía sau, hai bên hình thành giáp công chi thế. Hoàng hốt, đông phương kim trực tiếp thiêu đốt hai chương độn không phủ, đào tẩu. Chờ phương đông phục hồi tinh thần lại, lang kỷ tuyết đã ngã trên mặt đất, lang kỷ niên thần sắc đau thương quá khứ ôm hắn. Tuyết nhi. Đông phương linh thiên lập tức xông vào lăng kỳ niên phía trước, lăng kỳ tuyết ôm vào trong ngực, tuyết nhi ngươi ra sao? Không có đáp lại, lăng kỳ tuyết đã mất đi ý thức. Tuyết nhi Đông phương linh thiên chạy nhanh đem phục nguyên đan nhét vào lăng kỳ tuyết trong miệng. Cũng may ngày thường vì để ngừa vặn nhất, lăng kỳ tuyết ở hắn nạp giới thả rất nhiều linh tuyển thủy. Đông phương linh thiên thực dễ dàng liền đem linh tuyển thủy lấy ra, ngã vào lăng kỳ tuyết trong miệng. Lúc này lăng kỳ tuyết đã liền nuốt ý thức đều không có, ai tử khỏe môi biên chạy ra. Đông phương linh thiên xoa xoa hắn khỏe môi thượng huyết, uống một ngụm linh tuyển thủy, túi người mà thượng, phúc ở nàng trên ngôi, đem linh tuyển thủy độ tiến nàng miệng ba, linh tuyển thủy ra bên ngoài lưu, hắn liền dùng lưỡi lấp kín. Có lẽ là người trời sinh nuốt ý thức, lăng kỳ tuyết thiết hầu giật giật, rốt cuộc là uống lên một ít linh tuyển thủy đi vào. Thế thế. Đông phương linh thiên lại dùng này pháp liên tiếp vi lăng kỳ tuyết thật nhiều linh tuyên thủy. Ma vương hậu khóc đến như là cái lệ nhân nhi dường như, nàng thật vất vả tìm về nữ nhi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi lần lượt ở mỹ mắt phía dưới đã chịu thương tổn, lại bất lực. Đông phương linh thiên lại uy lăng kỳ tuyết thật nhiều linh tuyên thủy, mới dừng lại. Trước mắt cái này tình huống, nếu là lăng kỳ tuyết không thể mau chóng đem thân thể cổ độc thanh trừ, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đông Phương Linh Thiên bình tĩnh phân tích kế tiếp tình huống. Đông Phương Kim đã đào tẩu, mà khác ba cái lão nhân toàn bộ tử vong, tin tưởng thần tộc người sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là thần tộc người lại đánh trở về, chỉ sợ bọn họ liền đánh trả lực lượng đều không có. Hắn bởi vì thiêu đốt tinh huyết bị thương, sức chiến đấu giảm xuống, còn không bằng làm ma vương hậu đi về trước viện binh, chờ thần tộc người đã đến khi, bọn họ cũng hảo có một cái dựa vào nhìn thấy mọi người đều bị yêu thương chiếm cứ này sở hữu cảm xúc nhíu mày lạnh lùng nói mẫu hậu tuyết nhi bảo bối không thể ném ta cần thiết canh dự ở bực này nàng tỉnh lại đem bảo bối thu đi lại trở về nơi này không an toàn ngài vẫn là đi về trước đem cổ vương giao cho lão luyện đan sư thỉnh hắn lao nhân già hỗ trợ đem đan dược luyện chế hảo chỉ là đông vương linh thiên lúc này mới nhớ tới ở vong linh thổ Đồng khi vì bảo hiểm khởi kiến Cổ vương là lăng kỳ tuyết trực tiếp thu vào hỗn độn thế giới đi, mà hắn căn bản là lấy không ra. Mẫu hậu, cổ vương ở tuyết nhi nơi đó, ta lấy không ra. Ta đây cũng đi về trước viện binh. Ma vương hậu nghe xong Đông Phương Linh Thiên nói sau, vội không ngừng bay đi, Đông vương Linh Thiên nói đúng, nàng muốn ở thần tộc gấp trở về báo thủ phía trước chuyển đến cứu binh, liền xem ai viện binh tốc độ mau. Đáng chết! Ở cái này mấu chốt thượng. Đông Phương Linh Thiên cuồng táo một trưởng trụ ở gập gềnh trên mặt đất, sớm biết rằng lúc ấy ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, hắn liền không màng tiểu tòa suy yếu, trực tiếp hỏi hắn muốn một dọn tinh huyết, luyện hóa lúc sau liền có thể trực tiếp tiến vào hôn độn thế giới. Hôn độn thế giới, tiểu hồng, tiểu nguyệt suốt ruột đi qua đi lại. chương 598 sinh ly tử biệt, tỷ tỷ hiện tại hôn mê, cũng không biết mạnh tử hàm cái kia không đáng tin cậy còn ở đây không, nếu là ở. Còn có thể giúp tỷ tỷ chắn một chắn cổ độc xâm nhập, làm tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh táo lại. Tiểu hồng ý niệm vừa động, nghĩ ra hốn độn thế giới, từ trụ tiến trong thế giới này, nàng còn không có đi ra ngoài quá, cũng không biết có thể hay không đi ra ngoài. Ông trời bảo hộ, tiểu hồng thuận lợi ra hốn độn thế giới. Cà ca, tiểu hồng non nớt thanh âm chống dông dựng lên, tỷ tỷ ra sao? Lăng kỳ niên cùng tử ngọc ngốc ngốc nhìn cái này trống dông xuất hiện tiểu nhân nhi. Đây là tới cứu vớt tuyết nhi sao? Đông Vương Linh Thiên kinh hỉ nhìn Tiểu Hồng, tuy rằng vẫn luôn biết nàng tồn tại, chính là từ ở núi lửa trên đảo một mặt lúc sau, nàng liền trụ tiến hỗn độn thế giới, không còn có đã gặp mặt. Hiện giờ Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện, cho hắn mang đến hy vọng. Tiểu Hồng, ngươi có thể giúp tỷ tỷ đem vừa rồi thu vào đi một cái bình nhỏ lấy ra tới cấp Kaka sao? Kaka nhu cầu cấp bách muốn cái kia cái chai cổ trùng cấp tỷ tỷ luyện đan. Tiểu Hồng gấp đến độ thẳng rất nước mắt, thực xin lỗi ca ca sao. Tiểu Hồng chỉ có thể tự do ra vào. Tỷ tỷ không có ý thức dưới tình huống, trừ bỏ Thiên Viêm Hòa Liên, Tiểu Hồng cái gì cũng lấy không ra. Đông Phương Linh Thiên cuối cùng một chút hy vọng bị bóc tách, phảng phất rơi vào một cái động băng lùng, toàn thân đều là băng hàn, kia trên người phiếm ra lạnh lẽo, thậm chí phủ qua hàn băng tinh thạch. Muội phu, Lang Kỳ niên xem tình huống không đúng, vội vàng tiêu chủ Đông Phương Linh Thiên. Vạn nhất hắn bởi vì chán nản tẩu hỏa nhập ma, muội muội tỉnh lại sau, lại sẽ là một phen đau lòng đến khó có thể phục thêm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ mất đi hai người. Hắn nháy mắt cảm thấy chính mình cùng Tử Ngọc thật là quá hạnh phúc. Mười năm hòa thượng, bọn họ lại là bình an, muội muội cùng muội phu lại muốn gặp phải sinh ly tử biệt. Đông Vương Linh Thiên thiếu chút nữa liền lâm vào tâm ma bên trong, bị Lăng Kỳ niên một tia tỉnh táo lại. Đáng chết, hắn đang làm cái gì? Trước mắt nhất không thể bi thương chính là hắn, nếu là hắn cũng lâm vào vô pháp tự kèm chế bi thương cảm xúc chung. Tuyết Nhi dựa ai? Đông Phương Linh Thiên đánh lên tinh thần, Tiểu Hồng, vậy ngươi vẫn là đi về trước đi, bên ngoài quá nguy hiểm, vạn nhất có cái gì người xấu tới, ca ca nhưng không có tinh lực bảo hộ ngươi. Tiểu Hồng thẳng rớt nước mắt, vẫn là trở lại hỗn độn thế giới chung. Nàng sốt ruột tự hỏi, tỷ tỷ ở khi để lại cái gì bảo mệnh đồ vật, chỉ là. Ở rực rỡ muôn màu trên kệ để hàng tìm tòi hồi lâu, cũng tìm không thấy lăng kỳ tuyết để lại cái gì bảo mệnh đồ vật. hỗn độn thế giới ngoại, đông phương linh thiên từ nạp giới móc ra một chương thảm tới. Nạp giới không gian không thể cùng hôn độn thế giới bằng được, hắn có thể trang chỉ có này một chương thảm. Dùng thảm đem lăng kỳ tuyết gói kỹ lưỡng, hắn ngồi ở ngầm lặng lạng ôm nàng. Đồng thời ở trong lòng yên lặng vận chuyển khởi khẩu quyết, hắn phải nhanh một chút đem thương thế khôi phục nếu không thần tộc người tới hắn sẽ không có sức chống cự. Lang Kỳ niên cùng Tử Ngạo kiên lặng đảm đương kỳ hộ pháp nhiệm vụ. Đông Vương Linh Thiên ở vận chuyển mấy lần khẩu quyết lúc sau kinh hỉ phát hiện trong thân thể hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp thực mau. Hàn băng tinh thạch đóng băng trong phạm vi có thể vận chuyển linh lực hắn là biết đến chỉ là không thể phóng ra đi ra ngoài lại không nghĩ này Hàn băng tinh thạch còn có chữa thương tác dụng. Khó trách năm đó phương miểu gần lợi dụng hàn băng tinh thạch là có thể lưu lại tư tư tánh mạng. Đây chính là một cái thứ tốt ta. Kinh hỉ lúc sau, Đông vương Linh Thiên càng thêm ra sức vận chuyển khởi khẩu quyết tới. Ước chừng một canh giờ lúc sau, Đông Phương Linh Thiên từ trong nhập định tỉnh lại, tinh thần hảo một nửa, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không hề thiêu đốt tinh huyết, hắn sẽ chậm dài khôi phục Tuyết Nhi vẫn là không có tỉnh lại. Hắn hảo tưởng không quan tâm mang theo Tuyết Nhi rời đi. Nhưng hắn biết, nếu là không có hàn băng tinh thạch đóng băng Tuyết Nhi tánh mạng, có lẽ ra hàn băng tinh thạch phạm vi, Tuyết Nhi liền sẽ không chịu nổi. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh lại xem ta liếc mắt một cái được không, ngươi tỉnh lại trốn đi cũng hảo a Bên ngoài thế giới thật sự là quá nguy hiểm, trốn vào hốn độn thế giới chung, có tiểu hồng chiêu cố, còn có lấy chi bất tận linh tuyền thủy, phao linh tuyển thủy bên trong cũng có thể giữ được nàng tánh mạng. Đông phương linh thiên thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại lần nữa nôn nóng lên. Lăng kỳ niên một bên hộ pháp, một bên thời khắc chú ý đông phương linh thiên, thấy vậy lại nhắc nhở một câu, thiên thiên, ngươi không thể xuất ruột, nói không chừng muội muội cũng ở xuất ruột, ngươi quính lên, ngươi khí thê ảnh hưởng đến muội muội, hại nàng cấp hỏa công tâm, vốn dĩ muốn tỉnh lại, rồi lại một lần cấp hôn mê làm sao bây giờ. Lăng kỳ niên nói nhắc nhở đông phương linh thiên, nhưng hắn không có cách nào bình tĩnh lại, Lại chỉ có thể một lần một lần vận hành khởi thanh tâm chú chậm rãi tiêu ma rớt trong lòng mà chướng Lại là một canh giờ đi qua. Lăng kỳ tuyết khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không có ý tứ huyết sắc, ngay cả hô hấp đều là mỏng manh, gần như không thể nghe thấy. Đông phương linh thiên ôm nàng cũng có hai cái canh giờ, tay chân đều chết lặng. Lại vẫn là giật giật chết lặng đôi tay, đem lăng kỳ tuyết đổi một cái thoải mái tư thế, tiếp tục ôm. Lăng kỳ niên rất cảm động muội mỗi là cả nhà bà bối, có thể được này lương phu, bọn họ một nhà cũng có thể yên tâm. Nếu ngày nào đó thần tộc người đánh tới cửa tới, chính là liều mạng, hắn cũng muốn bảo vệ cái này si tâm muội phu. Từ Ngọc lặng lẽ lau một phen nước mắt, hai người kia quá khổ, chỉ hy vọng về sau nhật tử sẽ khá lên. Lại là một canh giờ đi qua, Lang Kỳ Tuyết còn không có tỉnh lại dấu hiệu, Đông Phương Linh Thiên rốt cuộc ngồi không yên. Khi đó hắn ở Mân Chi Thánh Hôn mê bất tỉnh. Tuyết Nhi liền nói với hắn lời nói, cả ngày cả ngày nói, mới đem hắn đánh thức. Hiện tại, hắn phải làm cùng Tuyết Nhi đồng dạng sự tình. Tuyết Nhi, ngươi đã nói, chờ chúng ta thực lực đề cao, chúng ta liền cùng nhau chu du thế giới, nơi nơi đi chơi, ăn biến thiên hạ Mỹ thực, xem biến thiên hạ Mỹ lệ phong cảnh. Tuyết Nhi, chúng ta đã từng ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Chu Du quá kia chỉnh khối đại lục, khi đó chúng ta là Hoàng Diệp Đại Lục Thượng đứng đầu tồn tại. Ai cũng không dám trêu chọc chúng ta, chờ ngươi đã tỉnh chúng ta liền cùng nhau bế quan, không tu luyện đến đỉnh tiêm vị trí, chúng ta liền không xuất quan được không? Còn nhớ rõ lần đó ta bị ngươi chịu tình thi, đem ngươi quên mất sao? Nhớ rõ khi đó ta tổng cảm thấy ngươi hung ba ba, chính là không thể hiểu được, mỗi lần nhìn đến ngươi sụ mặt, ta liền sẽ cầm lòng không đầu nghe ngươi lời nói, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy hạnh phúc, khi đó ngươi tuy rằng thực hung, chính là ngươi biết không? Mỗi lần nhìn đến ngươi ta liền sẽ cảm thấy an tâm. Hiện tại hồi tưởng lên, đại khái chính là ngươi nói, tuy rằng quên mất, tuy rằng không có tình thì nhưng là ta trong xương cốt thậm chí là mỗi một tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông hô hấp toàn bộ đều là ngươi, như thế nào cũng quên không được đi. Tuyết nhi, ngươi sẽ không lại nói ta ba hoa đi, ta là như vậy hái ngươi. Nhưng không cho nói nha, ta là thật sự hái ngươi, ngươi nói trên thế giới này, tam khối trên đại lục. Như vậy nhiều nữ nhân, yêu tú cũng không thiếu số ít, ta như thế nào liền cố tình yêu ngươi. Đừng nói ngược dòng đến kiếp trước, tóm lại ta chính là ái ngươi ái ngươi, nói một trăm lần, một ngàn biến một vạn biến đều sẽ không cảm thấy nhiều. chương 599 tăng thương. Tuyết nhi, ngươi cũng là ái cực ta đi. Nay không phải tự luyến nha, trừ bỏ ta đông phương linh thiên, thế giới này không còn có nam nhân có thể xứng đôi như vậy yêu tú ngươi. Đông phương linh thiên lẩm bẩm tự nói, nói đến qua đi, nói đến bọn họ đã từng điểm điểm tích tích. Nói được kết hầu cũng làm, miệng ba cũng bức khói, tuyết nhi vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng hắn uống một ngụm linh tuyển thủy lúc sau, lại bắt đầu tiếp tục nói. Sắc trời đã ám xuống dưới, hắn như cũng là không ngừng nghỉ ở lặp lại những cái đó chuyện xưa, những cái đó tuyết nhi thích nói. Tuyết nhi, chúng ta đã từng nói qua, muốn sinh một đôi con cái, nuôi lớn thành nhân không cần rất mạnh thực lực, chỉ cần bọn họ vui vui vẻ vẻ trưởng thành liền hảo. Tuyết nhi, chờ ngươi tỉnh lại, lao luyện đan sư liền sẽ đem đan dược luyện chế hảo, sau đó con của chúng ta cũng sẽ không có việc gì, chỉ là ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại a Đông phương linh thiên thanh âm ách không thành tiếng, phiêu tán ở trong gió phảng phất gió thổi lá cây sàn sạn. Từ ngọc rốt cuộc khống chế không được khột khít lên, bổ nhào vào lăng kỳ niên trong lòng ngực khóc lớn. Hào bạo bối! Muội muội bọn họ sẽ hảo hảo, chúng ta cũng muốn hảo hảo. Chờ muội muội bọn họ đã tỉnh, chúng ta liền bốn người kết bạn mà đi, nơi nơi đi điên chơi. Lăng Kỳ Niên nhẹ nhàng vỗ tử ngọc phía sau lưng, chấn an nàng kia kích động cảm xúc. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi, lăng Kỳ Tuyết là hắn muội muội, liền tính trải qua chuyện thế, hắn như cũ đem nàng trở thành là nhất thân ái muội muội. Ma tộc tỷ lệ sinh đẻ cứ thấp. Không biết tu luyện mấy ngàn vạn năm phúc khí mới có thể tu đến trở thành người một nhà, cho nên ma tộc người cơ hồ đều là thực quý hiếm người nhà. Nhìn lăng kỳ tuyết dáng vẻ kia, lăng kỳ niên trong lòng cũng sắp hỏng mất, nhưng hắn là nam nhân, tổng không thể ở cái này mấu chốt thượng biểu hiện đến so nữ nhân còn muốn yếu đó đi. Đông phương linh thiên nhẹ phẩy lăng kỳ tuyết kia lạnh lẽo cái chán, nương tụ ra một ít hỏa thuộc tính linh lực tới ấm áp cái chán của nàng. Tuyết nhi, nếu là cảm thấy mệt. Tỉnh lại ăn chút mỹ thực ngủ tiếp được không? Tuyết nhi, ngươi mau tỉnh lại, lại không tỉnh lại hài tử liền sẽ nháo ngươi. Lăng kỳ tuyết cảm giác được toàn thân lạnh băng, nàng liều mạng ở một tòa băng nguyên thượng chạy vội, ý đồ thông qua kịch liệt vận động tới ra tốc máu tuần hoàn, làm thân thể ấm áp một chút. Cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều không thể làm thân thể ấm áp lên, càng chạy càng lạnh, càng chạy liền càng không có sức lực lại chạy. Nàng muốn tìm đến rời đi băng nguyên đường ra Lại chỉ có thể mù quáng ở tráng xóa băng nguyên loạn chuyển Chạy vội chạy vội Nàng cảm thấy mệt mỏi Không còn có sức lực lại chạy Vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát lại chạy Đôi mắt buồn ngủ quá a Ngủ một lát Hảo lãnh hảo lãnh Nàng cảm giác được trong thân thể nhiệt lượng ở sói mòn Sinh mệnh lực cũng dần dần giảm xuống Mơ hồ hết sức Là mạnh tử hàm kia đầu bị lại suốt ruột thanh âm Tuyết nhi Ngươi không thể ngủ Nếu là ngươi ngủ Liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa, ta còn giúp ngươi xem hài tử đâu, nếu là ngươi dám ngủ, ta liền không giúp ngươi xem hài tử, ta làm hài tử bị lao hổ ăn luôn, Ngẫm lại à, bọn họ mới một tháng, vốn dĩ năm tháng đại hài tử, chỉ có một người đại, Tiêu kêu một chút đậu giá, còn không có sinh ra đã bị ăn luôn, máu chảy đầm địa đều là ngươi cùng thiên thiên tình yêu kết tinh, các ngươi sinh mệnh kéo dài à, ngươi bỏ được bọn họ sao, trộm nói cho ta. Ta phát hiện đây là hai cái đậu giá nhà, ngươi bỏ được ngươi hai đứa nhỏ cứ như vậy không có sao. Tuyết nhi, ngươi cho ta lên, chạy mau, ngươi nhìn xem ngươi phía sau lưng có phải hay không có một con đánh lao hổ ở đuổi đi ngươi chạy. Vạn nhất ngươi bị đuổi đi tới rồi, hai tử liền sẽ đã không có. Trăng xóa chung, lang kỳ tuyết phản phát thấy được một mảnh màu trắng bên trong, kia nhìn thấy ghê người một chút hồng. Nhất thời liền bừng tỉnh, nàng muốn chạy xuống đi. Vì hài tử, nàng muốn tìm được đường ra, nàng muốn tìm được ánh mặt trời. Mơ hồ bên trong, lang kỳ tuyết cảm giác được có cùng màu trắng thân ảnh càng lớn làm nhạc, cùng kia một mảnh màu trắng băng nguyên hôn thành một màu. Hoàng hốt chi gian, ai ở nàng trên đỉnh đầu nói chuyện, giống như cũng là đang nói nàng hài tử. Đáng chết vong linh, đáng chết thần tộc, cư nhiên hại nàng hài tử. Không được, nàng muốn chạy lên, nàng không thể làm này đó hôn đản hại nàng hài tử. Phía trước giống như một mảnh ấm áp, là ai ở sưởi ấm. Thật đúng là có hỏa. Lăng kỳ tuyết gấp không chờ nổi ở đống lửa biên ngồi xuống, xuyên khẩu khí, ấm thân thể, lại cảm thấy khác. Năng liêu mạng tưởng tệ ra một phùng tuyết tới nhuận hầu, lại như thế nào cũng tệ không ra, chỉ có thể khát đến niết hầu đều mau bức hỏa. Là trời mưa sao. Lăng kỳ tuyết theo bản năng liếm liếm môi, hàm hàm, uống không ngon chút nào. Tuyết nhi. Đông phương linh thiên kinh hỉ nhìn đến lăng kỳ tuyết liếm môi động tác, chạy nhanh lao một chút khỏe mắt, hắn thật sự không có khóc, chỉ là tuyến lệ không chịu khống chế mà thôi. Từ nạp giới lại lấy ra một lọ tử linh tuyển thủy tới, dùng muống nhỏ tử một muống một muống mi lăng kỳ tuyết uống xong. Tuyết nhi ngươi cảm giác như thế nào, hảo điểm không có. Lăng kỳ tuyết mở to mắt, liền nhìn đến đông phương linh thiên hám sâu đi xuống đôi mắt, cùng có chút thất thủy sắc mặt. Nàng muốn hỏi đông phương linh thiên, Tiết hầu lại làm được đơn âm tiết đều phát không ra. Tỉnh liên hảo, tỉnh liên hảo. Đông phương linh thiên hỉ cực mà khóc. Thiên thiên lăng kỳ tuyết cuối cùng gian nan phát ra một chút thanh âm, nhưng như cũ khản khàn đến nghe không ra đó là nói chuyện thành. Đông phương linh thiên là thông qua nàng ngôi hình nhìn ra nàng ở kêu tên của hắn, cao hưng nói, không cần nói chuyện, chờ ngươi đã khỏe chúng ta liền trở về. Hắn thanh âm so lăng kỳ tuyết hảo không bao nhiêu. Bên kia lăng kỷ niên cùng tử ngọc nhìn đến động tĩnh, cũng vui sướng chạy tới, muội mọi, mọi ngươi tỉnh, thật tốt quá. Lăng kỷ tuyết tròng mắt dạo qua một vòng, ý thức dần dần thu hồi, nàng nhưng không có quên hôn mê phía trước một màn. Nhìn đến hàn băng tinh thạch liền ở nàng phụ cận, ý niệm vừa động, thần ốc xuất động bao vây lấy hàn băng tinh thạch thu hồi đến hỗn độn thế giới chung. đông phương linh thiên, tuyết nhi này tham tiền bản chất chính là thần. Như vậy cũng còn nhớ rõ đem bảo bối thu hồi đi. Nếu bảo bối thu hồi đi, không có hàn băng tinh thạch đóng băng lực lượng, bọn họ liền không có lưu lại nơi này tất yếu. Lăng kỳ niên triệu hồi ra hắn kim sắc chim đại bàng ra tới, đỡ hai vợ chồng nhảy lên kim sắc chim đại bàng sau lưng, bay thẳng ma tộc lâu đài. Lăng kỳ tuyết nói không ra lời, tùy y đông phương linh thiên ôm. Hàn băng tinh thạch thu hồi đi, vận dụng thần thức lực, nàng cảm thấy ngực như là muốn nứt ra rồi dường như đau đến phẳng phất bị một tòa núi lớn tạm nát. Nàng không nói lời nào, cũng không dám ngủ qua đi, sợ một ngủ không tỉnh, hài tử cũng sẽ đi theo bị thương, liền trận tròn mắt, yên lặng nhìn vẫn luôn đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân. Người nam nhân này hao gầy, mỗi khi gặp gỡ chuyện của nàng, tức tiêm trên cằm chảy ra bí mật mật tinh tế màu xanh lá hồ cha, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh huyết hồng. Đỉnh mày gắt gao khóa, Thất thủy gò má thượng bởi vì thiêu đốt tinh huyết sau, mất đi ngày xưa hồng nhuận ánh sáng, bởi vì lo lắng nàng, cả người giống như lập tức già rồi 10 tuổi, trở nên tang thương lên. chương 600 hồi trình Nàng gian nan dơ tay, muốn đi vô hắn kia trói chặt mi. Thiên thiên, ta không giống nhìn đến người tang thương mặt, ta không nghĩ nhìn đến người trói chặt mi. Nhiên, nàng nói không nên lời lời nói, cũng nâng không dậy nổi tay tới. Tiếng gió ở bên thai hô hô rung động. Đông Vương Linh Thiên bỗng nhiên bắt được tay Lăng Kỳ Tuyết, phóng tới trên mà hắn, không có việc gì, tướng công ta như cũ là Ngọc Thụ Lâm Phong. Lăng Kỳ Tuyết nít miệng cười, người nam nhân này thật tốt, nàng tưởng cái gì, hắn đều biết. Tuyết nhi ngươi cười rộ lên bộ dáng giống cái tiên nữ. Đông Phương Linh Thiên nói, hiện giờ nghĩ đến, ngay từ đầu làm hắn đối nàng nhớ mãi không quên chính là này tươi đẹp tươi cười. Lăng Kỳ Tuyết nhíu mày, thần tộc là bám vào thần tộc bên kia. Giống cái tiên nữ một chút cũng không tốt, nàng lăng kỷ tuyết chính là một thế hệ ma nữ. Đông phương linh thiên nói xong chính mình cũng cười, không đúng, tiên nữ cái gì mặt hàng, vẫn là ma nữ hảo. Một bên lăng kỷ niên nghe xong tỏ vẻ tán đồng, nhà hắn tử ngọc chính là ma nữ, so với những cái đó làm bộ làm tịch tiên nữ muốn hảo ra không biết nhiều ít lần. Lăng kỷ tuyết lúc này mới lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, thường hắn một cái ai ánh mắt, tính ngươi thức thời. Đông phương linh thiên đau lòng ôm lăng kỳ tuyết, tưởng nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, nhưng hắn có sợ lăng kỳ tuyết ngủ ngất xỉu, tính, lại mệnh cũng muốn chống đỡ không thể ngủ, chờ trở lại ma tộc lâu đài lúc sau, bọn họ sẽ có biện pháp. Ước chừng đi rồi 10 ngày, ở trên đường gặp tới rồi chi viện ma vương hậu mang theo một chúng trưởng lão, hùng hổ hướng bên này tới rồi. Thật xa nhìn đến đông phương linh thiên đám người, ma vương hậu liền không rảnh lo tòa kỵ, bay lại đây. Lúc này Lăng Kỳ Tuyết vẫn là ngủ đi qua, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, nàng tinh thần cũng hảo một ít, không sợ ngủ qua đi tỉnh không tới, liền vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuyết Nhi Ma Vương Hậu vừa thấy đến Lăng Kỳ Tuyết liền rớt nước mắt, nơi nào còn có ngày thường cao lánh nữ vương phạm. Nàng cũng chỉ là một cái bình thường lo lắng nữ nhi mẫu thần. Mẫu Hậu, Tuyết Nhi không có việc gì, ngài không cần lo lắng, chờ trở, trở lại lâu đài ta sẽ cùng ngài nói rõ. Đông phương linh thiên cấp lăng kỳ tuyết đổi một cái tư thế, miễn cho cùng tư thế lâu rồi, thân thể máu không thông suốt. Lăng kỳ niên cũng an ủi nói, mẫu hậu, vẫn là đi về trước rồi nói sau, muội muội không có việc gì. Ma vương hậu gật gật đầu, sử dụng nàng kim dược đại bằng điều cùng đông phương linh thiên đám người song hành, lão luyện đan sư trở trở về được đến cổ vương hậu, liền sẽ đem đan dược luyện chế hảo. Nàng lời nói cho đông phương linh thiên lớn nhất an ủi. Một hồi gian khổ cuối cùng không có phó mặc. Lại như thế bay hai ngày, mắt thấy chỉ có tám ngày liền có thể trở lại ma tộc lâu đài, ma vương hậu nghe thấy được phía sau thần tộc người đuổi theo hơi thở. Này đó vô sỉ lao bất tử, thật đúng là cho rằng chúng ta ma tộc dễ khi dễ. Ma vương hậu dặn dò đông phương linh thiên nói, các người đi về trước, ta cùng các trưởng lao áp sau. Cùng đi vong linh nơi tụ cư chính là tuổi trẻ dũng sĩ, cấp bậc không cao lắm cao thủ chân chính cùng thần tộc giống nhau, đều là một ít thượng tuổi trưởng lão. Lần này ma vương hậu trở về về sau, liền triệu tập nhất bang trưởng lão, làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ. Lúc này, thần tộc người tới nhiều liền đánh một hồi, tới thiếu, liền trực tiếp đem bọn họ mệnh lưu lại. Ma vương hậu là nghẹn một hơi phải vì lăng kỳ tuyết báo thủ, mang theo các trưởng lão liền đón đi lên. Lăng kỳ niên cùng tử ngọc rất ít tham gia như thế đại cấp bậc chiến đấu. Xôi nổi tỏ vẻ muốn lưu lại tham chiến, làm Đông Phương Linh Thiên mang theo Lăng Kỷ Tuyết đi về trước. Từ Ngọc đem nàng tọa kỵ mượn cấp Đông Phương Linh Thiên. Lấy hắn tình huống hiện tại, lưu lại cũng chỉ là trói buộc, Đông Phương Linh Thiên không có lưu lại, mang theo Lăng Kỷ Tuyết đi rồi. Tọa kỵ đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa, rất có linh tính, mang theo Đông Phương Linh Thiên liền về tới Ma tộc lâu đài. Tọa kỵ đem Đông Phương Linh Thiên đưa sẽ lâu đài lúc sau. Lại một mình bay đi đi tìm nó chủ nhân. Đông vương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết trở lại ma tộc lâu đài nội. Lâu đài trên không có cấm chế, vô pháp phi hành. Ma vương hậu sớm coi an bài, chờ đông vương linh thiên tới cửa thành, đã có gã sai vật chờ ở nơi nào. Cô ra, ta là vương hậu phái tới tiếp của các ngươi Một người tuổi trẻ ma tộc tiến lên đây chắp tay thi lễ nói. Chỉ có trong hoàng cung bộ nhân tài sẽ tiêu hắn cô ra. Đông Vương Linh Thiên không nghi ngờ có hắn đi theo Ma Tộc Nam Tử lên xe ngựa. Ngồi ở trong xe ngựa, Đông Vương Linh Thiên tâm luôn không yên ổn. Hắn rất ít có loại cảm giác này, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Hắn tới Ma Tộc lúc sau, Ma Tộc người đối hắn vẫn luôn là thực hữu hảo. Hơn nữa nơi này là Ma Vương hậu địa bàn, ai dám ở chỗ này hại hắn? Đông Vương Linh Thiên là cái cẩn thận, phòng người chi tâm không thể vô. Hắn tưởng vén lên xe ngựa dây xích nhìn xem bên ngoài tình huống lại không cách nào vén lên dây xích. Cái này Đông Phương Linh Thiên có thể khẳng định việc này ra vấn đề. Hắn nỗ lực hồi ức ngày đó ở bọn họ thành thân trong yến hội, đối hắn có mang địch ý trưởng lão. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là một cái hề trưởng lão, chẳng lẽ là hắn? Nhưng hiện tại không phải truy cứu ai thời điểm, Đông Phương Linh Thiên bình tĩnh tự hỏi. Đối phương là có bị mà đến, chỉ sợ này trên xe ngựa tới dễ dàng đi xuống khó. Đối phương giam kéo hắn đi lên, Sẽ không sợ hắn sẽ làm ra độc tĩnh. Đông phương linh thiên hàng năm đi theo lăng kỳ tuyết bên người, đối độc dược cũng là nghe nhiều nên thuộc, chỉ sợ này xe ngựa phía trên có có thể trí hôn độc dược. Chạy nhanh nuốt vào một viên giải độc đan, lại đem lăng kỳ tuyết đánh thức, tuyết nhi. Lăng kỳ tuyết hoang mang mở to mắt, làm sao vậy? Trong không khí như thế nào sẽ có mê hồn tán? Lăng kỳ tuyết vừa tỉnh tới lại hỏi trong không khí không tầm thường khí vị. Ta đã nuốt vào giải độc đan. Đông phương linh thiên nhỏ giọng nói, cấp lăng kỳ tuyết cũng nuốt vào một viên giải độc đan, lúc này mới nói cho nàng, chúng ta trở lại ma tộc lâu đài, bất quá giống như không thuận lợi, trở lại cửa thành khi, một cái gã sai vặt nói hắn là mẫu hậu phái tới tiếp chúng ta, đi lên ta liền cảm thấy không thích hợp. Đông phương linh thiên cũng là say, vốn dĩ cho rằng ma tộc nhân tâm tư đơn thuần, sẽ không có này đó lục đục với nhau sự phát sinh, mới có thể tín nhiệm cái kia gã sai vặt. Kết quả ở ma tộc cửa nhà liền đã xảy ra như vậy sự, cũng may bọn họ đều không có hôn mê. Nào nào đều có chiến tranh A. Đông Phương Linh Thiên một tay ôm Lăng Kỳ Tuyết, ngươi có cái trong lòng chuẩn bị, ta muốn tạp xe ngựa. Lăng Kỳ Tuyết gật gật đầu, Đông Phương Linh Thiên liền ngưng tụ ra một cái kim sắc linh lực trường, đối với thùng xe tạp ra một trường. Này xe ngựa cũng không phải cái gì đặc thù tài chất làm, lập tức liền tạp khai một mặt thùng xe. Đánh xe gã sai vật bị trưởng lực chân xuống xe, lại kinh hoàng lăn trở về tới, hỏi, cô ra phát sinh chuyện gì sao? Xem kia vô tội ánh mắt, không giống như là nói dối, đông phương linh thiên lắc đầu, không có việc gì, tay run một chút. Hắn nhìn chầm chầm gã sai vật, tưởng từ vẻ mặt của hắn nhìn đến một ít cái gì lại nhìn không ra tới. Nhưng này tuyệt đối không phải là một hồi hiểu lầm, ai sẽ hiểu lầm đến đem mê hồn tán phương ở trong xe mặt. Mặc kệ gã sai vật hay không có vấn đề, đều không phải truy cứu thời điểm. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem Tuyết Nhi đưa về Hoàng Cung, đem Cổ Vương đưa đến lao luyện đan sư nơi đó đi. Chương 601 phản bội tộc giả. Không có việc gì chúng ta đây chạy nhanh hồi cung đi, chỉ hoan công chúa liền không tốt. Nói lại nơm nớp lo sợ bò lên trên xa phu vị trí đổi xe ngựa. Đông Vương Linh Thiên Vốn đang tưởng nói ta chính mình đi trở về đi, xem chung quanh cảnh sát. Hồi cung lộ tuyến không có sai, liền không có xuống xe, thùng xe vách tường bị tạp hai. Cái này gã sai vật hẳn là không dám ở trước mắt bao người đem bọn họ kéo đến địa phương khác đi thôi. Xe ngựa ở rộng lớn ma tộc lâu đài trên đường lớn chạy, một đường Đông phương linh thiên đều cẩn thận nhìn chầm chầm bên ngoài cảnh sát, xác nhận gã sai vật không có đi sai lộ. Bên ngoài lộ đều là đúng, Đông phương linh thiên liền nghi hoặc lên, hay là không phải cái này gã sai vật vấn đề, mà là những người khác vấn đề. Lăng Kỳ Tuyết nhớ rõ ở Hòa Tát Thành, Trung Tử Ngư đã từng dùng trận pháp đối phó quá nàng, nếu là gã sai vật dẫn bọn hắn đi vào trận pháp, chung quanh cảnh vật cũng có thể biến ảo ra tới. Đông Phương Linh Thiên là trận pháp sư, giống nhau trận pháp hắn vẫn là có thể phán đoán ra tới, Lăng Kỳ Tuyết yên tâm xuống dưới, cảm thấy rất mệt, liền híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Đông Phương Linh Thiên còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài cảnh vật, chuẩn bị một phát hiện không đúng. Liền mang theo lăng kỳ tuyết đi nhảy xuống xe ngựa. Thế nhưng cứ như vậy lên đường bình an đi vào hoàng cung cửa, hắn kia viên tiến banh tâm mới thả lỏng lại. Hắn vẫn là nhìn nhiều cái này gã sai vặt liếc mắt một cái, vạn nhất lần sau gặp lại hắn, vẫn là ở lâu một cái tâm nhãn tương đối ổn thỏa. Rốt cuộc là nhất tộc vương, ma vương không có ở hoàng cung cửa ba bà chờ. Đông vương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết vào hoàng cung đại môn lúc sau, liền nhìn đến hắn kia đỉnh bạt thân ảnh đứng ở hoa viên chỗ. Nhìn thấy Đông Vương Linh Thiên lại đây, liền chạy tới, "Thiên Thiên, các ngươi nhưng đã trở lại?" Làm phụ vương lo lắng, "Trở về liền hảo, trở về liền hảo." Ma Vương tiếp đón hai cái thị nữ tiến lên đây, "Các ngươi trợ giúp cô gia đem công chúa đưa trở về." Hắn là người từng trải, như thế nào không hiểu này dọc theo đường đi tới, Đông Vương Linh Thiên tuyệt đối là ôm Lăng Kỳ Tuyết một đường, này vất vả trình độ có thể nghĩ. Từ Lăng Kỳ Tuyết hôn mê tới nay, Đông Phương Linh Thiên vẫn luôn đều ôm nàng không có buông tay quá, hơn 10 ngày lộ trình, hắn ôm hơn 10 ngày, một đôi tay cánh tay cùng ôm đến chết lặng. Ở thị nữ dưới sự trợ giúp, bọn họ trở lại phòng, lão luyện đan sư cũng chờ ở chỗ này. Lăng Kỳ Tuyết đem Tử Vong Linh nơi đó được đến cổ vương giao cho lão luyện đan sư, không biết có phải hay không cái này. Lão luyện đan sư mở ra Lăng Kỳ Tuyết đưa qua đi bình sứ, đối với cái trai kích động nửa ngày, mới nói nói. Chính là cái này. Chính là như vậy. Hán góp nhặt cả đời đều không có thu thập đến như vậy của vương, có thể thấy được công chúa là cái có phúc khí người A. Công chúa hơi chút chờ thượng một đoạn thời gian, lão phu luyện chế hảo đan dược lúc sau liền tới. Nói như si như say đi ra ngoài. Đây là một cái chân chính đan cuồng, chỉ cần có tốt đan phương, tốt luyện chế đan dược cơ hội, liền cái gì đều mặc kệ, chỉ lo toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược, thế giới lại vô mặt khác. Tuyết Nhi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Đàn phương linh thiên cho ma vương một cái ý bảo ánh mắt, đi trước đi ra ngoài. Tuyết Nhi, phụ vương có việc có xử lý, cũng trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe phụ vương mang ngươi đi ăn mỹ thực. Ma vương cũng lui đi ra ngoài. Có hai cái thị nữ thủ, lăng kỳ tuyết chậm rãi ngủ rồi. Ngoài cửa, ma vương đi qua đông phương linh thiên bên người, nhỏ giọng nói, cùng ta tới. Hai người đi vào ma vương thư phòng, thư phòng là đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành, sẽ không xuất hiện bị nghe lén tình huống. Ma vương thần sắc ngưng trọng, nhìn đồng dạng thần sắc ngưng trọng đông phương linh thiên, thiên thiên, làm sao vậy, chẳng lẽ là ma tộc bên trong xuất hiện vấn đề. Gừng càng già càng cay. Không cần ngôn ngữ, chỉ là một động tác, một ánh mắt, ma vương là có thể đoán được trong đó manh mối. Đông phương linh thiên bội phục sát đất. Phụ vương. Ta cùng Tuyết Nhi ở trở về thành thời điểm, ngài không phải phái một chiếc xe ngựa đi tiếp chúng ta sao? Trong xe có mê hồn tán, bất quá bị ta cùng Tuyết Nhi kịp thời phát hiện. Ma Vương thần sắc càng thêm trầm trọng, thở dài một hơi, "Thiên thiên a, mỗi một chủng tộc đều sẽ như vậy một hai cái kẻ phản bội." Ý thức được chính mình nói có chút xấu hổ, Ma Vương khụ khụ hai tiếng, nói, "Ta không phải nói ngươi, ta minh bạch, kỳ thật ta cảm giác, nếu là thần tộc người minh đại nghĩa, Các ngươi cũng sẽ không một hai phải cùng thần tộc đối nghịch, chỉ là những cái đó trưởng lão quá dối trá, ngay cả chúng ta này đó bổn tộc người đều nhìn không được, hướng chi là ngoại tộc. Nghĩ đến thần tộc, Đông Phương Linh Thiên trừ bỏ hận vẫn là hận, bởi vì hắn tuy rằng không nhớ rõ kiếp trước việc, nhưng ở tụ năng tháp tu luyện ba năm trong lúc, Mạnh Tử Hàm đã từng tới đi tìm hắn, nói với hắn khởi quá đã từng thần tộc cùng hắn, cùng hắn cha mẹ chi gian sự. Hắn có thể cảm giác được cái loại này tê tâm liệt phế đau, tủ năng tháp ba năm, thần tộc là như thế nào đối hắn, hiện tại hắn đều có khắc sâu ấn tượng. Các thân nhân một lòng vì bổn tộc, nhưng bổn tộc thượng vị giả làm cái gì, lợi dụng bọn họ tới không chế bọn họ nhi tử không thành, lại tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ nhận hết tra tấn nhận hết khuất nhục mà chết. Như vậy chủ tộc, đừng nói hắn sẽ không nguyện trung thành, hắn còn nghĩ có cơ hội đem thần tộc những cái đó trưởng lao cấp diệt. Ma vương lại thở dài một hơi, kỳ thật ngươi kiếp trước chúng ta cũng là biết đến, chỉ là không đành lòng nhắc tới, xem ra ngươi đã biết, phụ vương không phải suối dục ngươi, mà là thần tộc trưởng lao đối đai chính mình tộc nhân phương thức quá tàn nhẫn, ngươi không quay về cũng hảo, phụ vương liền sợ ngày nào đó bọn họ vẫn là không chịu vương tha ngươi, nơi nơi tìm ngươi phiền thoái, ngươi vẫn là an tâm ở ma tộc lâu đài cùng tuyết Nhi cùng nhau sinh hoạt đi. Phụ vương Đông Phương Linh Thiên giật mình nhìn vị này tang thương lão nhân, trong ngực đôi đầy ấm áp. "Hảo không nói này đó phiến tình, kỳ thật ngươi hẳn là cũng nhìn ra tới, chúng ta ma tộc bên trong cũng là có mâu thuẫn, tỉ như ngày đó ở trong yến hội nhằm vào ngươi Hề trưởng lão." Bổn Vương cảm thấy hắn dã tâm quá lớn, đối bổn tộc không tốt, cho nên vẫn luôn không có ở trưởng lão hội trường để hắn đi lên, về sau gặp được hắn ngươi phải chú ý điểm, hiện tại các ngươi thực lực vẫn là quá thấp, còn không phải đối thủ của hắn. Đông phương linh thiên gật gật đầu, cảm ơn phụ vương quan tâm. Còn có rất nhiều buồn tộc sự tình, nói một chốc một lát ngươi cũng sẽ không minh bạch, trừ bỏ cái này hề trưởng lão, ngươi còn phải chú ý một cái mai trưởng lão, kỳ thật hắn mới là nguy hiểm nhất, hề trưởng lão dã tâm tuy rằng đại, nhưng thực lực chúng quy so ra kém chúng ta, không thành khí hậu, nhưng cái kia mai trưởng lão liền không giống nhau, liền tính là phụ vương, đều không nhất định là đối thủ của hắn, nếu là về sau không cẩn thận gặp vỡ. Các ngươi muốn né tránh hắn, biết không? Hài Nhi Minh Bạch, cảm ơn phụ vương quan tâm. Ngươi đi về trước buổi tuyết nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ở bên ngoài chạy vội nhiều ngày như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi. Đông Phương Linh Thiên rời khỏi thư phòng sau trực tiếp trở lại trong phòng, ngủ một ngày mới lên. Hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, hơn nữa hắn mất đi tinh huyết chịu thương còn không có khôi phục, ngày này mơ mơ màng màng liền đi qua. Chương 602 gào khóc. ba ngày sau Ma vương hậu mang theo đội ngũ trở về, đại gia trên người đều có trình độ bất đồng đại thương tiểu thương, ở cửa thành từng người tách ra về nhà. Ma vương hậu trở lại hoàng cung sau hưng thú cực cao, lão nhân, bổn hậu ngày đó đem những cái đó lao thất phù cấp xử lý mấy cái. Ma vương mặt già nghẹn đỏ bừng, người cái lao bà tử, nói chuyện cũng không chú ý một chút, không thấy được bọn nhỏ đều ở sao. Ma vương bất đắc dĩ a, một khi không phải người trước, Đã không có ma vương hậu tên tuổi ở trên đầu đe nặng, này ma vương hậu nói chuyện liền tùy ý đến lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Thiết, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, dù sao cũng không có người ở. Ma vương hậu thập phần hào sảng quá khứ ôm ma vương bả vai, đợi chút lên giường thời điểm ngươi cần phải bảo trì ma vương cái giá, rụt rẹ một chút ta. Phụt! Lăng kỳ niên ôm tử ngọc nhanh như chớp lóe người, mẫu hậu quá nhiệt tình, phụ vương khó có thể chống đỡ a. Ma vương mặt già đỏ bừng, hồi ôm ma vương hậu vòng eo, buồn vương khi nào nói qua ta rụt rẻ, đi thôi lão bà tử. Mười ngày sau, lăng kỳ tuyết trên người thương dưỡng đến không sai biệt lắm, lão luyện đan sư cầm hai cái toàn thân ánh bạch đan dược đi vào nàng trong phòng. Ma vương hậu vui sướng khó có thể tự ức, rốt cuộc chờ đến có thể tiếp xúc tuyết nhi hải tử trường không lớn cổ độc, về sau bọn họ liền nhiều ra một cái tiểu tôn tử, nghĩ liền cảm thấy trời cao nhân hậu. Bọn họ thật là quá hạnh phúc. Phải biết rằng, bởi vì ma tộc tỷ lệ sinh đẻ thấp, giống bọn họ tuổi này rất nhiều vợ chồng, đừng nói là tôn nhi, ngay cả hài tử đều không có tin tức, nàng cùng ma vương thật là quá hạnh phúc. lão nhân, nhìn đến không có, chín nguyệt về sau chúng ta liền phải có tôn nhi. Đã biết, người hôm nay đã nói thứ 20 biến. Sai, là 19 biến. Lăng kỳ niên nhìn không được, các ngươi đủ rồi. Trước hết nghe lão luyện đan sư nói như thế nào. Lão luyện đan sư tâm tình cực hảo, cười ha hả, "Không sao không sao." Đông Vương Linh Thiên đứng ở lão luyện đan sư trước mặt, cung kính hỏi, "Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao?" "Có thể." Công chúa Thỉnh kia thủ đoạn vươn tới. Hàn Muôn trước bắt mạch nhìn xem Lăng Kỳ tuyết tình huống. Chạm đến Lăng Kỳ tuyết mạch tựa sau, lão luyện đan sư không thể tưởng tượng nhìn Lăng Kỳ tuyết. Có thể là cảm thấy như vậy nhìn chằm chằm công chúa xem thập phần đường đột, lại túi đầu tới hỏi, công chúa chính là có phúc khí người a Làm sao vậy? Mà vương hậu hỏi. Công chúa trong cơ thể cổ độc bị một khổ lực lượng thần bí đóng cửa ở, không cần kia có thể đóng băng linh lực bảo bối cũng có thể nuốt vào đan dược. Lão luyện đan sư kích động tay chân có chút run run, đem đan dược đưa cho lăng kỳ tuyết, nuốt vào luyện hóa có thể. Lăng kỳ tuyết nghĩ không ra nàng có cái gì kỳ ngộ khiến cho trong cơ thể cổ độc bị đóng cửa, nghe lời nuốt vào đan dược sau, tới khi đã tọa luyện hóa. Theo dược hiệu phát huy, nàng cảm giác được trong cơ thể có hai cổ lực lượng ở lôi kéo, phản phất hắc bang đoạt địa bàn giống nhau, đánh đến khó phân thắng bại, thiếu chút nữa liền đem thân thể của nàng xe rách. Cắn răng kiên trì, hồi lâu, cảm giác một cổ ấm áp vừa vào nàng bụng nhỏ chung, hai cổ rằng có lực lượng dần dần tan đi. Ngưng tụ xuất thần thức lực nội coi nàng kinh mạch bên trong, giống tuyết, chỉ có đan điển chỗ kia 5 cái quang điểm quay chung quanh điểm đen ở xoay quanh. Tiếp tục đi xuống tìm tòi, lăng kỳ tuyết thấy được hai cái đậu giá. Hoàng hốt chi gian, ở mơ hồ khi, mạnh tử hàm kia mỏng manh lời nói hiện lên ở trong đầu, mạnh tử hàm nói nàng có hai viên đậu giá, cũng chính là song bảo thai y tứ. Tên kia là như thế nào biết nàng hoài chính là song bảo thai. Lão luyện đan sư nói có cổ thần bí lực lượng ở bao vây ở nàng cổ độc chung quanh, chẳng lẽ là mạnh tử hàm? Khó trách mấy ngày nay nàng đều không cảm giác được hốn độn thế giới có mạnh tử hàm hơi thở tồn tại. Lăng kỳ tuyết thần thức tiến vào hốn độn thế giới, tiểu hồng, mạnh tử hàm đâu? Tiểu hồng ớp há ớp úng, nửa ngày cũng không dám nói ra. Lăng kỳ tuyết minh bạch, kia cổ lực lượng đó là mạnh tử hàm. Mạnh tử hàm đã trở lại không có. Lăng kỳ tuyết nghẹn ngào, nàng nhất sợ hãi nghe được phủ định đo án. Tiểu hông lắc đầu, hắn sợ là đã hồn phi phách tán. Một sợi tàn hồn, lại từ nàng tiến vào hoàng diệt đại lục bắt đầu, liền vẫn luôn bảo hộ hắn, từ một thanh kiếm hình thái, đến một sợi tàn hồn kiếm linh hình thái, hắn không có thời khắc nào là ở bảo hộ nàng. Lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy đôi mắt nhức mỏi đến lợi hại. Tuyết nhi! Tuyết nhi! hỗn độn thế giới ngoại! Đông phương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết thần sắc dại ra, lo lắng liên tiếp hô vài tiếng, mới thấy nàng tỉnh lại. Tuyết nhi ngươi làm sao vậy? Thiên thiên. Lăng kỳ tuyết lập tức bổ nhào vào đông phương linh thiên trong lòng ngực, gào khóc. Thiên thiên, mạnh tử hàm đã không có, vì cứu con của chúng ta, hắn đã không có. Lăng kỳ tuyết khóc thật sự là thương tâm, từ xuyên qua đến thế giới này về sau, bên người nàng chưa từng có đông phương linh thiên làm bạn. Lại trước nay không có mất đi quá mạnh tử hàm làm bạn. Vì cứu nàng, hắn xá đi thân kiếm hòa tan ở manh xà trong miệng. Khi đó hắn ít nhất bảo tồn một sợi tàn hồn, nàng cũng từng hứa hẹn quá vì hắn đúc một thanh ngũ hành toàn thuộc bảo kiếm, làm hắn trọng hoạch thân kiếm. Hắn lại đợi không được kia một ngày, vì nàng hài tử, hắn hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn là mạnh tử hàm chân thân tách ra tới một sợi tàn hồn, chính là nhiều năm như vậy hàng đêm sớm chiều ở chung. Bọn họ chi gian đã sớm sinh ra thâm hậu cảm tình. Mạnh tử hàm với nàng, giống như là nhất thân thân nhất thân nhân, nhất hàm hậu đại ca, không vui sẽ đổ nàng vui vẻ, thiên thiên không ở khi, cũng là hắn vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Lại vẫn là vì nàng, hôi phi yên diệt. Lăng kỳ tuyết khóc đến hảo thê lương, nghe đông vương linh thiên tâm đều nát. Nhẹ nhàng vô lăng kỳ tuyết phía sau lưng, chấn an nàng kia quá mức bi thương cảm xúc. Tuyết nhi, không thể khóc. Nếu là Mạnh Tử Hàm biết ngươi ở khóc, cũng sẽ không yên tâm. Đông Phương Linh Thiên ngoài miệng an ủi Lăng Kỳ Tuyết, trên thực tế lại không hiểu được cái tình huống như thế nào, cái gì Mạnh Tử Hàm không Mạnh Tử Hàm? Mạnh Tử Hàm không phải thần tộc đại tư tế sao? Như thế nào sẽ vì cứu bọn họ hài tử không có đâu? Nhưng Đông Phương Linh Thiên biết Tuyết Nhi là sẽ không thuận miệng nói bậy người, nàng nói là chính là, liền chỉ là an ủi nàng. Lăng Kỳ Tuyết khóc đến nhất chịu nhứt chịu, Thiên Thiên Ngươi không biết, ở ngươi không ở thời điểm, là nàng bồi ta, kỳ thật hắn bồi ta thời gian so ngươi còn trưởng. Ngươi nói hắn nói như thế nào không có liền không có đâu. Ngươi nói hắn như thế nào như vậy ngốc, hai tử không có về sau còn có thể có. Hắn vì cái gì liền phải dùng chính mình đi đổi hai tử? Kỳ thật hắn là dùng chính mình mệnh đi đổi nàng mệnh, nhưng mặc kệ là đổi ai mệnh, mệnh tử hàm đều là cứu vớt nàng người một nhà thánh mạng. Lăng Kỳ Tuyết khóc một hồi lâu, khóc mệt mỏi liền đã ngủ. Trong ngộng nàng phảng phất nhìn đến mạnh tử hàm cặp kia mê người thâm tình đôi mắt, chính mạn hàm thâm tình nóng nhìn nàng. Tuyết nhi, về sau lộ ta liền không thể bồi ở cạnh ngươi, ngươi thật nhiều bảo trọng, thần tộc cùng vong linh bên kia đều không phải cái gì người tốt, các ngươi ma tộc cũng có người xấu, chính mình phải cẩn thận a Chương 603 âm mưu bà phủ. Ngươi có thể hay không không cần đi, ta thói quen có ngươi làm bạn nhật tử. Về sau ta không bao giờ dùng phong đi thổi ngươi, ngươi mau trở lại đi, hỗn độn thế giới đại môn vĩnh viên hướng ngươi rộng mở. Lăng Kỳ Tuyết muốn bắt trụ mạnh tử hàng tay, làm hắn trở về, lại chỉ bắt được một sợi không khí. Đông Nốc, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, về sau lộ có Đông Phương Linh Thiên bồi ngươi cùng nhau đi xuống đi, ngươi phải hảo hảo, mỗi ngày đều phải vui vui vẻ vẻ, như vậy liền tính là đi rồi ta cũng an tâm. Trong không khí cái gì đều không có. Lăng kỳ tuyết lại hô vài câu, lại trước sau không có đáp lại. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Tỉnh lại sau, lăng kỳ tuyết lại khóc. Đông Vương linh thiên lúc này mới cảm thấy sự tình không phải là nhỏ. Tuyết nhì, ngươi phải kiên cường lên, ngươi vừa khóc hài tử liền không vui. Hài tử chính là mạnh tử hàm dùng mệnh đổi trở về, bọn họ chính là mạnh tử hàm sinh mệnh kéo dài. Chẳng lẽ ngươi tưởng mạnh tử hàm đi đều không an tâm sao? Đông Vương linh thiên khuyên đã lâu. Cuối cùng dùng hài tử đem lăng kỳ tuyết chấn ăn ở. Thế nàng xoa xoa xương đỏ đôi mắt, đều là làm mẫu thân người, về sau cũng không nên khóc giống cái tiểu nữ hài dường như, miệng cho về sau hài tử nên nói ngươi xấu hổ xấu hổ mặt. Ngươi mới xấu hổ xấu hổ mặt. Lăng kỳ tuyết quay đầu đi chỗ khác, đem nước mắt lao khô. Khóc lâu như vậy, nên phát tiết cũng đều phát tiết, nàng không thể như vậy hề hài đi xuống, nếu là mạnh tử hàm đã biết, cũng sẽ không an tâm. Tuy rằng nàng biết, hắn đã hồn phi phách tán, cái gì đều không có, lại vẫn là cảm thấy hắn liền ở nàng bên người, vì nàng hộ pháp. Nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết chính mình tưởng khai, Đông Phương Linh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Nhi luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, mạnh tử hàm vì nàng mà chết, nàng tất nhiên sẽ vì hắn khổ sở. Chỉ là, cái này mạnh tử hàm rốt cuộc là ai a, không phải thần tộc đại tư thế sao? Rồi dám ban ngày, hắn mới đột nhiên nhớ tới Giống như lăng kỳ tuyết kiếm linh đã kêu làm mạnh tử hàm. Ai? Đông phương linh thiên thở dài một hơi, nếu là không có ngũ hành kiếm cùng kiếm linh, có lẽ liền không có hôm nay tuyết nhì, càng sẽ không có hôm nay đông phương linh thiên. Mạnh tử hàm với bọn họ tới nói, là lớn nhất tân nhân. Nhưng mà hắn có thể vì hắn làm những gì đây? Lúc sau mấy ngày, lăng kỳ tuyết vẫn là lấy nghỉ ngơi là chủ, vẫn luôn ở trong phòng đại môn không gia nhị môn không mại. Tháng đến 10 ngày sau. Lăng kỳ tuyết mới đột nhiên tuyên bố bế quan, nói muốn bế quan đến hải tử sinh ra. Hoàng cung lăng kỳ tuyết trong phòng. Này nhưng lo lắng ma vương hậu, tuyết nhi, ngươi tưởng bế quan như thế nào cũng muốn chờ hải tử sinh hạ tới à. Vạn nhất ngươi bế quan, 10 ngày nửa tháng đều không có ăn thượng một đốn tốt, chẳng phải là đem hải tử đói là? Lăng kỳ tuyết cũng đem này đó suy xét ở bên trong, mẫu hậu, ta là cùng thiên thiên cùng nhau bế quan, hắn sẽ chiếu cố ta. Nàng ý tứ chân chính là mang theo hài tử cùng nhau trụ tiến hỗn độn thế giới, tìm một chỗ lộng cái thổ động, làm đồng phương linh thiên ở tại bên trong, mỗi ngày đều sẽ vì nàng làm dinh dưỡng cơm, nàng mỗi ngày chỉ cần ra tới an tam đốn liền thành, như vậy là có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Thế giới này quá phức tạp, vẫn là hỗn độn thế giới đơn thuần, càng có thể bảo hộ hài tử. Chờ hài tử sinh ra về sau lại mang về tới, nói cho bọn họ thế giới hiểm ác. Giáo hội bọn họ học được tự bảo vệ mình. Chỉ là, ma vương hậu không biết lăng kỳ tuyết bí mật, cảm thấy bế quan đối hại tử quá không phụ trách nhiệm, lăng là túm lăng kỳ tuyết không buông tay, không chuẩn nàng đi bế quan. Thiên thiên A, người nhưng khuyên bảo khuyên bảo tuyết nhi, không thể làm nàng tùy hứng A. Ma vương hậu nói bất động nữ nhi, đành phải đem tâm tư đánh tới đông phương linh thiên trên đầu. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết thương lượng hảo, cũng cảm thấy biện pháp này được không? Liền khuyên bảo ma vương hậu, mẫu hậu cứ yên tâm đi, ta cùng Tuyết Nhi đã thương lượng hảo, cảm thấy trốn đi mới là đối hài tử tốt nhất, ai dám bảo đảm chúng ta ma tộc chung liền không có người xấu. Lời này nói được thực thẳng, cũng dễ dàng đắc tội với người. Nhưng Đông Phương Linh Thiên không rảnh lo, vì hài tử, tin tưởng ma vương hậu cũng sẽ lý giải. Quả nhiên, lời vừa nói ra, ma vương hậu trên mặt biểu tình liền lanh xuống dưới. Ma tộc có ai thích nhất theo chân bọn họ không qua được, nàng trong lòng hiểu rõ, chỉ là bọn hắn cũng không có làm quá chuyện khác người, nàng cùng ma vương cũng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ xem ra, ma tộc bên trong yêu cầu rửa sạch. Đông vương linh thiên sợ ma vương hậu tìm hề trưởng lão phiền thoái, chạy nhanh nói, mẫu hậu đừng loạn tưởng, ta không có riêng chỉ ai, chỉ là trốn đi, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, đối hài tử mới là an toàn nhất. Thành Mẫu hậu là sẽ không sang bậy, chỉ là có chút người cả ngày cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta không cho bản thân một chút nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là chúng ta vương tộc dễ khi dễ. Thế vậy, Đông Phương Linh Thiên cũng không dám nói cái gì, hắn cùng Lăng Kỳ Tuyết vẫn là kiên trì muốn bế quan, nếu nói hỗn độn thế giới đều không an toàn, trên thế giới này liền không còn có an toàn địa phương. Các ngươi liền ở trong Hoàng Cung bế quan đi, như vậy ta cũng có thể chiếu cố đến các ngươi. Các ngươi vì cái gì thế nào cũng phải đi ra ngoài bế con A. Ma vương hậu chính là tún tay lăng kỳ tuyết không cho nàng đi ra ngoài. Mẫu hậu Lăng kỳ tuyết cơ hồ liền phải đem hốn độn thế giới bí mật nói cho ma vương hậu. Lời nói đến bên miệng A cuối cùng là không có nói ra. Dừng một chút, nói Mẫu hậu, ngươi quên mất, ta có được thổ thuộc tính công pháp. Ta là muốn chui vào ngầm, tìm một cái an tính hoàn cảnh A. Trong hoàng cung người đến người đi. Vạn nhất xuất hiện dị tâm người, hai tử chẳng phải là nguy hiểm sao. Ma vương hậu trần chờ, vẫn là luyến tiếc buông tay, nàng thật vất vả mới đến lăng kỳ tuyết trở lại nàng bên người, tóm lại chính là không nghĩ buông tay. Châm mắt thấy, một cái tranh chua thanh âm từ cửa chỗ truyền tiến vào. Công chúa lời này liền không đúng rồi, chúng ta tại đây trong hoàng cung hầu hạ các người, không dám nói có công lao, ít nhất có khổ lao đi, ngài thế nhưng nói chúng ta có dị tâm. Này không phải rét lệnh chúng ta đại gia người sao. Một cái thanh tú thị nữ đi đến, ngữ khí thập phần bất mãn. Lăng kỳ tuyết nhận tức nàng, người này gọi là Như Lan, ở nàng nơi này bưng trà đưa nước. Phòng người chi tâm không thể vô, Lăng kỳ tuyết vẫn luôn là đặt ở trong lòng, trước nay đều không có nói ở khẩu thượng, vì thuyết phục ma vương hậu, mới là lần đầu tiên minh nói, đã bị người nghe được. Nhưng, cái này thị ngữ lúc này không nên ở phòng bếp nấu nước sao. Như thế nào tới rồi nàng trong phòng tới? Không chỉ có là nàng, còn có vài cái cung nữ nghe xong nàng lời nói, hướng bên này đi tới. Lăng kỳ tuyết tức khắc cảm thấy nàng phòng bị bao phủ ở một cái âm như bên trong. Nơi này là công chúa trụ phòng, không phải ngươi một cái thị nữ có thể tùy ý tiến vào. ngươi cho ta đi ra ngoài. Ma vương hậu nổi giận, đều là bởi vì ngày thường bọn họ quá dê nói chuyện, mới đưa đến này đó thị nữ đều không có thị nữ bộ dáng. Vương hậu, ta tự nhận là tới rồi này Hoàng cung về sau, vẫn luôn là cẩn trọng, không có dị tâm, hiện giờ chỉ là vì một cái đột nhiên nhiều ra tới công chúa, Ngài liền phải hoa uổng chúng ta có dị tâm, này không phải làm chúng ta thất vọng buồn lòng sao. Ngài vẫn là đem tháng này năng lượng tệ chi trả cho chúng ta, làm chúng ta về nhà đi thôi, này Hoàng cung chúng ta là ở không nổi nữa. Chương 604 thể Thuốt phủ nhận Như Lan Nghẹn nào nói Như vậy muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, không biết người thật đúng là tưởng lăng kỳ tuyết bọn họ khi dễ nàng. Lăng kỳ tuyết híp hiếp, hiếp mắt, ánh mắt hưu nhiên lạnh xuống dưới, nơi nơi đều có bạch liên hoa tung tăng nhảy nhót ra. Bất quá, ngươi xác định chúng ta nói chính là ngươi, vẫn là ngươi bản thân liền có dị tâm, mới có thể cảm thấy chúng ta là đang nói ngươi. Muốn nói múa mép khua môi, nếu là này hoàng cung bên trong nàng còn có đối thủ nói, nàng liền không gọi làm lăng kỳ tuyết. Vốn dĩ bọn họ cũng không có đặc biệt chỉ định đối tượng, chẳng qua là ngày đó gã sai vật cho bọn họ một cái nhắc nhở. Cảm thấy này hoàng cung bên trong cũng là có dị tâm người tồn tại, liền thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Cái này thị nữ cấp giống giống sông lên chỉ trích bọn họ nói rét lạnh bọn họ thị nữ tâm, chẳng lẽ không phải lệ ông tôi ở buổi này. Lăng kỳ tuyết nhưng không nghĩ có dị tâm người tồn tại. Như lan sắc mặt kinh biến, nhưng thực mo liền chấn định xuống dưới, công chúa lời này nói. Chỉ cần là hoàng cung bên trong không có dị tâm thị nữ đều sẽ cảm thấy hoan uổng, như Lan cũng là khẩu thẳng tâm mau mới đứng ra nói, người khác nhưng không có như Lan như vậy ngay thẳng đâu. So 9 khúc 18 con con con, không biết xấu hổ nói ngay thẳng. Này như Lan thật đúng là lòng mang quỷ thai. Lăng kỳ tuyết cũng không chọc thủng, mà là quay đầu nhìn về phía đi theo nàng đi tới mặt khác thị nữ, hỏi, các ngươi cũng là như thế này, đều cảm thấy hủy khuất. Lại không dám nói ra sao Không có không có Công chúa Minh dám Chúng ta là tuyệt đối sẽ không có gì tâm Phòng người chi tâm không thể vô Công chúa nói không sai Không ai có thể bảo đảm cái này hoàng cung chính là an toàn Ta còn nghe ông nội của ta nói Nói không chừng ma tộc lâu đài Còn có thần tộc mật thám trà trộn vào tới đâu Nói chuyện chính là một cái văn văn nhược nhược nữ sinh Cũng là ở lăng kỳ tuyết nơi này hầu hạ thị nữ Gọi là sở y đi Lăng kỳ tuyết thực thích cái này nữ hải tử. Sở Y nghĩa ngươi là cố ý. Ngươi ý tứ chính là nói ta là dị tâm người, mà các ngươi đều là trung tâm. Các ngươi đây là hãm hại. Ta muốn nói cho ma vương, các ngươi đây là quan báo tư thủ. Như lan cấp lớn tiếng kêu sợ hãi. Lăng kỳ tuyết theo bản năng xoa bụng nhỏ, ngươi lớn tiếng như vậy chính là che dấu. Lớn tiếng như vậy, vạn nhất sợ hãi ta trong bụng bảo bảo, ngươi trả nổi trách nhiệm sao. Ý mạnh hiếp yếu trước nay đều không phải lăng Kỳ Tuyết phong cách, nhưng bởi vì ngày thường vẻ mặt ôn hòa liền đem nàng coi như mềm quả hứng nhất, đó chính là tưởng sai rồi. Một khi nàng đem móng nuốt lượng ra tới, ai đều đừng nghĩ chạy trốn. Cái này như lan bất quá là cái huyễn linh một bậc, liền cho rằng nàng thực ghê gớm, cao thủ có rất nhiều, có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không thiếu số ít. Lang Kỳ Tuyết mặt lộ vẻ lãnh phúng, cảm thấy thực lực của chính mình cao mà lỗ mùi hướng lên trời người nhiều đi cuối cùng đều chết ở chính mình cao ngạo thượng. Ngươi cần ngạo cốt, lại không thể ngạo kiều, nếu không, sớm hay muộn sẽ gieo gió gặt bão. Bất quá cái này Như Lan là ngạo kiều cùng âm trầm đều chiếm. Đối mặt Lăng Kỳ tuyết chỉ trích, Như Lan sắc mặt tái nhợt. Ma tộc tội trạng bên trong, đối tàn hại hài tử trừng phạt là lớn nhất. Nếu tội danh chứng thực, nàng rất có thể liền lọt vào vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Như Lan chạy nhanh thể thốt phủ nhận, ta không có Ta chỉ là nhất thời kích động, nếu không phải các ngươi oan uổng ta, ta cũng sẽ không hô to gọi nhỏ. Ta có điểm nói do ngươi là phản đồ sao? Ta chỉ là nói hoàng cung bên trong có dị tâm lời, ngươi lại xông lên chỉ trích ta nói bậy lời nói, rõ ràng chính là chạy đi lên tìm cha. Lăng Kỳ Tuyết Mi đôi một trọn, ngữ khí sắc bén chỉ hướng Như Lan, nhiều như vậy thị nữ, không có người tiến lên đây nói cái gì lời nói, duy độc ngươi một mình cấp giống giống chạy đi lên. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ra sao dắp tâm? Các ngươi dựa vào chính mình thân phận khi dễ ta, ta muốn đăng báo ma vương. Như Lan nói không ra lời, chỉ có thể nhất biến biến dọn ra ma vương. Mà ở lúc này, ma vương từ phòng cửa đi vào tới, bổn vương liền ở chỗ này, ngươi có chuyện gì đăng báo? Hắn ở cửa nghe xong cũng có trong chốc lát, cái này thị nữ ngay từ đầu tiến vào liền hùng hổ do người, sau lại nói bất quá tuyết nhi có làm bộ thực vô tội bộ dáng vừa thấy liền không phải người tốt. Hoàng cung bên trong như thế nào sẽ có như vậy thị nữ tồn tại. Ma vương tàn nhẫn trừng ma vương hậu liếc mắt một cái, hắn cái này thê tử ở xử lý trong tộc đại sự khi có bài bản hàn hoi, nhưng ở nhà vụ việc nhỏ thượng liền thần kinh đại điều, quá mức thiện lương, luôn gặp người không tốt. Ma vương hậu chu lên ngôi, tỏ vẻ chính mình cũng là bất đắc dĩ. Ở xử lý trong tộc đại sự khi, một không cẩn thận liền liền tạo thành toàn bộ ma tộc lật út. Nàng tự nhiên giơ tay chém xuống, hấp dốc. Nhiên nàng cảm thấy trong hoàng cung những việc này đều là việc nhỏ, bản thân cũng không dễ dàng. Gia trưởng đem Hải tử đưa vào tới hầu hạ bọn họ, bọn họ làm trưởng bối hẳn là cấp Hải tử một chút khoan dung. Ma vương cũng không có chân chính chỉ trích Ma vương hầu ý tứ, trừng mắt nhìn nàng lúc sau, vài bước đi đến Như Lan trước mặt, "Ngươi nói chúng ta hoan của ngươi, vậy ngươi nói nói chúng ta là như thế nào hoan của ngươi?" Ma vương mấy chục vạn năm tới, không chỉ có muốn quản lý toàn tộc, còn vô số thứ thượng chiến trường cùng thần tộc chiến đấu, mấy chục vạn năm tới trên người hình thành một loại lãnh lệ tốt sát khí thế. Như Lan chân mềm nút, quỳ gối ma vương trước mặt, như Lan là chính thai nghe được bọn họ nói cái này trong hoàng cung có dị tâm người yếu hại công chúa hài tử, mà công chúa nước trà vẫn luôn là ta hầu hạ, này không phải nói ta còn có ai. Người rào biện, ta rất ít uống nước. Nhưng ta nhưng thật ra thường xuyên ở trong hoàng cung ăn cơm, như thế nào không thấy những cái đó nấu cơm tiến lên đầy kêu hoan uổng. Lăng kỳ tuyết tránh ra mà vương hậu kéo thủ đoàn tay, lui ra phía sau vài bước đi vào đồng phương linh tiên bên người. Nàng tổng cảm thấy cái này thị nữ quá nguy hiểm, vì hai tử an toàn, nàng vẫn là cách xa nàng một chút. Nhát gan cũng hảo, nhút nhát cũng thế, này hai đứa nhỏ quá được đến không dễ, nàng không nghĩ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì không cho này hai đứa nhỏ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng vẫn luôn đều không có cùng những người khác nói nàng trong bụng là hai đứa nhỏ, ngay cả đông phương linh thiên cũng không biết. Kia có thể là ta hiểu sai ý, còn thỉnh công chúa thứ tội. Như lan thái độ đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến. Như vậy quá quỷ dị đi. Vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi đứng ra cùng thiên đôi giống, hiện tại đột nhiên liền nhận túng. Lăng kỳ tuyết nhưng không cho rằng sẽ đơn giản như vậy. Mẫu hậu vẫn là đem năng lượng so cho nàng kết toán rõ ràng, đưa nàng về nhà đi, như vậy thị nữ chúng ta dùng không dậy nổi. Lăng kỳ tuyết không có trực tiếp trả lời như Lan, mà là xoay người qua cùng Ma vương hậu nói. Liên tính là hiểu sai ý, giống nhau thị nữ, không nói giai cấp chủ nghĩa, bọn họ xem như đến trong hoàng cung tới làng công, giống nhau là không dám cùng chủ nhân gọi nhịm. Này như lan ngay từ đầu tức giận lại so với bọn họ còn đại, đổi làm chủng tộc khác chủ nghĩa đế quốc thống trị tư tưởng, đã sớm bị trị một cái bất kính chi tội. Mà bọn họ lại bờ biển ở chỗ này cùng nàng hao phí môi lưới. Lăng kỳ tuyết cũng là say. Chẳng lẽ là mang thai về sau, cả người đều áp lực, mới có thể sấn hôm nay cơ hội này hảo hảo ra một ngụm vàng khí, đem hỏa rơi tại cái này thị nữ trên người. Cầu công chúa không cần đuổi ta đi ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ trông đối công chúa. Như lan hô to, đột nhiên đứng lên một cái bước xa. Chương 605 trộm trốn. Một cái bước xa chạy hướng lăng kỳ tuyết, ở nàng trước mặt dập đầu, cầu xin công chúa không cần đuổi ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lăng kỳ tuyết lui ra phía sau vài bước, ngươi lên, ta là không dám dùng ngươi, vì cũng vô dụng. Phóng một cái bom hẹn giờ tại bên người, nàng không phải thánh mẫu, cũng không có náo tàn. Cầu xin công chúa. Như Lan ý đổ lại tiếp cận lăng kỳ tuyết, bị đông vương linh thiên thiết trí một cái kết giới ngăn cản. Nếu ngươi không đi ta cũng chỉ có dùng sức mạnh. Ma vương hậu từ nạp giới móc ra một bao năng lượng tệ giao cho Như Lan. Trong hoàng cung lương tháng mỗi tháng đều đúng hạn phát. Đây là ngươi tháng này lương tháng. Từ nay về sau trong hoàng cung không chào đón ngươi. Như Lan còn chưa từ bỏ ý định, lại cấp ma vương hậu dập đầu. Cầu xin vương hậu khai ân. Như Lan về sau cũng không dám nữa chống đối công chúa, nhà ta chung còn tuổi già lão mẫu, cầu vương hậu khai ân a. Lăng Kỳ Tuyết, những lời này hảo kinh điển a. Ngay cả có thể nói bất tử tộc ma tộc cũng không tránh được tụ. Chỉ là, Lăng Kỳ Tuyết mắt sắc nhìn đến Như Lan trong tay giống như có thứ gì. Bắt lấy nàng. A. Binh hoang mã loạn dàn, Lăng Kỳ Tuyết tiếng la kinh động ma vương, hắn nhanh chóng vươn tay tới tưởng giữ chặt Như Lan. Nhưng như Lan mò hắn một bước một phen trùy thủ thứ hướng ma vương hậu. May mà chính là, ma vương hậu cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều, nàng căn bản là vô pháp đâm thủng ma vương hậu phòng ngự. Vì cái gì? Ta không cam lòng. Như Lan bị ma vương gắt gao kiềm chế, không thể động đậy. Lăng kỳ tuyết dứt khoát đi đến ghế trên ngồi xuống, phòng trừng này lại là một hồi xuất sắc cung đấu kịch. Đông vương linh thiên đu oán trừng mắt nhìn lăng kỳ tuyết, tiểu không lương tâm, còn xem diễn đâu đều là người nhà của ngươi A. Lăng kỳ tuyết không cho là đúng, người nhà đều không phải đèn cạn dầu, đều cường hắn đâu. ta xem chính là người nhà như thế nào ngược chết như Lan có được không. Hai vợ chồng chi gian hỗ động không ảnh hưởng mà vương kêu tới thị vệ, đem như Lan kéo ra ngoài. Lăng kỳ tuyết tới lòng hiếu kỳ, theo ở phía sau. Chỉ thấy như Lan giấy rủa gian, tóc tan, quần áo cũng rối loạn. Trong miệng ồn ào cái không ngừng. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta bắt lại. Các ngươi là ma tộc phản đồ, vì thu lưu một cái thần tộc phát động chiến tranh. Các ngươi chạy nhanh lăn xuống đài, đổi có quyết đoán người tới làm cái này vương. Còn có ngươi, nói cái gì công bằng đối đai đối xử bình đẳng. Tháng trước ngươi hoan nguổng phụ thân ta, làm hắn ở vô tận lao ngục chịu khổ. Ngươi không chết tử tế được. Ma vương hậu lúc này mới nhớ tới, tháng trước nàng thật là đem một cái họ nếu nam tử đưa vào vô tận lao ngục. Người nọ nguyên bản là ma tộc thủ thành, nhưng bởi vì ích lợi bán đứng ma tộc, đem ma tộc lâu đài phòng ngự đổ bán đứng cho tiên tộc, ở giao dịch trong quá trình bị chặn được, phạm tội chưa thoại, không đạt thành tử tội, nàng liền đem người đưa vào vô tận lao ngục. Nàng cũng biết hắn có một cái nữ nhi ở hoàng cung bên trong, tội không kịp người nhà, nàng không có truy cứu hắn nữ nhi chu liền tội, như lan khét ngược, còn kêu thượng oan uổng muốn báo thù. Trên thế giới này thật là người nào đều có Ma vương hậu làm thị vệ đem Như Lan đưa vào hoàng cung thiên lao bên trong, chờ nàng nghĩ kỹ lại quyết định cho nàng trừng phạt. Lăng kỳ tuyết không biết trong đó duyên cớ, còn tưởng rằng Như Lan là bởi vì bọn họ, nàng bị kéo khai phía trước nói những lời này đó làm nàng trong lòng hực hẫng. Có lẽ nàng cùng thiên thiên đã đến cho ma vương người một nhà mang đến cực đại phiền thoái. Tuyết nhi, thiên thiên các ngươi đừng nghĩ nhiều, có chút người tâm trừng oai, mặc kệ các ngươi là ai, nàng đều là oai. Mà không phải các ngươi kích thích bọn họ trường ai. Ma vương so sánh thực chuẩn xác, đêm này đó có dị tâm người đều châm trọc một lần. Lăng kỳ tuyết cười khúc khích, tuyết nhi sẽ không nghĩ nhiều, chỉ là tuyết nhi rời đi nơi này đi bế quan thật đúng là cần thiết. Thỉnh phụ vương thành toàn, khuyên bảo khuyên bảo mẫu hậu không cần lo lắng, chúng ta có tự bảo vệ mình năng lực. Ma vương hậu trước sau không buông khẩu, lăng kỳ tuyết chỉ có thể đem chủ ý đánh tới ma vương trên người. Ma vương cùng ma vương hậu giống nhau, Cũng liên tiếp nữ nhi, Người mẫu hậu nói đúng, Bên ngoài luôn là không bằng trong nhà, Phụ vương liền sợ các ngươi bị thần tộc theo dõi, Vẫn là lưu tại trong hoàng cung đi, Hắn ý đổ khuyên bảo lăng kỳ tuyết, Nhưng lăng kỳ tuyết tâm ý đã quyết, Phụ vương, ta chính là cảm thấy này, Hoàng cung nhiều người nhiều miệng mới tưởng rời đi, Rốt cuộc thiên thiên thân phận thực không bình thường, Không quen nhìn hắn có khối người, Lưu lại nơi này ngược lại càng nguy hiểm, nhưng nơi này ít nhất sẽ không bị thần tộc công kích a Ma Vương lời nói thấm thía ngươi cho rằng thần tộc liền không có thổ độn cao thủ sao, thần tộc không chỉ có có thổ độn cao thủ, còn có phân do khí vị cao thủ, những người này nếu là ở trong rừng rậm nghe thấy được các ngươi khí vị, lại tìm một cái thổ thuộc tính cao thủ tới truy tung, thần tộc người sẽ không có sở bán khoan. Các ngươi liền nguy hiểm. Ma Vương nói làm lăng kỳ tuyết có nháy mắt tưởng lưu lại, Nhưng nàng thực mau kiên định chính mình tâm, nơi nào đều không bằng hốn độn thế giới an toàn. Phụ vương, ta liền ở khoảng cách ma tộc lâu đài cách đó không xa toàn thổ, ta nói cho ngươi địa điểm, ngài có việc liền kêu ma tộc thổ thuộc tính cao thủ xuống dưới tìm ta. Lăng kỳ tuyết cũng kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hai bên rằng co không giới, hồi lâu, lăng kỳ tuyết có chút mệt mỏi. Phụ vương mẫu hậu các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta mệt mỏi, cũng tưởng nghỉ ngơi. Từ hai tử vô pháp lớn lên cổ độc giải trừ lúc sau, nàng biến thành một cái bình thường thai phụ, tiền tam nguyệt lão là cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như giấc ngủ không đủ bộ dáng. Ma vương hậu là người từng trải, nghe vậy kéo lên ma vương, tuyết nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tái hảo hảo suy xét suy xét. Hai người ra lăng kỳ tuyết phòng. Thiên thiên, nếu không chúng ta lưu một tờ giấy, trộm chạy. Chờ ma vương đám người vừa đi. Lăng Kỳ Tuyết liền nhỏ giọng cùng Đông Phương Linh Thiên thương lượng. Đứa nhỏ này quá được đến không dễ, nàng không nghĩ có bất luận cái gì sơ suất, nếu là thân tình bắt cóc nàng ở chỗ này, nàng thả dàng dọn đi. "Cũng thành, bất quá ta cảm thấy việc này nhắc tới ra, phụ vương mẫu hậu bọn họ cũng sẽ có điều chuẩn bị, phái người nhìn chằm chằm, chúng ta tưởng lặng lẽ rời đi không có dễ dàng như vậy." Mới nói, cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo chính là Ma Vương hậu kia phong hỏa thanh âm. Tuyết nhi à, các ngươi cũng không thể thừa dịp mẫu hậu không chú ý liền trộm chạy à. Lăng kỳ tuyết trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn là quyết định đi. Chờ hai tử muốn sinh hạ tới sau, bọn họ lại trở về, đến lúc đó lại cùng ma vương hậu thỉnh tội. Ma vương hậu dặn dò một câu lại đi rồi, lăng kỳ tuyết liền cùng đông phương linh thiên ngồi ở mép giường, suy xét như thế nào tránh đi ma vương hậu nhân mã, rời đi ma tộc lâu đài. Chạm vạn. Bọn họ quyết định hóa trang xuất phát, vẫn là cùng trước kia giống nhau, hóa trang thành bình thường trung niên vợ chồng, này ma tộc lâu đài ít nói cũng có mười mấy và người, thủ thành binh lính sẽ không nhớ rõ mỗi người tướng mạo đi. Hóa hảo trang về sau, hai người thuận lợi ra hoàng cung, đi ở trên đường cái. Đang là chặng vạng trên đường phố người đi đường rất nhiều, áo quần lỗ lăng ma tộc người ở trên đường phố tốt 5 tốt 3 nói chuyện hiếm. Trong lúc lơ đãng. Lăng kỳ tuyết giống như nghe được tiểu tỏa tin tức. chương 607 chạy bất động. Suy nghĩ gian, thế nhưng sắp bay đến thần điện. Lăng kỳ tuyết vội vàng làm kim dược đại bằng điêu rất xuống, bọn họ nên đi bộ đi qua đi. Thần tộc không chung không có cấm chế, nhưng như vậy bay qua đi quá đáng chú ý, đi ở trong rừng rậm tương đối ẩn nấp, càng an toàn. Đi rồi một ngày, lăng kỳ tuyết cảm giác khoảng cách tiểu tỏa lại gần. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Thế nhưng là tiểu tỏa cùng thần tộc người đối thượng. Tiểu tỏa biến thân trở thành kim ô bộ dáng, chung quanh đổ thượng trăm tên thần tộc binh lính, trong tay đều cầm sắc bén vũ khí, âm hàn nhìn chầm chầm tiểu tỏa. Dương cánh có thể đạt 30 mét trường, kia tam căn thật dài đôi linh, giống như là tam căn thật dài roi sắt giống nhau. Đối với thần tộc binh lính của quét, mỗi đảo qua một chỗ, liền có một người thần tộc binh lính ngã xuống đất không dậy nổi. Lăng kỳ tuyết có thể cảm ứng được tiểu tỏa lúc này trong lòng thật là phẫn nộ, phát sinh chuyện gì? Thiên thiên, chúng ta đi lên hỗ trợ. Lăng kỳ tuyết không nói hai lời, bày ra kính trận, đừng nhìn tiểu tỏa đối phó này đó thần tộc binh lính thực nhẹ nhàng, nhưng nàng cấp bậc không kịp tiểu tỏa, chỉ có thể bày ra kính trận đem những người này bao vây tiêu diệt. Kính trận ngăn, hàn băng tinh thạch lược trận, la thạch lại vừa ra, không có binh lính có thể từ lăng kỳ tuyết trong tay chạy thoát. Đem tất cả mọi người bãi bình về sau, tiểu tỏa liền một lần nữa biến thân trở thành một cái tiểu nữ hài, cười hì hì chạy đến lăng kỳ tuyết bên người. Tỷ tỷ! Ngươi đã tới, muốn chết tiểu tỏa. Ngươi nhẹ điểm, tỷ tỷ có bảo bảo. Một kinh hỉ, một cái kinh hách thanh âm đồng thời vang lên. Lăng kỳ tuyết xem một cái tiểu tỏa, xem một cái đông phương linh thiên, này hai cái vẫn là dễ dàng đối trọi gây gắt ta. Vui tươi hớn hở cười. Có thể lại lần nữa nhìn thấy tiểu tỏa, xác nhận nàng khỏe mạnh, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. "Tỷ tỷ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện." Lang kỳ tuyết thi triển kim chuột thổ độn, chui vào trong đất. Lần này, Đông Vương Linh Thiên thể như thế nào đều không thể bung tha tiểu tỏa, cùng nàng muốn một giọt tinh huyết, luyện hóa lúc sau liền có thể tiến vào hỗn độn thế giới. Cho nên vừa tiến vào thổ trong động, Đông Vương Linh Thiên liền gấp không chờ nổi đối tiểu tỏa nói, "Tiểu tỏa, ban một giọt tinh huyết cấp ca ca đi, ca ca cũng tưởng tiến vào tỷ tỷ hỗn độn thế giới." Lăng Kỳ Tuyết Trừng hắn liếc mắt một cái, liền không thể đợi chút lại nói sao. Tiểu tỏa cười hi hì, hì, chính là ca ca vừa rồi thực không thích tiểu tỏa bộ dáng đâu. Tiểu tỏa là cái rộng lượng hài tử, sẽ không so đo ca ca vừa rồi vô lễ có phải hay không? Ca ca cùng tiểu tỏa cáo tội. Đông Phương Linh Thiên vò đầu bức thai bộ dáng, đậu hai cái nữ hải tử cười khúc khích. Tiểu Tỏa liền quyết định không cần khó xử Đông Phương Linh Thiên, mặc niệm khẩu quyết, bước ra một giọt tinh huyết tới, giao cho Đông Phương Linh Thiên, cà ca cầm đi đi." Đông Phương Linh Thiên ở thổ động một góc luyện hóa tinh huyết đi, Lang Kỳ Tuyết Tắc Lôi kéo Tiểu Tỏa ở một cái khác trong một góc nói chuyện hiếm. "Tiểu Tỏa ngươi đi lên sau có khỏe không?" "Ta thực hảo, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi ở Lạc Thiên Đại Lục không ăn ít khổ đi." Không có, như thế nào sẽ, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức tỉ tỉ, chỉ có tỉ tỉ cho nhân gian nếm mùi đau khổ, sao có thể tỉ tỉ ăn người ta đau khổ phân. Tiểu tỏa chỉ cười không nói, như thế thật sự, cho dù có người tiến đến tìm tra, cuối cùng có hại vẫn là cái kia tìm tra người. Tiểu tỏa ngươi nói cho ta, ngươi đi lên mấy ngày này đi nơi nào, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi, nếu không phải nghe ma tộc lâu đài người nghị luận, ta còn không biết ngươi rơi xuống đâu. Kỳ thật cũng không đi nơi nào, chính là dựa vào ký ức tìm được rồi kim ô nhất tộc ha ổ. Bất quá nơi đó đã bị cướp sạch không còn, cái gì đều không có lưu lại. Ta này không phải nhớ năm đó cướp sạch kim ô nhất tộc chính là thần tộc. Đồ vật cũng nên ở thần tộc nơi này đi, liền tới đến nơi đây tra xét một ít tình huống. Ai ngờ cái gì đều không có tìm được, còn bị thần tộc người theo dõi. Người nha, nơi này trùng tộc như vậy rõ ràng, dịch dung cũng không được, khí vị không giống nhau thần tộc người thực dễ dàng theo dõi ngươi. Lăng kỳ tuyết nắm tiểu tòa tay, quan tâm đi vô nàng nhân đánh nhau làm cho có chút loạn lưu hải, về sau vẫn là đi theo tỉ tỉ về trước ma tộc lâu đài lại nói. Nhưng ta muốn đi tìm tiểu kim long, chúng ta ước hảo một năm sau ở nơi nào đó gặp mặt, này một năm chi kỳ thực mau liền đến, nếu là tiểu kim long không thấy được chúng ta, đi tìm thần tộc người liệu mạng làm sao bây giờ. Còn có việc này, chúng ta đây đi trước cùng tiểu kim long hội hợp, Lại hồi ma tộc lâu đài, tin tưởng phụ vương mẫu hậu bọn họ cũng sẽ hoan nghênh của các ngươi. Nàng ở trên đường cái còn nghe người ta nói muốn khuyên ma vương xuất binh cứu tiểu tỏa, ma tộc người tự nhiên không bài xích tiểu tỏa vào ở ma tộc lâu đài. Khiếc hảo, chúng ta chờ ca ca luyện hóa hảo tinh huyết sau liền xuất phát. Tiểu tỏa cười hì hì ôm tay lăng kỳ tuyết cánh tay, thời gian quá đến thật mau, tỷ tỷ đều có bảo bảo, về sau tiểu tỏa liền có thể đường cô cô. Vậy ngươi cái này cô cô về sau cần phải giúp ta mang hải tử a. Không thành vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó không tới phiên ta a. Nói được cũng là, ma vương, ma vương hậu, lăng kỷ niên những người đó không đem hải tử cấp đi mới là lạ. Ngắm lại liền cảm thấy hạnh phúc, đây là một cái còn không có sinh ra đã bị hạnh phúc vây quanh hải tử, có như vậy nhiều người quan tâm nàng. Ước chừng một canh giờ sau, lăng kỷ tuyết cảm ứng được thổ tầng chung có khắc thường chấn động. Nếu không có ma vương đã từng nhắc nhở thần tộc chúng có truy tung khí vị cao thủ, nàng cũng sẽ không nghĩ đến có người tới. Lăng kỳ tuyết thầm kêu không tốt, thiên thiên ngươi chờ lát nữa lại luyện hóa đi, chúng ta cần thiết hiện tại liền đi. Thần tộc người tới, nếu là bọn họ không đi, đợi chút tới cao thủ đã có thể không có đi cơ hội. Đông vương linh thiên luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, không thể tùy ý đi lại, lăng kỳ tuyết quính lên, tiểu tỏa ngươi ôm ca ca đi. Ta ở phía trước mở đường. Tiểu tỏa là cái tiểu nữ hài, sắc mặt hồng hồng, lại không dám vi phạm Lăng Kỳ Tuyết mệnh lệnh, nghĩ nghĩ, "Tỷ tỷ ngươi cho ta một cái ghế dựa, làm hắn ngồi ở ghế trên, ta kéo ghế dựa đi." Lăng Kỳ Tuyết phục hồi tinh thần lại, vừa rồi nàng quá xuất ruột, không có băn khoăn nhiều như vậy, từ hỗn độn thế giới móc ra thân ốc tới, huyền biến thành một khối tiểu bản tử, phóng tới Đông Phương Linh Thiên dưới chân trong đất, tiểu tỏa qua đi kéo thân ốc. Bọn họ liền bắt đầu trốn chạy Cái loại này lệnh người bất an chấn động càng ngày càng tới gần Lang kỳ tuyết đem kim chuột thổ độn triển khai đến mức tận cùng Tiểu tỏa theo ở phía sau chạy Không biết đối phương chiều sâu cực hạn là nhiều ít mễ Lang kỳ tuyết chỉ cảm thấy càng sâu đối bọn họ càng có lợi Liền một cái kính đi xuống toàn đi Phía sau kia lệnh nhân tâm giật mình chấn động như cũ là theo đuổi không bỏ Lang kỳ tuyết biết lần này bọn họ gặp được cao thủ tỷ tỷ lại mau một chút Ngay cả phi thổ thuộc tính tiểu tỏa liền cảm giác được thổ tầng trung khắc thường chấn động. lang kỳ tuyết tốc độ đã tới rồi cực hạn, không thể ở nhanh. Nếu là thiên thiên cũng có thể tiến vào hốn độn thế giới thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau trốn vào đi. Cố tình ở cái này mấu chốt thượng, hắn còn không thể động. Ông trời thật sẽ theo chân bọn họ nói giỡn. Trong bụng có hài tử, nàng cũng không thể không màng hài tử kịch liệt chạy động, kim chuột thổ độn phát huy đến trình độ nhất định. Lăng kỳ tuyết liền cảm thấy kế tiếp lực theo không kịm, thở hồn hển ngừng lại, không được, ta chạy bất động. Chương 608 lưu lại. Nàng cảm giác bụng nhỏ có chút chứng đau, khả năng động thai khí. Tỷ tỷ ngươi lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta hướng tây đi, nơi đó có địa nhiệt, chúng ta trốn vào đi. Tiểu tỏa thuộc về hỏa thuộc tính, hơn nữa kim ô trời sinh ngồi lửa có đặc thù cảm giác lực, chạy thời điểm không có chú ý. Dừng lại sau liền cảm giác được bọn họ phía tây có một cái nguồn nhiệt, tựa hồ là một cái rung nham động. Nếu là bên trong có dung nham, bọn họ liền được cứu rồi. Lăng kỳ tuyết nghe vậy, không rảnh lo bụng nhỏ đau đớn, liều mạng hướng tây mà đi. Quả nhiên ở phía trước được rồi 500 mễ tả hưu, phía trước không còn, xuất hiện một cái to như vậy dung nham động. Bọn họ đứng ở trên vết động, phía dưới là quần quận dung nham, nóng dực độ ấm hướng lên trên phút ra. Phun ở lăng kỳ tuyết trên mặt, hai má đều bị nhiệt đỏ. Tiểu tỏa vui mừng lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp chạy vội tới dung nham khu. Tiểu tỏa. Lăng kỳ tuyết biết tiểu tỏa không sợ lửa đốt, nhiên phía dưới lưu động chính là lửa đỏ dung nham. Nham thạch đều có thể hòa tan cực nóng, tiểu tỏa sẽ không có việc gì đi. Tiểu tỏa đi xuống lúc sau, lại thực mau lên đây, đối lăng kỳ tuyết nói, tỷ tỷ ngươi đứng đừng núp nhích, chờ lát nữa những cái đó thần tộc truy lại đây. Ta liền dùng dung nham phun bọn họ. Vì bảo hiểm, Lăng Kỳ Tuyết đem thân ốc trạng thái huyện biến thành vì một tòa phòng nhỏ bộ dáng, cùng Đông Phương Linh Thiên tránh ở bên trong. Đông Phương Linh Thiên luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, biết chính mình liên lụy Lăng Kỳ Tuyết bọn họ, sốt ruột lại bất lực, chỉ có thể càng thêm chuyên tâm luyện hóa. Tiểu tỏa canh giữ ở dung nham động Lăng Kỳ Tuyết khai quật ra tới cửa động bên cạnh, nghe kia tất tất tác tác chấn động càng ngày càng tiếp cận. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm. Liên ở một cái đầu chui ra tới hết sức, một ngụm dung nham không chút nào hàm hồ phun ra đi ra ngoài. A, Hét thảm một tiếng lúc sau, một cái huyết nục mơ hồ thần tộc lão nhân lão đảo ra tới, tiểu tỏa ở khinh thân một lui, đem lộ nhường ra tới. Lão nhân kia liền trực tiếp ngã xuống đến dung nham đi, liền xương cốt cha đều không có dư lại. Thu phục, tỷ tỷ ngươi có thể ra tới. Lăng kỳ tuyết ở thần úc nói. Hẳn là không ngừng một mình. Tiểu Tỏa đuổi theo, người kia đã chạy, không có thổ độn công pháp, nàng chỉ có thể lui về tới. Lăng Kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới ra tới, Đông phương Linh Thiên như cũng ở luyện hóa tiểu Tỏa tinh huyết chung. Nàng liên từ hỗn độn thế giới lấy ra ghế dựa, cùng tiểu Tỏa ngồi nói chuyện thiếm. Tiểu Tỏa thực thích cái này thiên nhiên dung nhâm động, không nghĩ đi rồi. Tỷ tỷ, nếu không ngươi trực tiếp ở đỉnh chót cho ta đả thông một cái thông đạo, về sau ta tưởng tiến liền tiến. Nghĩ ra liền liền ra, Lang Kỳ Tuyết không yên tâm tiểu tỏa, vạn nhất những cái đó thần tộc người lại tập kết đại lượng cao thủ tiến đến, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu là bọn họ dám tiến đến, ta liền trốn vào dung nham, lựa bọn họ cũng không dám tiến vào dung nham khu, quên theo như ngươi nói, chúng ta kim ô nhất tộc yêu cầu hấp thu dung nham nhiệt lượng nhắc tới cao thực lực của chính mình, trước kia thực lực của ta tăng lên không lên, cũng là vì không hiểu cái này. Lần này trở lại Kim ô nơi tụ cư địa chỉ cũ, tìm được rồi một ít truyền thừa mới biết được, ta không nghĩ buông tha cơ hội này. Nếu ngươi tiền bối cũng tìm được như vậy một cái có được thiên nhiên dung nham địa phương tụ cư, cũng sẽ không gặp đến thai họa ngập đầu. lang kỳ tuyết một tiếng thở dài, thời gian vô pháp đảo hồi, Kim ô nhất tộc diệt tộc cũng vô pháp thay đổi. Kỳ thật chúng ta nơi tụ cư là có được dung nham, chỉ là những cái đó dung nham đều bị tổ tiên nhóm hấp thu. Liền ở bọn họ hấp thu sở hữu dung nham chuẩn bị chuyển nhà tân nơi tụ cư khi, thần tộc người liền xuất hiện, mất đi dung nham che chở, kim ô nhất tộc mới không phải thần tộc đối thủ. Bằng không thần tộc thật đúng là không có thực lực đem kim ô nhất tộc diệt tộc. Tiểu tỏa nói làm lăng kỳ tuyết lắc bắp kinh hãi, thần tộc người như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, vừa lúc ở kim ô nhất tộc dung nham hấp thu hầu như không còn, thần tộc liền xuất hiện. Ngươi liền không có hoài nghi quá kim ô nhất tộc có nội quỷ sao. Cũng không phải không có hoài nghi quá, chỉ là hiện tại trên thế giới đã không có kim ô tồn tại, lại đi hoài nghi này đó cũng là tổng công. Hiện giờ ta tưởng báo thù cũng không có cái kia thực lực, còn không bằng nỗ lực để cao thực lực của chính mình. Yên lặng chờ đợi cơ hội, chỉ cần có một kích tức chung cơ hội, ta liền chết cắn không bỏ, vì kim ô nhất tộc tổ tiên báo thù. Lăng kỳ tuyết phát hiện tiểu tỏa thành thuộc nhiều. Ban đầu nàng trong xương cốt là như vậy kiêu ngạo, hiện giờ cũng học xong gần nhẫn, tiểu tỏa trưởng thành. Nhân tộc yêu cầu mười mấy năm mới lớn lên, kim ô mấy năm liền trưởng thành, tốc độ này, làm lăng kỳ tuyết có loại nhà ta có con gái mới lớn tự hào cảm. Cho chuyện cho chuyện, lăng kỳ tuyết cũng không nghĩ đi rồi, đến nơi nào đều là tiến vào hỗn độn thế giới, còn không bằng lưu lại nơi này cùng tiểu tỏa có một cái chiêu ứng, lại chờ một tháng về sau. Liền chạy đến cùng tiểu kim long hội hợp. Tiểu tỏa cũng nhạc thấy này lưu lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu tỏa liền một đầu chui vào quần quận dung nham bên trong. Lăng kỳ tuyết không yên tâm đông phương linh thiên, sợ thần tộc người sẽ đi vòng vèo trở về, liền ngồi ở bên cạnh vì hắn hộ pháp, đồng thời chính mình cũng ngồi xuống chậm rãi điều trị hơi thở. Vừa rồi một đường chạy như điên liên lụy đến bụng động thai khí, tuy rằng dừng lại liền không có việc gì, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, bảo hiểm khởi kiến liền điều trị một chút. Ước chừng hai cái canh giờ sau, Đông Phương Linh Thiên đem tiểu tỏa tinh huyết luyện hóa hoàn thành, mở mắt ra, liền nhìn đến lăng kỳ tuyết ở hắn bên người hộ pháp, thương tiếc ngồi xếp bằng ở nàng bên người, chờ nàng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn ngồi, thật sâu đoan trang nàng tĩnh nhã dung nhan. Từ biết được hoài bảo bảo lúc sau, nàng nguyên bản liền trầm tĩnh trên mặt nhiều ra một tầng tình thương của mẹ Quang Huy, lột sắc đến càng thêm mỹ lệ. Lăng Kỳ Tuyết tử trong nhập định tỉnh lại, nhìn đến chính là Đông Phương Linh Thiên ngồi ngay ngắn, nhìn chăm chú nàng. Hướng hắn cười, ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi. Có cái gì đẹp, mang thai nữ nhân hội trưởng ra rất nhiều tàn nhang, rất khó xem. Lăng Kỳ Tuyết Túi đầu tới, nhịn không được nhẹ phẩy nàng kia bình thản bụng nhỏ, nếu là không có những cái đó hại người cổ độc, hiện tại nàng hài tử liền 6 tháng, nhất định đột hiện ra tới. Bất quá, chỉ cần hài tử khỏe mạnh Hiện tại hai tháng cũng không có việc gì, nàng sẽ một chút đem hải tử dưỡng tốt. Đông phương linh thiên bị lăng kỳ tuyết cảm nhiễm, cũng nhịn không được xoa tay nàng, cảm thụ được đến từ trong bụng sinh mệnh kéo dài. Còn không có thành hình đâu. Lăng kỳ tuyết chụp bay hắn tay, thứ này luôn là như vậy, mượn thăm hải tử chi danh, hành ăn đậu hủ chi thật. Không thành hình cũng là có cảm giác lực, hắn có thể cảm giác được phụ thân đang xem hắn. Thứ này, lăng kỳ tuyết không biết nói cái gì. Đông Phương Linh Thiên Phúc nàng tay nhỏ, làng lặng cảm thụ này trong bụng sinh mệnh. Hồi lâu, Lang Kỳ Tuyết mới hỏi nói, ngươi không phải nói đã luyện hóa hảo tiểu tỏa tinh huyết sao. Mang ngươi tiến vào ta thế giới nhìn một cái. Ý niệm vừa động, trước mắt cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hóa. Không hề là hắc hồng đan sen dung nhâm động, mà là một mảnh tinh tu phồn hóa mỹ lệ thế giới. Từ xa nhìn lại, một mảnh xanh mượt dược điền vọng không đến giới hạn. Dược điên trung gian. Một chữ bài mở ra tụ linh trận, tụ linh trận qua đi cách đó không xa đó là linh tuyển thủy trì, trung gian có một cái đường nhỏ thông hành. Chương 609 tiểu kim long thất ước. Người hướng phía sau nhìn xem. Xoay người lại, đúng là ngày đó ở vong linh nơi tụ cư được đến cung điện cùng một loạt kim ngọc phong ốp. Đặt ở nơi này đảo cũng thích hợp. Đông phương linh tiên cười, đến gần cung điện bên trong bên trong bài trí vẫn là theo chân bọn họ ở trên biển đến tới khi giống nhau như lúc, bất quá bên trong trí đồ vật càng nhiều, đều là lăng kỳ tuyết lục tục được đến một ít bảo bối. Bài trí kính trận gương bởi vì thường thường muốn sử dụng, cũng là bảo mệnh đồ vật, liền đặt ở khoảng cách cửa chỗ không xa. Mặt khác thư tịch nhiều vô số thả vài cái cái giá, còn có một ít vũ khí gì đó, so ra kém phệ thiên kiếm, lại cũng là cực hảo binh khí. Còn có một phòng là tạm vật phòng. Một cái là lăng kỳ tuyết tiến vào khi cư trú. Đông phương linh thiên chuyển động một vòng, cảm giác thập phần mới lạ, đây là một cái khác thế giới, một cái chỉ thuộc về tuyết nhi thế ngoại đào nguyên, hiện tại hắn cũng có thể tham gia vào được. Tuyết nhi, ta quá kích động, thật muốn cùng ngươi ở bên trong bên nhau cả đời. Đông phương linh thiên kích động ôm lấy lăng kỳ tuyết, xoay vài cái vòng, lăng kỳ tuyết hô to tiểu tâm hải tử. Hắn mới buông xuống. Lăng Kỳ Tuyết làm sao không nghĩ ở bên trong này ngốc cả đời, nhưng này không được, chờ hài tử sinh ra về sau, bọn họ vẫn là phải về đến ma tộc lâu đài chung đi. Bọn họ có thể ở bên trong hưởng thụ năm tháng tính hảo, nhưng hài tử yêu cầu trưởng thành, yêu cầu tiếp xúc người khác, nếu không ở chỉ có hai đứa nhỏ cùng cha mẹ trong thế giới, bọn họ sẽ trở nên không tốt cùng người giao lưu câu thông, thậm chí sẽ tự bế. Nàng muốn hài tử khỏe mạnh trưởng thành từ nhỏ đi học sẽ đối mặt một ít đột phát sự kiện. Về sau bọn họ còn muốn ra ngoài cưới vợ sinh con, hoặc là gà chồng, có người có thể giữ được bọn họ cả đời sau. Đáp án là phủ định, bọn họ tưởng trưởng thành, nhất định phải học được chính mình đối mặt. Chờ hai tử vừa sinh ra chúng ta liền hồi ma tộc lâu đài. Lăng kỳ tuyết nói, ta có hay không đã nói với người, kỳ thật ta hoài chính là song bào thai, nói cách khác chúng ta sẽ có hai đứa nhỏ. Cái gì? Đông vương linh thiên kích động đến tại chỗ nhảy mấy nhảy, như là một cái mao đầu tiểu hỏa như vậy, chân tay luôn cuống. Lăng kỳ tuyết thấy vậy liền cười, tiểu nha, cao lớn thượng lành thiên hoa cùng chủ, cũng có người hôm nay. Có thể là cảm thấy chính mình hình tượng không hợp, đông vương linh thiên lại dừng lại, đứng, vẫn là không biết bắt tay chân như thế nào sắp đặt. Thâm thúy đôi mắt, lại là thật sâu nhìn lăng kỳ tuyết, ta sẽ làm tốt một cái phụ thân. Lăng kỳ tuyết gật đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái hảo phụ thân, bất quá hảo phụ thân, ngươi hải tử ma ma ta hiện tại đói bụng, còn không chạy nhanh đi cho ta làm ăn. Lăng kỳ tuyết ra lệnh một tiếng, Đông Phương Linh Thiên soát soát liền từ nạp giới đem ăn cơm ra hỏa ra bên ngoài đảo, không bao lâu, thơm ngào ngạt mỹ vị bữa tiệc lớn liền làm tốt. Lăng kỳ tuyết từ cung điện trung dọn ra một cái bàn, trợ giúp Đông Phương Linh Thiên đem đồ ăn dọn tiến thượng cái bàn. Hai người đang chuẩn bị đi ngồi xuống ăn cơm, Tiểu tòa hấp tấp xuất hiện ở cái bàn trước, người người kia lệnh người chảy nước dai ba thước hương khí, khen, tỷ phu ngươi chủ nghệ càng ngày càng đồng. Đông phương linh thiên u bán trừng tiểu tỏa tỷ tỷ cùng bảo bảo còn không có khai ăn đâu. Ta cũng không có bắt đầu ăn, nói tỷ phu ngươi làm điểm này có thể hay không thiếu một chút. Tiểu tỏa thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ ăn, không rời mắt được. Lăng kỳ tuyết là biết tiểu tỏa lượng cơm ăn, tức khắc liền nở nụ cười, tiểu tỏa Một cái tiểu lầu đều không đủ ngươi ăn. Người hiểu ta tỉ tỉ cũng. Tuyết nhi, ta mang rau dưa không nhiều lắm, không thể làm nhiều, chúng ta còn muốn kiên trì chín nguyệt, còn phải chú ý ngươi dinh dưỡng cân đối. Đông Phương Linh Thiên nói, thật đúng là không phải luyến tiếp tiểu tỏa những cái đó cơm, nhưng hắn nạp giới không gian hữu hạ, có thể mang không nhiều lắm. Ngươi đến dược điển bên kia đi xem. Lăng kỳ tuyết chỉ chỉ dược điển nơi xa cuối. Xa xem là không được. Đông phương linh thiên bay qua đi xem, thế nhưng là một mảnh xanh non rau dưa. Vẫn là tuyết nhi bì vũ, mặc kệ đi đến nơi nào đều tùy thân mang theo một mảnh thiên địa, cái gì đều có. Rượu đủ cơm no lúc sau, tiểu tỏa liền ra hốn độn thế giới trở lại dung nham trong động đi. Mà lăng kỳ tuyết thì tại hốn độn thế giới vẫn luôn ngây người nửa tháng, lúc này mới ra hốn độn thế giới, cùng tiểu tỏa cùng nhau ước hảo đi tìm tiểu kim long. lệ người kinh ngạc chính là... Trong lúc thần tộc cư nhiên không có phái người tới, lấy thần tộc kia có thủ tất báo tính cách, như thế nào sẽ không phái cá nhân tiến đến báo thủ. Sự ra khác thường tất có yêu. Thần tộc không tới, đại khái đại khái là kiên kỵ này dung nham, nhưng lấy tính cách của bọn họ, là không có khả năng không báo thủ. Lăng kỳ tuyết suy đoán bọn họ đại khái đều trên mặt đất chờ các nàng đi ra ngoài, nếu là cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài, nói không chừng cùng liền sẽ chúng thần tộc bấy dập. Lăng kỳ tuyết phát huy kim chuột thổ độn cảnh giới cao nhất, vẫn luôn chui vào không thể lại chui, mới dừng lại tới, chui ra mặt đất. Ngoài dự đoán chính là, lần này trên mặt đất thật đúng là không có thần tộc bóng dáng. Suy nghĩ một chút không được này giải, Lăng kỳ tuyết liền tạm thời đem việc này đặt ở một bên, hướng cùng tiểu kim long ước định địa điểm xuất phát. Thời gian lui về nửa tháng trước, trong thần điện một mảnh đại loạn. Đang ở tinh tu tất cả trưởng lão đồng thời cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tùy theo mà đến chính là không thể hiểu được đau lòng, một khác không được căn bình. Bọn họ cả người đều là hôn trầm chầm, chầm phảng phất đã chịu nào đó đến từ, chỗ nào đó chịu hoán, đau lòng đến muốn đem trái tim đào ra mới ninh người. Như vậy cảm giác kéo dài nửa tháng, lúc sau liền lại không thể hiểu được biến mất. Không ai có thể giải thích vì cái gì, chỉ là chờ bọn họ nhớ tới lăng kỳ tuyết đám người liền ở cách đó không sang ngầm khi, lăng kỳ tuyết mang theo tiểu tỏa đã đi rồi. Ma Tộc Lâu Đài, Ma Vương Hậu biết được Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên trộm trốn lúc sau, tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng người đã đi rồi, nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ lên đường bình an, mọi chuyện thuận lợi. Liên ở Lăng Kỳ Tuyết đi rồi ngày thứ năm, Ma Vương Hậu đem Như Lan đuổi ra Ma Tộc Lâu Đài, hơn nữa thông báo thiên hạ. Lăng Kỳ Tuyết đám người ở trong rừng rậm phi hành rút tháng, đi vào Tiểu Kim Long cùng Tiểu Tòa ước định địa điểm. Lại không có nhìn đến Tiểu Kim Long. Vốn dĩ cho rằng chờ không được bao lâu, Tiểu Kim Long liền sẽ xuất hiện. nhiên đợi hai ngày, Tiểu Kim Long còn không có xuất hiện dấu hiệu. Lăng kỳ tuyết liền xuất ruột, chẳng lẽ là Tiểu Kim Long đã xảy ra chuyện. Tiểu tỏa nôn nóng bất an vây quanh mấy cây đại thụ đổi tới đổi lui, lòng nóng như lửa đốt, tỷ tỷ Nếu không chúng ta đi tìm Tiểu Kim Long đi, hắn một mình quay đáng thương. Nga! Lăng kỳ tuyết chế nhạo cười nói. Chẳng lẽ ngươi không phải một mình? Tiểu tỏa nhiều lắm là một con thần thú. Tiểu tỏa nghiêm trang trả lời, đem lăng kỳ tuyết cho cười. Chiếu ngươi nói như vậy tiểu kim long cũng là một con rồng, không phải một mình. Tiểu tỏa gật gật đầu, lăng kỳ tuyết đảo cũng không hề rêu cực nàng, nghiêm túc lên. Đông phương linh thiên cũng vây quanh mấy cây đại thụ xoay vài vòng, chỉ vào ngầm một chỗ nói, nơi này có đánh nhau qua đi dấu vết. Lăng kỳ tuyết nghe tiếng đi qua đi. Quả nhiên nhìn đến nơi đó giấu chân hỗn đột, lá cây có bị đá bay, lung tung rối loạn. Chương 610 Tiểu Kim Long bị trảo. Không phải là Tiểu Kim Long trước tiên đi tới, mà chúng ta còn không có tới, hắn bị người bắt đi đi. Tiểu tỏa thập phần sốt ruột, sớm biết rằng bọn họ trước tiên hai ngày qua thì tốt rồi. Giống nhau người theo dõi Tiểu Kim Long hắn không có khả năng phát hiện không ra, đối phương chính là cao thủ. Đông Phương Linh Thiên phân tích nói, thần sắc ngưng trọng. Tiểu Kim Long từ nhỏ liền đi theo hắn, hiện giờ Tiểu Kim Long đã xảy ra chuyện, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Đông Phương Linh Thiên cẩn thận xem xét chung quanh dấu vết, ý đồ từ giữa tìm ra dấu vết để lại. Lăng Kỳ Tuyết đứng ở tại chỗ không có lộn xộn, sợ đem hiện trường dấu vết phá hủy, ôn nhu an ủi Đông Phương Linh Thiên. Tiểu Kim Long đi theo ta bên người cũng có mấy năm, hắn rất cơ linh, nhất định sẽ gặp dư hóa lành, ngươi không cần quá lo lắng. Ân. Này mấy cây đại thụ đứng sừng sưng ở một cái bên hồ, gió nhẹ khép ướt, có lá cây nhẹ nhàng bay xuống trên mặt hồ thượng, nhộn nhạo khởi từng vòng sóng gợn.